Hạ hầu ngu gật đầu, trở về chính mình trong khoang thuyền chờ tin tức. Một chén trà nhỏ công phu, á lương liền chết trở về. Nàng thấp giọng cùng hạ hầu ngu thi thầm, đại sứ là phụng đại nhân chi mệnh tới gặp trưởng công chúa cùng đô đốc. Bất quá, đại nhân cũng không có sinh bệnh, mà là đại nhân bên người lý cơ bị bệnh. Đại nhân lo lắng lý cơ bệnh tình, liền viết một phong thơ phái người đưa cho trưởng công chúa. Hạ hầu ngu cười lạnh, nói, ngươi cũng không cần cho hắn lại che một khối nội khố. Hắn lo lắng lý cơ bệnh tình. Ta mẫu thân bệnh thời điểm hắn đều cứ theo lẽ thường uống rượu mua vui, hắn còn có thể lo lắng cái cơ thiết bệnh tình. Ta xem là kia lý cơ ở trước mặt hắn mặt mà lấy lòng, làm hắn si mê với ôn nhu hương đi. A lương không dám hẹ răng, khá vậy mặt bên mà chứng thực nàng lời nói là đúng. Hạ hầu ngu đầu ngón tay lạnh băng, thế chỉnh đa không đăng giá, nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ ràng cho ta. A lương xem nàng động thật giận, không dám lại có điều che giấu, vội nói kia lý cơ cấp đại nhân sinh ba cái nhi tử ở đại nhân trước mặt nhất được sủng ái nghe nói đại nhân muốn tới võ sương thấy trưởng công chúa cùng đô đốc đại công tử cũng đi theo ở bên liền dùng thủ đoạn vấp phải đại nhân không cho hắn tới đại nhân quỷ mê tâm hồn liền thật sự nghe xong kia lý cơ nói quyết định ở kinh châu nhiều bồi bồi lý cơ chờ năm sau khai xuân lại đi tương dương cùng trưởng công chúa đô đốc chạm chán hạ hầu ngu tức giận đến một trưởng vũ vào án kỳ thượng bên người nàng người đều sợ tới mức không dám thở dốc Hạ hầu ngu đối A Lương nói: Ngươi đi cho ta kêu Doãn Bình tới. A Lương vội vàng ra khoang thuyền. Hạ hầu ngu buông xuống mi mắt, tính tọa tại án kỷ trước. A Lương cùng Doãn Bình bước nhanh mà đến. Hạ hầu ngu lúc này mới dương mắt, lạnh lùng mà đối Doãn Bình nói: Ngươi thay ta đi tranh Kinh Châu. Doãn Bình cung thanh nhận lời. Hạ hầu ngu đầu tiên là bất động thanh sắc mà viết một phong thơ, chỉ công đạo Trịnh phân Hảo hảo dưỡng bệnh, hết thể lấy thân thể làm trọng, không nên gấp gáp tới tương dương xem nàng chờ thời tiết tốt một chút nàng sẽ đi kinh châu bái phỏng chính phân đến nỗi trịnh đa bọn họ nhất thời cũng không có dư thừa con thuyền đưa hắn đi kinh châu liền đi theo bọn họ một khối ở tương dương ăn tết hảo sau đó lại làm a lương cầm bao nhiêu dược liệu tùy tin cùng nhau đưa hướng tương dương làm cái kia đại sứ ngay trong ngày liền khởi hành hồi kinh châu hạ hầu ngu dặn dò do doãn bình nếu là ta cậu hỏi ngươi liền nói là ta phân phó người đánh cụ thể vì sao ngươi chỉ cần đáp ứng không biết là được bất quá Ngươi đi thời điểm giúp ta đem lý cơ sinh nhỏ nhất cái kia nhi tử cho ta ôm trở về a doãn bình trong lòng dùng mình đột nhiên ngẩng đầu chiều hạ hầu ngu nhìn lại lại thấy hạ hầu ngu thần sắc bình thường giữa mày thậm chí mang theo một chút ôn hòa kia bộ dáng tựa như ngày thường hỏi hắn dùng cơm xong không có dường như hạ hầu ngu có thể tưởng tượng đến doãn bình kinh ngạc nhưng nàng cũng không tưởng cùng ai công đạo nàng chỉ là muốn nhìn một chút nàng cậu chuẩn bị như thế nào cùng nàng công đạo nàng biết Chỉ cần là nàng phân phó đi xuống, Doãn Bình là có thể giúp nàng làm được. Nay liên được rồi. Doãn Bình quả nhiên túi đầu, trầm giọng khi lên tiếng đúng vậy, cái gì cũng không hỏi, lui xuống. A Lương muốn nói lại thôi. Hạ hầu ngu cười cười không nói gì. A Lương hẳn là sợ nàng thương cập vô tội đi. Nàng như thế nào sẽ làm như vậy sự đâu. Nàng chỉ là muốn gặp cậu dưỡng ở bên ngoài biểu đệ, lại có cái gì sai đâu. Hạ hầu ngu đi trịnh đa nơi đó. Trịnh đa hẳn là đã biết chỉnh phân phái người cầu kiến sự. Ngày thường luôn là cười hì hì một người, lúc này lại trầm khuôn mặt ngồi quỳ tại án kỳ trước viết chữ to. Hạ hầu ngu không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài, ngồi quỳ ở án kỳ trước, vạn ống tay háo, yên lặng mà giúp hắn mải mực. Thật lâu sau, trịnh đa bưng bút, trên mặt một lần nữa lại có ý cười, nói, ta không có việc gì. Đã thói quen. Đi theo đô đốc, ta cũng có thể xông ra một phen tên tuổi tới. Ta là trịnh thị con cháu. Ta tin tưởng ta cũng có thể kiến hạ như tổ phụ không thế chi công. Hạ hầu ngu hốc mắt một ước. Kiếp trước, trịnh đa từ võ, trịnh thiếu từ văn. Hai anh em người có phải hay không đều ở dùng chính mình phương thức không nói gì mà phản kích trịnh phân đâu? Hai đời là người, nàng lần đầu tiên chân thành mà đối trịnh đa nói, ngươi nhất định có thể hành. Trịnh đa trịnh trọng gật gật đầu, đột nhiên trương dương mà nở nụ cười, cao giọng đối hạ hầu ngu nói, trưởng công chúa, ta đã quyết định bái Doãn bình vi sư, đi theo hắn học tập kiếm thuật cùng là lôi đài đệ nhất tiền tam dùng chính là trả mã đao doãn bình dùng chính là kiếm đối với thế gia con cháu tới nói kiếm so đao dễ dàng tiếp thu hảo a hạ hầu ngu cười nói doãn bình giúp ta đi làm việc chờ hắn trở về ngươi liền có thể đi bái sư chính đa cười tủm tỉm gật đầu giống như đã từ trịnh phân bóng ma trung đi ra nhưng hạ hầu ngu biết chuyện này còn không có xong nàng nói nghe nói võ xương phủ thực phốn hoa ngươi muốn hay không cùng ta lên bờ đi dạo thân nhóm Hôm nay đệ nhất cảng, sơ chín Nga, có địa phương nói là Ngọc Hoàng Thiên Đế sinh nhật, chúng ta nơi này nhưng vẫn là quan thê âm Bồ Tát thần ngày, muốn đi trong miếu dân hương. Cũng không biết là ai đúng ai sai, hoặc là đều không có sai, chỉ là phong tục không giống nhau mà thôi. mươi 155 cải trang, hạ hầu ngu làm như vậy, bất quá là tưởng kéo trịnh đa đi giải sầu. Trịnh đa trong lòng rõ ràng, không muốn phất hạ hầu ngu hảo ý, toại cười khanh khách mà ứng. Hạ hầu ngu liền trở về phòng đi thay đổi kiện thị nữ ăn mặc, nhưng dù cho như thế, nàng kia chân bóng như tuyết da thịt, không thấy một tia khói mù sáng ngời đôi mắt, vẫn là làm nàng cùng tầm thường thị nữ không giống nhau. Nghe được tin tức chạy tới tiêu hoàng không khỏi nhữ nhíu mày, phân phó A Lương, ngươi lợi lát nữa thay cùng trưởng công chúa giống nhau mặt liêu ăn mặc, đi ở trên đường thời điểm cũng muốn hai người sóng vai mà đi, nhìn qua như là đồng bạn dường như. Sau đó lại đối hạ hầu ngu nói, đem tiêu vinh cùng tiêu bị đều mang lên mang lên tiêu bị còn nói đến qua đi, mang theo tiêu vinh làm cái gì. Tiêu vinh là tiêu gia đại tổng quản, người như vậy thông thường đều biết rõ môn phiệt thế gia phổ, biết rõ lẫn nhau chi giàn quan hệ, húng chi tiêu gia từ trước đến nay ở ngô trung tiêu vinh vẫn là tiêu hoàng cùng hạ hầu ngu đại hôn thời điểm đặc biệt mang đi kiến khang thành, đối thế gia quan hệ có thể là nhất hiểu biết cùng quen thuộc người. Bởi vì thuyền cấp bơ, hai ngày này võ xương phủ thế gia cùng quan viên đều sẽ tới bái phòng tiêu hoàng, tiêu hoàng thế gia phổ là đoàn bản. Đối nhà ai cùng nhà ai là cái gì quan hệ, trừ bỏ kia mấy cái đứng đầu nhân vật ở ngoài, hắn kiếp trước liền không thế nào hiểu biết, có đôi khi tiêu vinh sẽ còn sẽ đi dò hỏi đỗ tuệ. Kiếp này hắn ở kiến khang thành đại thời gian càng đoạn, liền càng không thể trông cậy vào. Không có tiêu vinh, hắn biết ai là ai sao. Hạ hầu ngu cười như không cười mà nhìn hắn, nói, tiêu vinh không ở, ngươi sẽ không sợ nhận sai người. Tiêu hoàng nhìn nàng, ánh mắt tối nghĩa. Hạ hầu ngu khiếp sợ cho rằng chính mình chọc chúng tiêu hoàn chỗ đau nàng không khỏi nhẹ nhàng mà khụ một tiếng đang muốn nói sang chuyện khác tiêu hoàn lại đột nhiên ra tiếng nói chúng ta dọc theo đường đi chậm gì gì còn không biết kiến khang thành bên kia có hay không người cùng lại đây võ xương phủ càng là không yên ổn từ năm nay tháng năm khởi liền có rất nhiều người hồ lặng lẽ nam hạ tụ tập ở trong thành vì một khối bánh là có thể giết người các ngươi vẫn là cẩn thận một chút hảo tiêu vinh ở đi kiến khang thành phía trước đã từng đi theo ta phụ thân trải qua thương Này đó chủ quán thật sự, này đó chủ quán là treo đầu dê bán thịt chó, hắn đều biết. Cũng biết như thế nào mặc cả cùng đài thọ, miễn cho các ngươi bị người trở thành dê béo cấp làm thịt không nói, còn bị đoạn. Hạ hầu ngu sắc mặt hơi đỏ mặt. Nàng có phải hay không lại trách lầm hắn? Đã biết. Nàng có chút không được tự nhiên mà lên tiếng, sau đó hỏi Tiêu Hoàn, đợi lát nữa còn có người tới bái phòng ngươi sao? Tiêu Hoàn thấy nàng khẩu khí tiệm mềm, âm thầm thở ra một hơi. Cảm thấy hạ hầu ngu tuy rằng tính tình không thế nào hảo, tính cách lại quật cường, cũng may là còn có thể nghe được tiếng người khuyên. Như vậy về sau đại gia cùng ở từng dương, hắn cũng dễ dàng chút. Đợi lát nữa còn muốn gặp cái tiêu hoàng phục quang hương thân. Tiêu hoàng nói, hắn từng quên 10 bạc triệu tiền cho ta. Hạ hầu ngu nghĩ nghĩ, nhớ tới người này là ai tới. Sau lại người này còn duy trì tiêu hoàng bất phạt, hắn cũng thông qua tiêu hoàng bất phạt trở thành đại thương nhân. Hơn nữa cùng tiêu hoàng dưới trướng tướng lãnh kết hạ thâm hậu tình nghĩa nàng nói cho hắn người này mẫu thân là trần quận vi thị đích nữ nhân phụ thân mất sớm mẫu thân lại chớm bị thuốc phụ không dùng cho phép trần đàn trần thị một con cháu sung hỉ nàng không phục thuốc phụ an bài mang theo một thị nữ quấn đồ tế nhuyễn trốn thoát gặp được hoàng phục quang làm du hiệp phụ thân hoàng phục quang phụ thân cũng ở hắn mẫu thân khuyên nhủ lần tới hương mua điền trí mã mới có hôm nay hoàng gia cục diện người này ngươi đảo có thể hảo hảo tâm sự hẳn là một nhân tài tiêu hoàng nghẹn họng nhìn chân chối Hạ hầu ngu biết rõ kiến khang thành thế gia phổ không kỳ quái, nhưng nơi này là võ sư phủ. Hạ hầu ngu nhìn trong lòng tức khắc cười nở hoa. Làm ngươi coi khinh ta, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Hạ hầu ngu bất động thanh sắc, một bộ lín lên như thế nhẹ nhàng bâng cơ bộ dáng, xoay người liền cùng A Lương đi trịnh đa nơi đó. Thẳng đến đi ra khoang thuyền, nàng còn có thể cảm giác được tiêu hoàn rừng ở trên người nàng tầm mắt. Hạ hầu ngu rốt cuộc nhịn không được, nhấp miệng nở nụ cười. Người khác không biết. Bên người nàng A Lương lại xem đến rõ ràng. Chờ đi đến Tiêu Hoàng nghe không được địa phương, A Lương không khỏi thấp giọng nói, trưởng công chúa, ngươi như thế nào biết cái kêu Hoàng Phúc Quang? Hạ hầu ngu hừ hừ hai tiếng không nói gì. Kiếp trước, theo Tiêu Hoàng chiến công hiền hách, đi theo hắn xuất trinh người tất cả đều đã phát chiến loại tài, từng cái kiếm được buồn mãn bắt giờ. Nhưng này đó tướng lãnh cũng hảo, lập quân công sĩ tốt cũng hảo, đều không thể tùy tiện rời đi chiến trường, nhưng cái đó cướp bóc tiền tài làm sao bây giờ? hoàng phục quang liền lấy mười triệu một đại giới giúp bọn hắn lén lút đem này đó tiền vật vận hồi từng người quê nhà nếu là nhất thời không có đáng tin cậy người giao đãi hắn có thể lấy mười triệu nhị đại giới giúp đỡ bảo quản thẳng đến những người đó tự mình tới lấy hoặc là cầm hắn tín vật tới lấy đi theo tiêu hoàn đánh giặc những người đó ai mà không đem đầu treo ở lưng quần thượng ở đánh giặc có chút trong nhà căn bản là đã không có người mà tiền bạch động nhân tâm có chút không yên tâm giao cho trong nhà thân thích hơn phân nửa tiền vật đều gửi ở hoàng phục quang trong tay đừng nói kêu mười triệu nhị ủng kim chính là những cái đó chết trận sau không người lĩnh tiền vật liền đủ để lệnh hoàng phục quang phú giáp thiên hạ nhưng không nghĩ tới chính là hoàng phục quang sau lại cư nhiên đem chút tiền vật tất cả đều giao cho tiêu hoàn làm hắn đem chi tắc vì chết trận tướng sĩ tiền an ủi phát đi xuống từ đây hoàng phục quang tuân nặc thủ tín thanh danh liền truyền đi ra ngoài hắn thành thiên hạ đệ nhất thương nhân người này nếu là có thể giúp đỡ tiêu hoàn quản lý lương thảo tất nhiên là cái có thể làm người yên tâm hạ hầu ngu suy đoán tiêu hoàn hiện tại khẳng định khuyết thiếu cái quản lý chướng một người nếu không hắn cũng sẽ không đem tiêu vinh đưa tới tương dương tới dựa theo bọn họ phía trước phòng đoán bắc lương hoàng đế tháng mười nên băng hà một khi bắc lương hoàng đế băng hà tiêu hoàn liền sẽ sấn loạn bắc thượng liền tính không công hắn vài tòa thành cũng muốn đoạt điểm đồ vật trở về qua mùa đông hiện tại bắc lương bên kia còn không có tin tức có thể thấy được tình cảnh cùng kiếp chức có điều biến hóa nhưng tiêu hoàn khẳng định đã làm tốt xuất chinh chuẩn bị binh mã chưa động lương thảo đi trước tiêu hoàn liền quân nhu sự đều không có thu phục có thể thấy được hắn nhật tử cũng không phải thực hảo quá hạ hầu ngu lại hừ vài tiếng thay đổi bình thường văn sĩ ăn mặc trịnh đa ra tới nghe thấy không cấm cười nói là ai trọc trưởng công chúa không cao hứng muốn hay không ta giúp đỡ xuất đầu kiếp trước không có nàng khoa tay múa chân tiêu hoàn còn không phải hai lần bắt phạt đều đạt tới mục đích hạ hầu ngu đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu cười nhìn từ trên xuống dưới trịnh đa trêu ghẹo hắn nói ngươi cái dạng này cho ta xuất đầu chính đa thấy nàng thật cao hứng bộ dáng cũng cố ý thấu thú cố ý đĩnh đĩnh ngực nói ngươi không cần xem thường ta tổ phụ ta chính là đại tướng quân ta lên ngựa nhưng đánh hổ xuống ngựa thảo hành thư là người người khen tiểu tướng quân ngươi còn nhỏ tướng quân đâu hạ hầu ngu cười không thể chi nhướng mày nói khi dễ người của ta là tiêu hoàn ngươi đi giúp ta báo thù đi đó là không có khả năng chính đa nghĩ đến vừa rồi hạ hầu ngu sắc mặt đem chuyện này đương thật hắn lập tức nhảy dựng lên nói ngươi không khi dễ hắn chính là tốt hắn làm sao dám khi dễ ngươi hạ hầu ngu sửng sốt nàng không biết tiêu hoàn ở trịnh đa cảm nhận chung có như vậy cao địa vị nàng nói nếu hắn thật sự khi dễ ta đâu thân nhóm hôm nay canh hai câu vẽ tháng chương một trăm năm mươi sáu đi dạo phố Trịnh đa căn bản liền không tin hư hư nói ngươi cũng không cần bộ ta nói ta có mắt có lỗ thai từ kiến khang thành đến võ xương Này dọc theo đường đi nhưng tất cả đều là ngươi ở làm ở mỹ đô đốc có đôi khi rõ ràng phiền vô cùng, đều chịu đựng không nói. Trở lại chính mình khoang thuyền nghỉ ngơi một hồi, xuất hiện thời điểm lại khôi phục hảo tính tình. Hắn khi dễ ngươi, nếu này cũng kêu khi dễ, ta cũng tưởng đô đốc khi dễ khi dễ ta. Tiêu hoàng thật sự biểu tình đến như vậy rõ ràng sao? Hạ hầu ngu nói, ta chẳng lẽ làm sai chuyện gì sao? Hắn dựa vào cái gì muốn chịu đựng? Ngươi lời này cũng hảo sinh không có đạo lý. Cái gì kêu tất cả đều là ta ở làm ấm ý. Ta xem ngươi ở bên cạnh chơi đến rất cao hứng A. Chính ta không muốn cùng nàng tiếp tục dây dưa đi xuống. Dù sao nữ nhân nếu là cố chấp lên, không có đạo lý cũng có thể nói ra cái đạo lý tới. Hắn nói, ngươi không phải nói muốn bồi ta rời thuyền đi dạo sao. Rốt cuộc có đi hay là không A. Ta chính là thật vất vả mới tìm kiện như vậy đơn sơ quần áo. Ngươi nếu là không đi, ta đã có thể mệnh lớn. Hạ hầu ngu hung hăng mà tấu hắn một quyền chính đa cười đùa đùa mà chạy ra cửa khoang hạ hầu ngu một người mang theo á lương cũng đi theo ra cửa khoang nguyên bản hẳn là ở tiếp khách tiêu hoàn vẫn đứng ở chính mình khoang thuyền trước nhìn trịnh đa thật cẩn thận mà đỡ hạ hầu ngu hạ thuyền thượng bến tàu thượng chuẩn bị tốt xe bò lúc này mới xoay người lại phân phó tiêu vinh ngươi đi giúp ta cha cha hoàng phục quang người này hạ hầu ngu sẽ không bắn tên không đích nàng nếu cảm thấy hắn hẳn là cùng hoàng phục quang hảo hảo tâm sự có thể thấy được hoàng phục quang là cái nhưng giao người tiêu vinh ứng đúng vậy Lo lắng nói, không có ta đi theo, trưởng công chúa bên kia không quan trọng sao. Bất quá chính là lung tung rối loạn mua một đống đồ vật trở về. Tiêu tỉnh không để bụng địa đạo, nàng cao hứng liền hảo. Liên tính là vạn nhất đụng phải người hồ, dựa vào tiêu bị cùng tiền ba lượng người. Nếu là còn làm trưởng công chúa bị thương, ta cái này đô đốc còn nói cái gì bất phạt, nhân lúc còn sớm hồi kiến khang trong thành cùng những cái đó quan lại cùng nhau mỗi ngày âm tính lư liên hảo. Tiêu vinh bồi cái cười tiêu hoàn làm người đi thỉnh hoàng phục quang tiến bảo võ sương phủ lại đại cũng không hơn được nữa kiến khang thành lại phồn hoa cũng phồn hoa bất quá cô tô đối với giống hạ hầu ngu cùng trịnh đa như vậy gặp qua việc đời người dạo võ sương phủ bất quá là tăng trưởng một ít kiến thức thôi hai người ngồi xe bò ở võ sương phủ xoay chuyển sau đó đi đi dạo chợ hạ hầu ngu cũng không phải cái thích mua đồ vật người hàng vỉa hè thượng trang sức bố phô tơ lụa quán rượu tiểu thực nàng cũng bất quá là tò mò mà xem một cái Nhưng thật ra đi theo nàng cùng nhau ra tới A Hạt cùng A Thủy, nhìn cái gì đồ vật đều hai mắt sáng lấp lánh, hận không thể mang về nhà dường như. Nàng liên phân phò A Lương, làm nàng cấp hai cái tiểu tử mấy văn tiền, làm cho bọn họ chính mình mua đồ vật ăn, cũng báo cho bọn họ, không thể chạy xa, tiểu tâm bị người đoạt đi. Phía Nam ùa vào phương Bắc Môn Thiệt, khai khẩn rất nhiều dụng tốt, yêu cầu đại lượng vũ giả. Nhưng này hai mươi mấy năm qua miễn cưỡng cũng coi như được với là mưa thuận gió hòa, nhà nghèo nhân ra lặc lạc lương quần cũng có thể qua đi, bán nhì bán nữ cũng không phải quá nhiều, liền xuất hiện rất nhiều bọn buôn người, đoạt thích hợp tiểu tử liền chạy, sau đó dùng ngông hãn dược ngông bán được những cái đó môn phiệt thế ra đi, liền tính là người tỉnh, này kiện tụng cũng đánh không ra đi. Hùng chi A Hạt là ít người. A Hạt cùng A Thủy liên tục gật đầu, hai người làm bạn đi bên cạnh cửa hàng mua tiểu thực ăn. Trịnh đa kêu hạ hầu ngu, A tỷ mau tới, nơi này cư nhiên có ra bán tượng Phật. Lúc này thế nhân nhiều tin Phật gia cảnh giàu có sẽ cung thượng từ các loại ngọc thạch hoặc là quý báo bó tuổi điêu khắc tượng phật gia bần cũng sẽ nghĩ cách treo lên một bộ tượng phật họa lấy kỳ kính trọng chỉ là này bán tượng phật cửa hàng thông thường đều khai ở chùa miếu bên giống như vậy khai ở chợ tương đối thiếu hẳn là sinh ý thực hảo hạ hầu ngu một mặt đắp lời một mặt bước lên bậc thang vào tượng phật cửa hàng mặt tiền cửa hàng không lớn cũng liền nửa gian bộ dáng ánh sáng có chút tối tăm hai mặt vách tường treo đầy lớn, lớn bé bé đủ loại kiểu dáng tượng phật Một cái như là tiểu nhị bộ dáng tiểu tử chính cầm cái chổi lông gà quét hỏa thượng cho bụi. Thấy có khách nhân tới, kia tiểu nhị lập tức buông xuống chổi lông gà, nhiệt tình mà đón đi lên, khách quan muốn mua cái gì tượng phật. Chúng ta nơi này tất cả đều có. Chúng ta chủ tiệm là giang nam danh sĩ, trong tiệm còn có chút danh gia họa tác, đều treo ở mặt sau tiểu đại sảnh. Vài vị khách quan muốn hay không đi xem, nói không chừng có thể gặp được cái mộ tượng phật đâu. Chính đa cùng hạ hầu ngu khí độ ở nơi đó. Lại như thế nào giả dạng cũng không giống bần gia đình, mắt vụ về, như thế nào cũng sẽ cảm thấy là nhà ai môn phiệt thế ra gần người người hầu. Người như vậy không thể chính mình có phật đường, lại có nhất định giám định và thưởng thức lực, có nhất định tài lực, ngược lại càng thưởng thức những cái đó danh ra danh tác. Hạ hầu ngu không khỏi nhìn nhiều kêu tiểu nhị hai mắt, nói, vậy ngươi liền mang chúng ta đi xem hảo. Nếu là có tốt, liền mua mấy phó trở về, đưa đi cấp kiến khang trong thành đỗ tuệ, nàng khẳng định sẽ thích tiểu nhị ân cần mà tiếp đón bọn họ sau này thính đi U trường đường hẻm nên diện đi tới một người an mặc sĩ tử trưởng tụ sam giận không thể át bộ dáng nhìn đến đối diện có người đi tới cũng không tránh làm mắt nhìn thẳng lên ngang mà đi trái lại kia tiểu nhị vội mang theo bọn họ tránh đi thấy hạ hầu ngu cùng trịnh đa không dao động còn sốt ruột mà lôi kéo trịnh đa ống tay háo, thấp giọng giải thích nói đó là hồng tiên sinh trưởng tôn hồng tiên sinh các ngươi biết không chính là la phủ sơn tu đạo cái kia Nghe nói cùng bành tổ giống nhau, năm nay đã có trăm tuổi tuổi hạc, ít ngày nữa liền phải phi thăng. Hồng phú ở dân gian còn có như vậy đồn đái. Hạ hầu ngu cảm thấy hứng thú mà nhún mày, nói, vị kia tiểu công tử liền tính là hồng tiên sinh trường tôn, có bản lĩnh cũng là hồng tiên sinh, không phải hắn. Ngươi có cái gì rất sợ hãi? Ai nha? Kia tiểu nhị nói, lao thần tiên tôn tử, đương nhiên cũng dính lao thần tiên tiên khí. Ta kính điểm tóm lại là không tồi. Hạ hầu ngu cười cười không nói cái gì nữa trong lòng lại âm thầm kỳ quái hồng liên đến nơi đây tới làm cái gì nghe nói hắn vẫn luôn ở la phủ sơn bồi hồng phú tu đạo khó trách đồn đãi có lầm. nàng nhớ tới kiếp trước chưa từng có gặp được quá hồng liên lại nghĩ tới hồng liên ở nhã tập thượng nghe người ta nghị luận khởi ấn lâm bắc khắc thường tổng cảm thấy trong lòng quái quái nhưng thật ra chính đa nhìn ra hạ hầu ngu hoang mang hỏi kia tiểu nhị lao thần tiên tôn tử như thế nào sẽ ở các ngươi trong tiệm ta xem ngươi cùng hắn rất quen thuộc bộ dáng chẳng lẽ hắn thường tới không thành kia tiểu nhị hiển nhiên lấy nhận thức hồng liên vì vinh, đĩnh đĩnh ngực, lập tức nói, hắn cùng chúng ta chủ tiệm là chi kỷ, lại am hiểu họa tượng phận, có người mộ danh mà đến, chúng ta chủ tiệm cũng sẽ châm trước ước mấy bức bức hoạn. Nhưng ta xem hắn bộ dáng này, giống như ở sinh khí. Chính đang nói, chẳng lẽ là cùng các ngươi chủ tiệm cãi nhau. kia tiểu nhị nghe vậy có chút xấu hổ nói, hồng tiên sinh là tài tử, tự nhiên tính tình có chút đại. Chúng ta chủ tiệm sao có thể cùng hắn cãi nhau. Có thể là có người muốn tìm Hồng Tiên Sinh hỏa tượng Phật, Hồng Tiên Sinh vội vã muốn đi Tương Dương, không có không đi. Tương Dương sao? Này đã có thể xảo. Chính đa cùng Hạ Hầu Ngu không khỏi trao đổi một ánh mắt, hỏi kia tiểu nhị, Hồng Tiên Sinh không bồi Lao Thần Tiên ở La Phủ Sơn tu đạo, như thế nào chạy đến võ xương phủ tới, còn muốn đi Tương Dương, chẳng lẽ là bị Lao Thần Tiên phái xuống núi tới du lịch. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. Trước 158 hài tử, Hạ Hầu Ngu trong lòng suy nghĩ thấy vào đông chính ngọ ánh mặt trời vừa lúc, toại làm người khai cửa sổ, đem án kỷ chuyển qua phía trước cửa sổ, phô thẻ tre ở mặt trên luyện tập viết chữ. A lương đi đến, ấp úng mà bẩm doãn bình đã trở lại. hạ hầu ngu nhìn a lương liếc mắt một cái, làm nàng đi lánh doãn bình tiến vào. a lương nhận lời, lui xuống. chỉ chốc lát sau, lệnh trong tay ôm cái tuổi dư nam hải doãn bình tiến vào. hạ hầu ngu ánh mắt dừng ở kia hải tử trên người, đỏ thấm lụa theo tơ vàng tuyến tả lót tròn vo trắng non khuôn mặt nhỏ đen nhánh tóc hồng diễm diễm môi tiểu hài tử chính vô ưu vô lự mà ngủ ngon lành hạ hầu ngu mắt khổng lại co rụt lại đỏ thấm lùa tã lót thượng thêu tơ vàng tiền nàng nếu là nhớ không lầm chính đa huynh đệ khi còn nhỏ giống như cũng không có như vậy đãi ngộ có thể thấy được cái này lý cơ là thật được sùng ái a nàng cười lạnh chiều doãn bình gật gật đầu nói đem người cho ta mang về tới trường công chúa doãn bình thật cẩn thận mà đem hải tử giao cho a lương quy xuống tới cấp hạ hầu ngu hành lễ nói may mắn không làm được mệnh a lương thấy liền đem hải tử phóng tới doãn bình trong lòng ngực nghĩ hạ hầu ngu hẳn là sẽ muốn nhìn một chút đứa nhỏ này lớn lên như thế nào ai biết hạ hầu ngu lại rốt cuộc không có xem kia hải tử liếc mắt một cái phất phất tay trực tiếp phân phò a lương tìm cá nhân dưỡng cậu tới thảo người thời điểm đừng làm cho cậu cho rằng ta ngược đãi đứa nhỏ này là được a lương hẳn là lại không lưng đem hải tử ôm lên hạ hầu ngu hỏi doãn bình Cậu bên kia nhưng có chuyện gì doãn bình mắt nhìn mũi mũi nhìn tim thành thật nói ta đuổi tới kinh châu thành thời điểm đại nhân chính bồi lý cơ ở đầu tưởng thượng quan khán pháo hoa đã biết ta phụng trưởng công chúa chi mệnh tới thăm bệnh đại nhân hơi có chút không được tự nhiên nói hắn bệnh đã hảo bất quá cửa ải cuối năm gần hắn phía trước ở tương dương ngốc thời điểm lâu lắm kinh châu trong thành còn có một đống lớn sự muốn xử lý vẫn là cùng phía trước nói giống nhau năm trước hắn liền không qua tới chờ năm sau lại đến thăm trưởng công chúa. Nói tới đây, hắn ngữ khi hơi đốn, lại nói, đại nhân còn hỏi nổi lên đại công tử. Nghe nói đại công tử hết thể đều hảo, chính là nhớ thương đại nhân bệnh tình, muốn tới hầu bệnh, bởi vì không có con thuyền qua đi, chỉ có thể từ bỏ. Đại nhân liền dặn dò ta cấp đại công tử mang lời nhắn, làm hắn hảo hảo mà đi theo đô đốc học học như thế nào đại nhân xử sự, sự, nói tạ ra tạ du đều đi theo đô đốc bên người hiệu lực, đại công tử càng không nên chậm trễ mới là Lúc sau đại nhân để lại ta ở trong phủ nghỉ tạm một đêm, ta nhớ thương trưởng công chúa giao đại sai sự, không dám đáp ứng. Buổi tối thời điểm ẩn vào đi đem lý cơ sinh tiểu công tử ôm ra tới. Kia đại sứ phỏng trừng là sợ đi trở về không hảo báo cáo kết quả công tác, ta đi thời điểm hắn còn không có chạy về Kinh Châu Thành. Ngụ ý, chờ đã đến xử trở về Kinh Châu, chính phân cùng lý cơ phỏng trừng liền biết là ai ôm đi hải tử. Hạ hầu ngu đi môi. Nàng căn bản liền không có muốn cho trịnh phân ruồi nhặng không đầu dường như loài nh làm kia đại sứ mang theo thương trở về chính là nói cho trịnh phân hải tử đi nơi nào không nghĩ tới trong lúc này xuất hiện như vậy sai lầm bất quá cũng hảo làm cho bọn họ biết chính mình ra hải tử không thấy là cái gì tâm tình là có thể biết hải tử chờ đợi cha mẹ thời điểm là cái gì tâm tình hạ hầu ngu nói ngươi không cần phải xen vào hắn nàng rất tưởng biết nàng cậu biết hải tử không thấy có phải hay không cũng có thể lã vọng vương cần dường như chờ đến qua năm khai xuân mới đến tương dương ngươi vất vả đi xuống nghỉ ngơi đi hạ hầu ngu làm người thưởng một chi nướng chân dê cấp doãn bình cũng cười nói tự ngươi được lôi đài quán quân a đa liền tưởng bái ngươi vi sư ngươi không ở mấy ngày nay hắn mỗi ngày ở ta bên thai lại nhải nếu hắn vẫn là một khối tài liệu ngươi liền chỉ điểm hắn mấy tay hảo doãn bình thở dài nhẹ nhõm một hơi trưởng công chúa không theo lý ra bài hắn thật sợ trưởng công chúa muốn hắn thu trịnh đa vì đồ đệ lấy trịnh đa thân phận địa vị cùng tuổi nhiều nhất cũng liền cường thân kiện thể một chút tưởng có mặt khác tiến triển, là không có khả năng. Mà hắn Doãn Bình đồ đệ, đi ra ngoài lại là không thể hạ giá. Doãn Bình cười đồng ý, giao sai sự, lui xuống. Mỗi khi lúc này, hắn đều có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi. Tạ Du phái người tặng tiếp tới, tưởng bái phòng Hạ Hầu Ngu. Hạ Hầu Ngu vừa lúc không có việc gì, liền thấy Tạ Du. Tạ Du tới tương dương lúc sau còn không có hồi quá kiến khang, không cấm hướng Hạ Hầu Ngu hỏi thăm kiến kháng sự. Hạ Hầu Ngu cũng không có dấu dếm. Đem kiến khang trong thành phát sinh sự đều nhất nhất mà nói cho tạ du. Tạ du nghe được sau một lúc lâu đều không có khép lại miệng. Hạ hầu ngu không khỏi cười nói, ngươi cũng không nghĩ tới đi. Tổ tông khí khái đều từng cái không biết ném chạy đi đâu, kiến khang thành, cũng không phải từ trước kiến khang thành. Tạ du không có biện pháp đánh giá, hắn nói, liễu băng không có gì trở ngại đi. Hắn còn hảo. Hạ hầu ngu cười nói, bất quá là bị chút vết thương nhẹ, ta tới thời điểm hẳn là đã dưỡng hảo đi. Tạ Du thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, thật là không nghĩ tới, phụ thân cùng thúc phụ gửi thư thời điểm cũng không có nói. Có thể là sợ hắn hồi kiến khang thành sau trở thành dụng tâm kín đáo người công kích đối tượng đi. Tạ Du đánh lên tinh thần phương hướng Hạ Hầu Ngu giới thiệu tương dương một ít đáng giá Du ngoạn địa phương. Hắn ngôn ngữ tuyệt đẹp sinh động, hài hước thú vị, Hạ Hầu Ngu không khỏi nghe được tư tư có vị, nghị trịnh đa cùng Tạ Du từ trước cũng là quen biết, về sau hai người còn khả năng sẽ ở bên nhau cộng sự nàng khiến cho người đi kêu Trịnh Đa lại đây ba người nói nói cười cười rất là náo nhiệt A Lương đầu lại vài lần ở ngoài cửa thăm hỏi Hạ hầu ngu làm bộ không có thấy nếu là Tiêu Hoàn có việc tìm nàng bên người nàng thị nữ sẽ tiến vào bẩm báo nếu không phải Tiêu Hoàn tìm nàng vậy có thể từ từ Hạ hầu ngu thẳng đến cùng Trịnh Đa cùng nhau tiễn đi tạ du đuổi rồi Trịnh Đa nàng lúc này mới chậm gì gì hỏi A Lương vừa rồi là chuyện gì xảy ra A Lương lập tức mặt lộ vẻ giận dữ chi sắc Thấp giọng nói, trưởng công chúa, kinh châu bên kia phái người tới cấp ngài thỉnh an. Nhanh như vậy. Doãn bình chân trước vừa đến, nàng cậu liền phái người tới. Có thể thấy được đứa nhỏ này ở nàng cậu trong lòng là cơ nào quý trọng. Khó trách vừa rồi A Lương không có tiến vào bẩm báo. Này nếu là làm trịnh đa đã biết, còn không biết sẽ như thế nào thương tâm đâu. Mà làm hạ hầu ngu thất vọng chính là nàng cậu đối nàng phong bị. Nàng chẳng lẽ sẽ đối một cái tay chói gà không chặt, còn ở trong tã lót hài đồng xuống tay không thành nàng cậu như vậy hấp tấp phái người chạy tới là có ý tứ gì hạ hầu ngu đã không muốn nghĩ nhiều nàng làm a lương mang theo nàng cậu sứ giả đều lại đây đó là cái hai mươi lăm sáu tuổi nam tử thân trường ngọc lập khuôn mặt anh tuấn đáng tiếc ánh mắt chi gian toát ra tới đắc ý làm hắn phong nghi đại suy giảm có vẻ tùy tiện mà trương dương tại hạ lý huyên hắn cấp hạ hầu ngu hành đại lễ nói phụng trịnh đại nhân chi mệnh tới đón tiểu công tử hồi kinh châu an tết họ lý hạ hầu ngu phân phó a lương người này đối ta vô lễ kéo đi ra ngoài cho ta đánh ba mươi đại bản trực tiếp ném ra tương dương ngoài thành đi thiện tâm a lương lập tức nhảy nhót tướng đúng vậy cao giọng kêu thính ngoại hộ vệ lý huyên tức khắc dối loạn thần reo lên các ngươi không thể đụng đến ta ta là trịnh đại nhân khách liêu là lý cơ tộc huynh các ngươi như vậy sẽ không sợ trịnh đại nhân cùng đô đốc phản bội sao thân nhóm hôm nay đệ nhất càng chương một trăm năm mươi chín cười khổ tiêu hoàn có thể ở tương dương thực mo đứng vững góc chân Đương nhiên là có trịnh phân to lớn duy trì duyên cớ, nhưng nếu là không có trịnh phân tương trợ, tiêu hoàn bất quá là dùng nhiều chút thời gian thôi. Cái này Lý Huyên sẽ không cho rằng không có trịnh phân, tiêu hoàn liền không có biện pháp được việc đi. Đây là chính hắn chắc hẳn phải vậy. Vẫn là trịnh phân cũng như vậy nghĩ sao? Hạ hầu ngu cười lạnh. Cái gì ngoạn ý nhi, cư nhiên dám đảm đương nàng trước mặt nói hầu nói tả, còn dám cầm lý cơ tới áp chế nàng. Có thể thấy được hắn ngày thường ở Kinh Châu là như thế nào kiêu ngạo. Cho ta đánh 50 đại bản. Nàng mặt vô biểu tình, thanh tuyến thường thường địa đạo. 30 bản là có thể đánh chết người, 50 bản. Á lương nhìn hạ hầu ngu liếc mắt một cái. Hạ hầu ngu lại lạnh mặt một cái dư thừa biểu tình đều không có. Á lương biết chuyện này không thể thiện. Nàng hướng tới tiến vào giá người hộ vệ làm một cái thủ thế, dẫn đầu hộ vệ liền gật gật đầu. Lý huyên nguyên kêu lý đại đồ, bất quá bởi vì lý cơ thành trịnh phân ngoại thất, hắn ôm lý cơ đùi vì lý cơ làm vài kiện nham hiểm việc mới coi hôm nay tự nhiên biết nội trạch một ít thủ đoạn lúc này nhìn đến a lương hướng tới mấy cái hộ vệ điệu bộ lúc sau kia mấy cái hộ vệ động tác càng thô bạo hắn tức khắc hồn phi phách tán thê thanh kêu lên trưởng công chúa tha mạng trưởng công chúa tha mạng ngài muốn ta làm sao bây giờ ta liền làm sao bây giờ tha mạng a tha mạng a hắn mấy ngày nay vẫn luôn nghe chỉnh phân giảng hạ hầu ngu lợi hại nhưng hắn nghĩ kia thôi thì không cũng xuất thân danh môn nghe nói cũng là cái rất có chủ kiến nữ tử đối mặt trịnh phân phong lưu vận sự còn không phải chỉ có thể bó tay không biện pháp kia tấn lăng trưởng công chúa lại lợi hại cũng là trịnh phân cháu ngoại gái nàng chẳng lẽ còn có thể dị hạ phạm thượng không thành lý huyên nhìn thấy hạ hầu ngu thời điểm không khỏi liền có chút chậm trễ thẳng đến lúc này hắn còn ôm may mắn tâm lý nghĩ a lương cái kia thủ thế là hù dọa hắn y tứ nhưng hai mươi bản đánh tiếp hắn đau đến đã kêu không ra thời điểm hắn lúc này mới chân chính cảm giác được sợ hãi có hôm nay này mệnh liền có khả năng công đạo ở chỗ này cảm giác. trưởng công chúa, trưởng công chúa hắn bất chấp tất cả, chỉ câu có thể mạng sống, là lý cơ chủ ý, tất cả đều là nàng chủ ý trịnh đại nhân nói qua năm qua tiếp tiểu công tử, nhưng lý cơ không đáp ứng, khóc sớm mướt khóc đến trịnh đại nhân đã không có chủ ý, lúc này mới phái tiểu nhân tiến đến tiếp tiểu công tử hồi Kinh Châu. Trên thực tế kia lý cơ là muốn cho ta gặp đại công tử. Nếu là đại công tử muốn đi Kinh Châu, nhất định đến ngăn đón mới được. Bằng không đại công tử cùng trịnh đại nhân sớm chiều tương đối, đại lang quân về sau chỉ sợ sẽ có hại. Đánh hắn bản tử người bản tử rơi xuống đi liền nhẹ vài phần. Ở bên cạnh giam hình người nhìn, vội đi trở về hạ hầu ngu, tình huống đã xảy ra biến hóa, bọn họ đến xem hạ hầu ngu thái độ quyết định đợi lát nữa là đem người đánh chết vẫn là đánh cho tàn phế, đả thương. Hạ hầu ngu căn bản liền không muốn nghe bất luận cái gì giải thích. Nàng có thể tưởng tượng Kinh Châu đều đã xảy ra chút chuyện gì tựa như võ tông hoàng đế sùng ái nhị hoàng tử mẹ đẻ giống nhau liền tính là văn tuyên hoàng hậu hảo sinh sôi mà ngốc tại hiện dương cung dưỡng bệnh cũng sẽ không gió khởi sóng hạ hầu ngu nói đem người thu thập sạch sẽ năm cũ phía trước đưa đến kinh châu là được miễn cho làm ta cậu ăn tết thời điểm còn nhìn thấy huyết quang vậy có chút không may mắn giam hình người hiểu được không mình hành lễ lui xuống chờ đến buổi tối tiêu hoàn hồi phủ liền nghe nói hạ hầu ngu đánh chết người rồi tiêu hoàn vỗ trán têu tiêu vinh tới nói có biện pháp nào không làm trưởng công chúa ngừng nghỉ ngừng nghỉ nàng cả ngày như vậy tinh lực tốt tựa như không có chuyện nhưng làm hoặc là tìm chút sự cho nàng làm miễn cho nàng cả ngày nhàm chán hắn hôm nay đi gặp cái kia hoàng phục quang cái kia hoàng phục quang quả như hạ hầu ngu để cử giống nhau phi thường am hiểu tính toán hắn đã quyết định đem người lộng tới hắn dưới trướng hiệu lực nghe hoàng phục quang khẩu khí giống như cũng thực nguyện ý bộ dáng khả năng còn phải về nhà đi cùng trong nhà trưởng bối thương lượng phải đợi minh hậu thiên mới có hồi đáp tiêu hoàn liền quyết định lợi dụng hai ngày này thời gian đem nhà kho thanh chỉnh một lần hắn có điểm vội không rảnh lo hạ hầu ngu tiêu vinh nháy đôi mắt nhìn nhìn tiêu hoàn nói trưởng công chúa đánh là kinh châu phủ bên kia trịnh đại nhân người ngài xem chuyện này muốn hay không cùng trịnh đại nhân trước tiên chào hỏi một cái tiêu hoàn nặng nhất quy củ hắn định rồi quy củ ngươi chỉ cần theo hắn quy củ hành sự ngươi chính là phạm sai lầm cũng không liên quan chuyện của ngươi nhưng ngươi nếu là không có theo hắn quy củ hành sự ngươi chính là không có phạm sai lầm kia cũng là sai trong đó tiêu hoàn nhất phản cảm chính là đánh chết người tiêu vinh vọng mắt trông mong mà nhìn tiêu hoàn liền nóng trông tiêu hoàn lại hỏi nhiều hai câu hắn cũng hảo bị bắt bất đắc dĩ mà đem sự tình trải qua nói cho tiêu hoàn a nhưng tiêu hoàn giống căn bản không có nghĩ đến dường như thực không cho là đúng nói có cái gì chào hỏi chẳng lẽ còn làm ta đi cấp kinh châu đại sứ nhận lỗi không thành kia sao có thể chứ tiêu vinh liên thanh nói nghĩ thầm đó là ngươi không biết trưởng công chúa lại như thế nào đem người lộng chết tự cái kia lý huyên bị trói ở sập gụ thượng ăn trượng hình thời điểm toàn bộ phủ đệ phụ phó đôi mắt đều nhìn chằm chằm chỗ đó lỗ thai đều chi chú ý chỗ đó động tĩnh đại gia đến bây giờ đều còn ở sôi nổi nghị luận nói tấn lăng trưởng công chúa như vậy bạo tính tình một lời không hợp liền đánh chết người về sau đại gia vẫn là cẩn thận một chút hầu hạ như vậy hảo sao thiêu vinh ở trong lòng chửi thầm tiêu hoàn lúc này mới tò mò hỏi ngươi tới là cái gì thân phận Lại là vì sao chọc giận trưởng công chúa? Đuổi tình ngài lao nhân ra hỏi cũng không hỏi, liền kết luận chuyện này là người khác sai rồi. Tiêu Vinh đem sự tình trải qua nói một lần. Tiêu Hoàng nghe xong, sắc mặt cũng đi theo trầm đi xuống, câu mày nói, chính đại nhân, thật sự làm như vậy. Tiêu Vinh cười khổ gật đầu, nói, bằng không trưởng công chúa cũng sẽ không phát lớn như vậy tính tình. Tiêu Hoàng cha mẹ ân ái, phụ thân đối hắn nghiêm khắc lại cũng ái như chất bảo, hắn cảm thấy chính mình nếu là gặp được như vậy sự. Chỉ sợ so hạ hầu ngu còn muốn sinh khí. Hắn nói, chuyện này A-đa biết không? Trưởng công chúa làm người gạt đầu. Tiêu Vinh lắc đầu, ngài nói, trịnh đại nhân này cũng quá không cho đích trưởng tử mặt mũi. Tiêu Hoàn không nói gì, tự hỏi sau một lúc lâu, hỏi Tiêu Vinh, chúng ta cùng trịnh đại nhân bên kia còn có bao nhiêu lùi tới? chậm rãi đều chặt đứt đi. Tiêu Vinh chấn động. Tiêu Hoàn nói, chính đa cùng trịnh phân, ta càng xem trọng trịnh đa. Cho nên muốn đứng thành hàng. Hắn cũng nên chạm trịnh đa mới là, không phải bởi vì trưởng công chúa đứng ở trịnh công tử kia một bên sao Tiêu Vinh ở trong lòng đô nào, gật đầu nói, đô đốc kiên tâm, ta hai ngày này liền đem sự tình đều trải vớt lại. Vạn nhất muốn cùng trịnh ra đường ai nấy đi, bọn họ có thể lớn nhất hạn độ mà vãn hồi tổn thất. Tiêu hoàn phất phất tay, ý bảo Tiêu Vinh lui xuống đi. Hắn một người ở trong thư phòng ngồi trong chốc lát, đi hạ hầu ngu nơi đó. Hạ hầu ngu đã dùng qua cơm tối, đang cùng trịnh đa ở trong phòng ném núi Tên Hồ. Nửa người cao hồng bùn đào hồ, mười mấy chi bạch vũ tiễn, hai người một cái một vòng, có thể so sánh cái cân sức ngang tài. Tiêu Hoàn âm thầm kinh ngạc, cười trêu gẹo Trịnh Đa, ngươi này không thể được. Liên trường công chúa đều không bằng, đến hảo hảo luyện luyện mới được. Trịnh Đa hì hì mà cười, tự mình tiếp nhận thị nữ trong tay trung trà, cấp Tiêu Hoàn phụ trà. Tiêu Hoàn vội đứng dậy tiếp nhận Trịnh Đa trà, cười nói, lập tức liền phải ăn Tết, ngươi có hay không cái gì chú ý? Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng trưng một trăm sáu mươi phụ tá ở trịnh đa xem ra ăn tết bất quá chính là uống đào canh ăn keo nha đường dán môn thần phóng pháo trúc cấp các trưởng bối chúc tết còn có cái gì nhưng ăn bài tiêu hoàn lại nghĩ hạ hầu ngu cùng trịnh đa là lần đầu tiên ở tương dương ăn tết như thế nào cũng muốn náo nhiệt một ít hắn nói nếu không tháng riêng mùng một chúng ta nhảy quán vũ đi hảo a hảo a trịnh đa cao hứng mà đáp na vũ khả đại khả tiểu đại tác trăm người không ngại nhiều tiểu tác mười người không chê thiếu Chỉ là hao tâm tốn sức, chính là kiến khang, cũng không phải mỗi năm ăn tết thời điểm đều sẽ ở hiến tế tổ tông lúc sau cử hành Na Vũ. Hắn cảm thấy hưng thú nói, thiên tử đăng cơ, 10 tháng mùng một đại tế cử hành quá Na Vũ, bất quá chỉ có 6 tháng 6 năm 36 người. Đô đốc chuẩn bị bao nhiêu người? Tiêu hoàng nghĩ nghĩ, nói, 300 người như thế nào? Trịnh đa hai mắt sáng lên, liên thanh tán hảo, cũng nói, đến lúc đó có phải hay không làm tiền tam múa dẫn đầu? na vũ thông thường đều từ dũng sĩ mang lên mặt nạ lấy thượng trường mâu kỳ phúc chỉ có dũng mánh nhất võ sĩ mới có thể múa dẫn đầu tiêu hoàn thấy trịnh đa một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng cười nói ngươi cũng tham gia ta có thể chứ Trịnh đa quả thực đều phải đối tiêu hoàn lộ ra a dua biểu tình cũng có từ thân phận tôn quý nhất quý tộc múa dẫn đầu tiêu hoàn cười nói chuyện này sẽ giao cho tống tiềm ngươi không bằng hỏi một chút tống tiềm như thế nào Trịnh đa ngồi không yên hận không thể lập tức liền đi tìm tống tiềm Tiêu hoàng ha ha mà cười, đầu hắn dường như cố tình không đi, cùng hạ hầu ngu nói ngày Tết tặng lễ sự. Hạ hầu ngu ngay từ đầu còn tò mò, tiêu hoàng khi nào đối này đó việc vật cảm thấy hứng thú, chờ nhìn đến ngồi ở bên cạnh vò đầu bức thai trịnh đa, tức khác hiểu được. Nàng không khỏi âm thầm một trận buồn cười, lúc sau trong lòng lại trào ra cảm kích chi tình. Cứ như vậy, trịnh đa cũng liền không có thời gian miên man suy nghĩ. Tiêu hoàng người này tuy rằng có như vậy như vậy tật xấu, nhưng hắn nếu là có tâm, còn là phi thường săn sóc. Hạ hầu ngu cảm thấy chính mình cho tiêu Hoàn một cái rất là công chính đánh giá, ngược lại thiệt tình mà thỉnh giáo khởi hắn tới, thiên tử bên kia đưa cái gì hạ lễ đi hảo. Theo đạo lý, nàng hẳn là cùng tiêu Hoàn cùng nhau tặng lễ. Nhưng kiếp trước là hạ hầu hưu phúc kế vị, nàng ủy vào chính mình là tiêu Hoàn phu nhân, có thể không cần để ý tới triều đình chung này đó xã giao, làm bộ không biết, chưa bao giờ từng cấp hạ hầu hưu phúc đưa qua hạ lễ. Kiếp này nàng em trai tại vị thời điểm, nhân hai người đặc biệt thân cận, Nàng cùng tiêu hoàng thành thân năm thứ nhất, trừ bỏ tiêu ra hạ lễ, nàng còn trong lén lút tặng hạ hầu hưu đạo hạ lễ. Tiêu hoàng không có nghĩ nhiều, nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, tiêu vinh sẽ chuẩn bị tốt. Cũng liền nói là, bọn họ sẽ lấy phu thê danh nghĩa cấp hạ hầu hưu nghĩa đưa lên hạ lễ. Hạ hầu ngu nghĩ nghĩ, nói, kia ta còn là chuẩn bị một phần tiểu lễ vật, đến lúc đó làm tiêu vinh cùng nhau đưa vào cung đi hảo. Nàng sẽ không giống đưa cho hạ hầu hưu đạo dường như chọn một đống lớn quý trọng quà tặng nàng chỉ cần biểu biểu tâm ý là được. như vậy có trợ giúp giữ gìn hạ hầu ngu cùng hạ hầu hữu nghĩa quan hệ đã có vẻ thân thiết lại không đến mức quá mức thân mật. tiêu hoàng cảm thấy như vậy thực hảo. hai người lải nhải mà nói nửa ngày nói, chính đa ở bên cạnh nghe sắp ngủ rồi. chờ đến tiêu hoàng cáo từ, hắn phảng phất chỉ còn nửa khẩu khí mà, các ngươi như thế nào có nhiều như vậy lời nói muốn giảng. hơn nữa tất cả đều là chút vô nghĩa. tặng lễ là bút vẫn là mặc có cái gì khác nhau sao? không đều là thư phòng sử dụng chi vật đúng vậy đối thư pháp đại gia tới nói hảo bút hòa hảo mặc giống nhau quan trọng rốt cuộc là đưa bút vẫn là đưa mặc có như vậy quan trọng sao hướng chi này vẫn là quản sự sự hạ hầu ngu ngẫm lại cũng cảm thấy chính mình cùng tiêu hoàn rất nhàm chán nàng đành phải tìm lấy cớ giải thích nói dù sao cũng là cùng nhau tặng lễ thận trọng chút tổng không quá chính đa lười đến nghe nàng có lệ thẳng la hét muốn đi trước tìm doãn bình luyện luyện thân thủ lại đi tìm tống tiềm nói chuyện này cũng đắc ý nói, liền tính không thể múa dẫn đầu, ta cũng muốn tranh thủ đứng ở đệ nhất bài. Hạ hầu ngu nhìn hắn anh tuấn khuôn mặt da nổi hắn, ngươi yên tâm, chỉ bằng ngươi này diện mạo, nếu thật là đi nhảy na vũ, ngươi khẳng định sẽ đứng ở đệ nhất bài. Trịnh đa hướng tới nàng trừng mắt nhìn trừng mắt. Hạ hầu ngu đem Trịnh đa tống cổ đi tiền tam nơi đó, doãn bình ra cửa giúp ta làm việc đi, ngươi đi trước tiền tam nơi đó nhìn xem. Trịnh đa nhíu mày, do dự nói, có phải hay không kinh châu? Kia đảo không phải. Hạ hầu ngu mặt không đổi sắp địa đạo, là ta làm hắn giúp ta lại điều điểm tiền lại đây. Hai mươi bạc triệu, an tết có điểm thiếu. Chính đa không nghi ngờ có hắn. Này dọc theo đường đi Hạ hầu ngu sái không ít bạc, đương nhiên cũng nhận thức không ít tiêu hoàn dưới chướng bộ khúc. Chính đa đi tiền tam nơi đó. Hạ hầu ngu tươi cười tiệm liễm, thần sắc đạm mạc hỏi A lương, thi thể làm người đưa về kinh châu. A lương gật đầu, nhẹ giọng nói là Doãn Bình tự mình thu đến liễm. Hạ hầu ngu ân một tiếng. Đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, bắt đầu chuẩn bị ăn tiết công việc. Tiêu hoàn lại đột nhiên lãnh đã trở lại một cái. Hạ hầu ngu ngay từ đầu còn không có chú ý, vẫn là trịnh đa chạy tới nói cho nàng. Hồng Liên đột nhiên đầu nhập vào đến đô đốc bên người làm phụ tá. a Hạ hầu ngu ngạc nhiên. Trịnh đa cũng cảm thấy không thích hợp, bằng không hắn cũng sẽ không hấp tấp mà chạy tới nói cho hạ hầu ngu. Ta nghe Tống Tiềm nói là đô đốc hồi phủ thời điểm ở trên đường trong lúc vô tình gặp được. Lúc ấy Đô Đốc cảm thấy phi thường kỳ quái. Hồng Liên nói cho Đô Đốc, nói là phụ tổ phụ chi mệnh ra cửa vân du, ra tăng kiến thức. Ai biết nửa đường thượng gặp được bọn cướp, bên người đồ tế nhuyễn đều ném. Hắn làm chuẩn bị tự cấp trong miếu sau một đoạn thời gian kinh thư, thấu chút tiền, đi trước kiến khang. Đô Đốc tặng hắn tiền hắn không cần, nói muốn ở Đô Đốc trong phủ làm phụ tá, chờ hắn kiếm đủ rồi tiền lại rời đi. Vừa vặn chính là, hắn còn thông thuế ruột việc. Hoàng Phục Quang muốn năm sau mới đến. Hắn xuất hiện cũng quá xảo chút, nhưng bọn họ gặp được Hồng Liên, rõ ràng là ở võ xương phủ thông bảo chùa sống nhờ, còn ở bằng hưu trong tiệm gửi bán tượng Phật, hơn nữa tượng Phật giá trị xa xỉ, căn bản không giống thiếu tiền người. Trường công chúa Trịnh Đa xoa xoa tay nói, ngươi nói này Hồng Liên muốn làm cái gì? Hạ hầu ngu cũng tưởng không được tới, nhưng nàng tin tưởng tiêu hoàn năng lực. Nàng cười chấn an Trịnh Đa, đừng động việc này, đô đốc sẽ xử trí. Trịnh Đa gật đầu, nhưng tâm lý tổng cảm thấy biệt níu. Hắn suy nghĩ muốn hay không phải cá nhân nhìn chằm chằm hồng liên, xem hắn rốt cuộc đánh cái gì chú ý, hắn cha trịnh đại nhân lại từ Kinh Châu đổi lại đây. Nhìn thấy hạ hầu ngu, trịnh phân vẫn là có chút xấu hổ. Rốt cuộc không phải ai đều sẽ bị cháu ngoại gái bắt được đau chân, đặc biệt là cái này cháu ngoại gái còn thân phận cao quý, hoàn toàn có thể không cho hắn mặt mũi. Chuyện này là ta tưởng tả. Trịnh phân đứng ở hạ hầu ngu trước mặt, thần sắc hơi có chút quấn nhiên, nói, ta nghĩ ta bên kia việc nhiều, này cũng không phải cái gì đại sự. Phái cá nhân lại đây là được. Không nghĩ tới này đó làm việc từng cái liền lời nói đều nói không rõ. Ngươi liền xem ở ngươi cậu phân thượng, đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Cậu nói quá lời. Cảnh thái bình giả tạo ai sẽ không, hạ hầu ngu cười nói, là ta quá hành động theo cảm tình. Thấy cái kia lý huyên giám ở ta trước mặt nói hiệu nói vượng, ta nhất thời liền không nhịn xuống. Đây là nói hiệu nói vượng sự sao. Đây là muốn đánh ta mà ta. Trịnh phân lớn như vậy nhẫn qua ai? nhưng hắn không thể không cho hạ hầu ngu mặt mũi. đây chính là hắn tỷ tỷ lưu tại trên đời này duy nhất huyết mạch. liền tính cùng hắn chi khí, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng, cẩn thận hống. thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. chương một trăm sáu mươi xuất đầu. trịnh phân cười nói, xem ngươi nói chính là nói cái gì. hắn ở ngươi trước mặt nói chuyện bất kính, chính là mất quý củ. mất quý củ, liền phải bị xử phạt. ta cái này làm cậu chính là lại hồ đồ, cũng không thể hồ đồ đến cái này phân đi lên. Ta này không phải sợ ngươi trong lòng không thoải mái, tự mình tới sao? Nói cách khác, chuyện này cứ như vậy bóc qua. Còn tính nàng cái này cậu không có hồ đồ rốt cuộc. Hạ hầu ngu sắc mặt hơi tễ, cười thỉnh trịnh phân ngồi xuống, phân phò A Lương đi thượng trà bánh. Trịnh phân cười tủm tỉm mà ngồi xuống, tả hữu nhìn nhìn, nói, A Đa đâu? Không ở trong phủ sao? Cùng tống Tiềm đi đô đốc thự nha. Hạ hầu ngu cười nói, đô đốc nói qua năm thời điểm chuẩn bị đại tế, muốn nhảy na vũ. Ada muốn tham gia, mấy ngày nay vẫn luôn ở đi theo tống tiềm hướng đô đốc thự nha chạy, cũng không biết tuyển thượng không có. Trịnh Phân nghe liền có chút không cao hứng. Từ trước Na Vũ là hiến tế chi vũ, hướng thiên cầu phúc, chỉ có thân phận tôn quý người mới có thể tham gia. Nhưng dần dần, những cái đó quý nhân thân kiều thể nhược, cảm thấy tham gia Na Vũ là kiện cố hết sức sự, sôi nổi làm dưới trướng dũng sĩ thay thế chính mình, này nhảy Na Vũ người cũng liền chậm rãi biến thành những cái đó bộ khúc, mất đi từ trước tôn quý. Nếu là mua dẫn đầu còn hào thuyết, nếu chỉ là tham dự trịnh phân liền cảm thấy có điểm hạ giá. Nếu kia mua dẫn đầu chính là tiêu hoàn dưới trướng bộ khúc, vậy càng hạ giá. Hắn nói, Ada cũng có chút hồ nháo, ngươi cái này làm A tỷ cũng không ngăn cản hắn. Hắn đường đường trịnh ra con cháu, như thế nào liền đi nhảy na vũ đi. Cái này làm cho người khác đã biết, còn thể thống gì. Tuy nói hiện tại tham gia nhảy na vũ quý tộc không nhiều lắm, khá vậy không đến mức giống nàng cậu nói như vậy bất kham. Nàng cậu rõ ràng là cùng Ada không có cảm tình, xem cái này đích trưởng tử liền phá lệ nghiêm khắc cùng bắt bẻ. Nhìn dáng vẻ, không thử căn bản thượng giải quyết vấn đề là không được. Hạ hầu ngu nghĩ, trên mặt tươi cười càng thêm ôn hòa. Nàng nói, Ada cũng chỉ là đi xem, có thể hay không tham gia nhảy na vũ, cũng phải nhìn hắn thể lực được không. Trăm mấy cân trường mâu nói cử liền cử, cũng không phải đơn giản như vậy sự. Hắn còn nhỏ, làm hắn trải qua trải qua cũng không phải cái gì không tốt sự. Về sau hắn hành sự liền sẽ nhiều hơn suy xét. Trịnh Phân thần sắc hơi duyệt. Hạ Hầu Ngu liền nói, bất quá, có một việc ta cảm thấy cậu hẳn là sớm làm tính toán mới là. Trịnh Phân cười nói, chuyện gì? Hạ Hầu Ngu chính xác nói, ta nghe nói cậu ở Kinh Châu tổng cộng có 7 đứa con trai, 5 cái nữ nhi. Trịnh Phân mặt già đỏ lên. Hạ Hầu Ngu nói, bọn nhỏ đều dần dần trưởng thành, tuy nói đều là thứ tử thứ nữ, nhưng rốt cuộc cũng là trịnh ra cốt nhục." Cái kia Lý Huyên nói chuyện hành sự như thế kiêu ngạo ương nhạnh, thấy mầm biết đây, có thể thấy được kinh châu phủ đệ giáo dưỡng là như thế nào. Nếu là ngài chuẩn bị làm này mấy cái cơ thiếp cùng hài tử về sau vẫn luôn lưu tại kinh châu thì thôi. Nếu là muốn cho mấy cái cơ thiếp cùng hài tử đi theo ngươi hồi kiến khang, này quy củ liền không thể không đứng lên tới. Chính phân nghe Hạ hầu ngu lời này có đạo lý, không khỏi lâm vào trầm tư. Hạ hầu ngu liền tiếp tục cho hắn hạ bộ Ôn Nu nói, cậu, ngươi chuẩn bị vẫn luôn đều đái ở kinh châu sao? Tại Đan Dương hiện giờ lãnh trung thư lệnh, lư hoài chiến bại, lư ương cũng có khả năng sẽ bị liên lụy. Triều đình ít nhất khả năng không ra hai cái nhị phẩm trở lên địa vị cao. Lại nhiều nói, nàng liền không có nói. Nhưng nàng biết, nàng cậu khẳng định không cam lòng cứ như vậy ở Kinh Châu làm thứ sử. Liên tính là có thể điều nhập trung tâm, nếu là có đi Dương Châu làm thứ sử, cũng tốt hơn ở Kinh Châu làm thứ sử. Trước tạm thời không nói Dương Châu vị trí rất quan trọng, chỉ bằng nàng ông ngoại trịnh sán đã từng ở Dương Châu đã làm thứ sử. Nếu là nàng cậu cũng có thể ở Dương Châu làm thứ sử, sách sử thượng về sau lại nói tiếp, đó chính là phụ tử hai thứ sử. Phụ thân làm sự, nhi tử cũng làm tới rồi. Này đối nàng cậu tới nói, chưa chắc không phải một loại thành công. Này so cái gì quan to lộc hậu đều phải hấp dẫn trình phân. Đều làm trình phân tâm động. Trình phân nghe quả nhiên ánh mắt sáng lên, hắn thậm chí không có thể nhịn xuống trong lòng kích động, túi người hỏi hạ hầu ngu, ngươi cảm thấy lưu gia sẽ ném Dương Châu thứ sử chi trước. Này liền muốn xem cậu ngài như thế nào nỗ lực. Hạ hầu ngu khích lệ hắn, tạ ra cùng ngài không phải trí giao hảo hữu sao. Hơn nữa liêu ra, vì ra, chẳng lẽ còn bức không được cái lưu yên. Liên tính là không rơi ở ngài trong tay, cũng không thể dừng ở những người khác trong tay a. Nhưng chỉ có không tiếp tục dừng ở lưu ra người trong tay, chính Phân cảm thấy, vàng học thức hằng dưỡng, quần vọng tư lịch, chậm chạm sớm đều là của hắn. Hắn thật dày bàn tay liền vỗ vào trước mặt án kỳ thượng. Mấy cái chung trà bị hắn chân đến len keng văng lên. Hắn lại ha hả cười nói, ta đây liền cấp tạ đan dương viết phong thư. Hạ hầu ngu nói, vậy ngươi ở Kinh Châu cơ thiếp. Chính ra là đương thời muôn thiệt, chính là gia chủ không cần nữ nhân, cũng không thể nhậm người tùy ý nhúng tràm, kia nếu là truyền đi ra ngoài, nhiều mất mặt ta. Chính phân liền nói ngay, tự nhiên là muốn tùy ta hồi kiến khang. Hạ hầu ngu gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, cậu không bằng trước đem mấy cái con vợ lẽ đưa trở về. Mợ xuất thân đại gia, xưa nay hiền lương, vừa lúc dạy dạy hắn nhóm quý củ, đến nỗi mấy cái cơ thiếp, liền bồi ở ngài bên người hảo. Sở dĩ thu cơ thiếp, chính là bởi vì bên ngoài làm quan không có người chiếu cố, này đó cơ thiếp không thích có thể dưỡng, cũng có thể tặng người, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng chảy hắn huyết mạch con cái lại không thể như vậy tùy ý liền xử lý. Vừa lúc giao cho thôi thị quản thúc, nếu là có nghe lời ngoan ngoãn, còn có thể lấy ra đi liên cái nhân gì đó. Trịnh Phân càng nghĩ càng cảm thấy hạ hầu ngu chủ ý này chi kỷ Khó trách võ tông hoàng đế trên đời khi như vậy thích nàng Ngươi nói có lý Trịnh Phân nói Ta đây liền cùng ngươi mợ viết thư Quá xong rồi năm liền đem mấy cái hài tử đều đưa về kiến khang đi Hạ hầu ngu treo tâm lúc này mới buông Nàng cái này cậu tuy rằng có rất nhiều khuyết điểm Nhưng nói ra đi nói lại như bắt đi ra ngoài thủy Quyết sẽ không sửa đổi Có đôi khi lại cũng là chuyện tốt Hắn nếu đáp ứng rồi nàng Liền nhất định sẽ đem Kinh Châu những cái đó con vợ lẹ đưa về kiến khang. Đến lúc đó đã không có hài tử, nàng đảo muốn nhìn Lý Cơ chịu cái gì phong. Nàng cười nói, cậu nếu đường xa mà đến, không ngại liền ở chỗ này qua năm lại hồi Kinh Châu đi thôi. vừa lúc Tiểu lang quân thập phần thú vị, ngươi cũng có thể nhiều hưởng thụ mấy ngày thiên luân chi nhạc. Nói, làm người đi ôm Lý Cơ sinh cái kia Tiểu Công Tử lại đây. Bất qua mấy ngày công phu, những cái đó chiếu cố Tiểu Công Tử lại được hạ hầu ngu dặn dò. Hải Tử tự nhiên là lớn lên như cũ trắng trẻo mập mạp, an mặc ngăn nắp xinh đẹp, an mặc thậm chí so Tử trước càng thêm hoa mỹ. Chính Phân không nghi ngờ có hắn, ông kia Hải Tử còn cười đối Hạ Hầu Ngu nói: Ngươi cũng không cần đem hắn xuống hư, này gấm tứ xuyên là cống phẩm đi. Hai như vậy tiểu, ngươi còn cho hắn làm một thân xiêm y để. Hạ Hầu Ngu cười nói: Tiểu Hải Tử bái, tiểu khí chút dưỡng lao có ý tứ. Chính Phân nghĩ đến vừa ra đến trước cửa Lý Cơ đối hắn khóc lóc nói cái gì liền tính là trưởng công chúa mặc kệ. Đại công tử khẳng định cũng rung không dưới đứa nhỏ này nói, đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Hắn cảm thấy hắn hẳn là bồi thường bồi thường hạ hầu ngu cùng trịnh đa mới là. Tiêu ta liền lưu tại tương dương ăn tết hảo. Hạ hầu ngu vui mừng mà làm người đi xem tiêu hoàn cùng trịnh đa như thế nào còn không có trở về, cũng đối trịnh phân nói, ta đã làm người thúc giục, cũng không biết có phải hay không bị chuyện gì trì hoãn. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. Trước 162 lưu người. Hạ hầu ngu cùng trịnh phân đang nói. Tiêu Hoàn cùng Trịnh Đa đuổi trở về. Trịnh Đa mồ hôi đầy đầu không nói, vẻ mặt còn có che dấu không được kinh hỉ cùng nụ mộ. Hạ Hầu ngu nhìn không khỏi rũ xuống mi mắt. Như vậy Trịnh Đa làm nàng rất là chua xót. Phu thân. Trịnh Đa cung kính mà cấp chỉnh phân hành lễ. Thấy chính mình coi trọng đích trưởng tử Phong Nghi chắc tuyệt, khí vũ hiên ngang, dù cho là không có nhiều ít cảm tình, vẫn là làm Trịnh Vân có trung vinh dự. Hán gật gật đầu, sắc mặt hiền lành, ý bảo Trịnh Đa ngồi xuống nói chuyện sau đó cùng tiêu hoàn chào hỏi tiêu hoàn lại biết rõ câu hỏi nói cậu như thế nào ở ngay lúc này đột nhiên tới tương dương chính là nhớ thương biểu đệ khi nói chuyện hắn phát hiện góc tường thị nữ ôm cái tá lót hắn không khỏi ngạc nhiên mà mở to hai mắt hạ hầu ngu không được tự nhiên nhẹ nhàng khụ một tiếng nói đây là cậu ấu tử ta coi có ý tứ tiếp nhận tới ở mấy ngày đây là tiêu hoàn phụ đệ có chuyện gì tự nhiên không thể gạt được tiêu hoàn Vấn đề tiêu hoàng chưa bao giờ từng hỏi đến hạ hầu ngu trong viện sự, đối cái này đột nhiên nhiều ra tới tã lót liền một chút ấn tượng cũng không có. Lúc này trợt gian nghe nói, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hạ hầu ngu, hành sự cũng quá lớn mật. Phía trước đánh cướp lưu ra yết nô, lúc sau lại muốn giết thôi hạo hiện tại vì giúp chính đa, liền nàng cậu ấu tử đều dám bắt tới hắn xem này thiên hạ liền không có kêu hạ hầu ngu sợ hãi sự cùng đồ vật. Tiêu hoàng cố nén, mới không có những mày trịnh phân lại đầy mặt chướng đến đỏ bừng hạ hầu ngu lý do thoái thác tuy rằng nguyện chuyển nhưng minh bạch người vừa thấy liền biết là chuyện gì xảy ra hạ hầu ngu là cháu ngoại gái coi như là nửa cái nữ nhi này ngoại sinh nữ tế lại là người ngoài hơn nữa vẫn là cái có thể cùng hắn sóng vai mà đứng nam tử này liền làm người có điểm mất mặt còn hảo tiêu hoàn tinh hậu thế cố vội cấp trịnh phân đệ cây thang tiếp nhận tới cúng hảo vừa vặn đem cậu lưu lại nơi này cùng nhau ăn tết ta chuẩn bị na vũ Còn chuẩn bị ở Đại Na lúc sau thưởng ớt bách rượu, cậu cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết, liền càng náo nhiệt. Ngụ ý là ở hiến tế song tổ tiên sau, chỉ cần tới cấp tiêu ra chúc Tết, đều có thể đến một phần ớt bách rượu làm ban thưởng, mặc kệ người là quan lại vẫn là bình dân. Bậc này vì thế ở Đại Niên mùng một hướng người thi cháo dường như, những cái đó ra cảnh bẩn hàng người khẳng định ông dũng tới. Trịnh phân thích nhất cảnh tượng như vậy. Hắn không chút suy nghĩ mà liền đồng ý. Tiêu hoàn vội nói, này mắt thấy liền đến trừ tịch ta đây liền phái người đi cấp kinh châu truyền tin. có chuyện gì, làm những cái đó phụ tá trước xử lý là được. trịnh phân cảm thấy tiêu hoàng nói được có đạo lý, đồng ý tiêu hoàng cách làm. tiêu hoàng cũng không nói chuyện kiến khang hiểu biết, cũng không nói chuyện triều đỉnh phát sinh giật sự, toàn tâm toàn ý mà chỉ cùng trịnh phân uống rượu. trịnh phân tiểu lượng là luyện ra, có tiếng hảo, nhưng không nghĩ tới tiêu hoàng tiểu lượng càng tốt, ngạnh sinh sinh mà đem trịnh phân cấp chút say. trịnh phân cuối cùng bị trịnh đa mang đến gã sai vật cấp giá đi rồi. Tiêu Hoàn lúc này mới bưng canh giải rượu uống một hơi cạn sạch, đối hạ hầu ngu nói, ngươi hảo hảo chiêu đãi cậu hảo. Hạ hầu ngu thế mới biết tiêu Hoàn đây là ở giúp chính mình lưu trịnh phân đâu. Thứ tiêu Hoàn chính là chưa bao giờ quản chính mình sự. Bất quá, hắn như vậy giúp đỡ quản quản, nàng trong lòng vẫn là rất cao hứng. Đa tạ, hạ hầu ngu đương đề phòng, bất chi bất giác mà cùng hắn nói lên trong lòng lời nói tới, mợ không phải kia hà khắc người, có nàng quản này đó hài tử. Gần nhất là miễn cho nháo ra cái gì chê cười tới, thứ hai có thể áp áp những cái đó cơ thiếp khí thế, miễn cho ở bên ngoài đãi lâu rồi, liền cho rằng chính mình là chính thất. Tiêu hoàng cảm thấy hạ hầu ngu chủ ý này không tồi. Hạ hầu ngu liền nhân cơ hội hỏi hồng liên tới, không nghĩ tới hắn ở ngươi dưới trướng làm phụ tá. Tiêu hoàng uống xong rượu, không khỏi bình so khi muốn phóng túng một ít. Hắn nghe vậy cười nói, như thế nào? Hắn liền không thể cho ta làm phụ tá. Tạ du không cũng tự cấp ta làm phụ tá sao? Ngữ khí có điểm tính trẻ con. Hạ hầu ngu rất là ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới uống nhiều quá rượu tiêu hoàn là như thế này. Bất quá, so với hắn ngày thường bản cái mặt muốn có vẻ thân thiết thú vị. Hạ hầu ngu liền suy nghĩ muốn hay không đậu tiêu hoàn nói chuyện, xem hắn còn có thể hay không tiếp tục nói chút ấu trí nói, gã sai vặt lại tiến bà bẩm, đô đốc, trưởng công chúa, tống tiên sinh cầu kiến. Tiêu hoàn bên người có thể bị người coi là tống tiên sinh, chỉ có tống tiềm. Có chuyện gì có thể làm Tống Tiềm ở ngay lúc này đi tìm tới? Hạ Hầu Ngu kinh ngạc. Tiêu hoàn lại rượu đều tỉnh vài phần, vội nói, mau mời Tống Tiên sinh tiến bảo. Hạ Hầu Ngu đã từng ám chỉ qua hắn, nói Bác Lương Hoàng đế không được, sau lại Bác Lương Hoàng đế thật sự liền bị bệnh, hắn từ đây liền bắt đầu chặt chẽ quan hệ Bác Lương bên kia động tĩnh. Mà Tống Tiềm đúng là được hắn dặn dò, đặc biệt nhìn chằm chằm Bác Lương bên kia đâu. Nếu không phải Bác Lương Hoàng đế bệnh tình, hắn nghĩ không ra còn có chuyện gì đáng giá tống tiềm ở ngay lúc này tới quay dậy hắn hắn vừa mới ngồi thẳng tống tiềm sắc mặt ngưng trọng vội vàng mà đi đến đô đốc trường công chúa hắn cung kính mà cấp hai người hành lễ cũng không có tránh hạ hầu ngu mà là lập tức nói chúng ta mới vừa được đến tin tức bắc lương hoàng đế băng hà a tuy rằng trong lòng có chuẩn bị nhưng đương tin tức này chuyển tới lô thai thời điểm mặc kệ là hạ hầu ngu vẫn là tiêu hoàn đều thực kinh ngạc tống tiềm trầm giọng nói chuyện này còn không có chuyện đến nhưng kiến khang thành bên kia nhiều nhất năm sáu ngày liền sẽ được đến tin tức phía trước bọn họ thương định nếu là bắc lương hoàng đế chết bệnh liền thừa dịp cơ hội này đánh hạ bắc lương vài tòa thành bởi vì bắc lương hoàng đế vẫn luôn đều không có lập thái tử mấy cái thành niên nhi tử lại đều như lang tựa hổ tiêu hoàn vội nói bắc lương bên kia hiện tại là như thế nào tình thế tống tiềm nói đại tư mã cố đại nhân còn ở trong cung bắc lương hoàng đế là khi nào chết ai cũng không biết chỉ biết Bắc Lương Hoàng Đế trước khi chết chỉ có Đại Tư Mã củng cố Hoàng hậu Bắc Lương Hoàng Đế tẩm cung hầu bệnh đã hai tháng không có thấy người ngoài năm ngày trước trạng vạng Đại Tư Mã tuyên tứ hoàng tử tiến cung sau đó Bắc Lương Hoàng thành liền giới nghiêm tiếp theo trong cung truyền đến ý chỉ lập tứ hoàng tử vì thái tử mọi người chính mờ mịt trong cung liền truyền ra tới Bắc Lương Hoàng Đế băng hà tin tức hiện giờ Bắc Lương Hoàng đô chính loạn vài vị thành niên lãnh binh hoàng tử đều nói Đại Tư Mã chiếu chỉ giả mạo không thừa nhận tứ hoàng tử kế vị Bắc Lương Hoàng Thành mắt thấy liền phải đánh nhau rồi, chỉ xem Đại Tư Mã cùng tứ hoàng tử có hay không buồn sự này đem mặt khác vài vị hoàng tử chấn áp đi xuống. Hạ hầu ngu khỏe miệng hấp hấp, nay cùng đời trước bất đồng. Bắc Lương Hoàng Đế ở trước khi chết một tháng lập Thái Tử, chờ hắn tấn thiên, Thái Tử lại tưởng thừa dịp cố hạ ở trong cung thủ lăng khoảnh khắc, muốn giết cố hạ. Hạ hầu chạy ra cung đi, ủng lập tứ hoàng tử kế vị. Cuối cùng tứ hoàng tử binh bại, cố gia cũng bị mãn môn sao trảm. Kiếp này đã xảy ra chuyện gì? không chỉ có bắc lương hoàng đế chết chậm lại hoàng thái tử cũng biến thành tứ hoàng tử kia cố ra là sẽ giống kiếp trước như vậy bị tân đế kiêng kỵ mà bị mãn môn sao chẳng đâu vẫn là sẽ cùng nàng giống nhau đi lên một cái hoàn toàn bất đồng lộ đâu nay cùng tiêu hoàn tưởng cũng không quá giống nhau hắn nguyên chuẩn bị thừa dịp bắc lương không xong thời điểm tấn công hạ bắc lương vài tòa thành nhưng hiện tại cố hạ như cũng là bắc lương đại tư mã tứ hoàng tử danh chính ngôn thuận mà kế vị khi tự lại năm gần đây trước hắn là chiếu nguyên kế hoạch lúc này bắc thượng đâu vẫn là chờ đến đầu xuân sau thế cục lại trong sáng một ít lại bắc thượng đâu thân nhóm hôm nay đệ nhất càng tớ xin lỗi hôm nay có điểm vãn ngày mai thì tốt rồi chương một trăm sáu mươi ba mặt bắc tiêu hoàn không khỏi quay đầu lại nhìn hạ hầu ngu liếc mắt một cái hạ hầu ngu thần sắc có chút hoảng hốt sắc mặt cũng có chút trắng bệnh hắn không khỏi thấp giọng hỏi nàng ngài làm sao vậy có phải hay không nơi nào không thoải mái hạ hầu ngu phục hồi tinh thần lại ngừng đầu thấy tiêu hoàng quan tâm ánh mắt nàng không khỏi đánh cái dùng mình nói nếu là cố gia sẽ ra chuyện đối tiêu gia tới nói liền mất đi ở bắc lương một cái lớn nhất minh hiếu kiếp trước hạ hầu ngu coi trường hạ bất quá là cái năng lực xuất chúng quyền thần tuy rằng cuối cùng chết vào bắc lương triều cục lại cũng chết có ý nghĩa nhưng kiếp này biết lao nhân này đã từng bởi vì thương tiếc nô thị cố ý phái người tới đón nàng biết này cố gia bởi vì cùng tiêu gia giao tình buông tha nàng một mạng Nàng đột nhiên đối lao nhân này thân cận lên. Tiêu hoàng nhấp nhấp miệng, nói, ta nên nói đã nói, đến nỗi cô đại nhân nghe vẫn là không nghe, chúng ta đều bất lực. Nghĩ đến đây, hắn quyết định lúc này đi tấn công Bắc Lương có lẽ không phải một cái phi thường tốt thời cơ. Cố gia nam thượng người Hán, ở Bắc Lương những cái đó quý tộc trong mắt, bất quá là bị bọn họ đánh bại nhị đẳng nhân mà thôi. Cố tình Bắc Lương Hoàng đế tồn tại thời điểm lại đối hắn cực kỳ tín nhiệm, cố hạ cũng không có cô phụ này phân chi kỷ chi tình đối bắc lương cống hiến rất nhiều thậm chí có thể nói bắc lương có hôm nay phú cường cố hạ có một nửa công lao cố cô hạ khẳng định xúc phạm quá rất nhiều người ích lợi đắc tội quá rất nhiều bắc lương quý tộc hiện giờ hắn lớn nhất tre trở dù đi rồi tưởng nhân cơ hội đem cố hạ kéo xuống mã người khẳng định rất nhiều tứ hoàng tử từ trước đến nay là thân cố hạ phái bắc lương những cái đó thành niên hoàng tử cùng với nói là bất man ý tứ hoàng tử làm thái tử còn không bằng nói là bất man ý cố hạ có thể tiếp tục cao cư đại tư mã chi vị nắm giữ bắc lương chính quyền chỉ cần cố hạ còn sống bắc lương trận này nội đấu liền sẽ không tùy tiện kết thúc hắn cùng với lúc này bắc phạt làm bắc lương những cái đó hoàng tử trước như ngoại lại an nội tất cả đều tới đối phó hắn làm nguyên bản một khối lưu du thịt mỡ biến thành một khối xương cứng hắn còn không bằng chai cò đánh nhau hắn tới làm người đánh cá hảo tiêu hoàn phân phó tống tiềm đem người đều kêu lên tới chúng ta thương lượng từng cái một bước nên đi như thế nào tống tiềm theo tiếng mà đi tiêu hoàn cũng nhân cơ hội cáo từ đi thư phòng bất quá hai chú hương công phu tiêu hoàn dưới trướng mấy cái phụ tá cùng mấy viên đại tướng tề tụ ở tiêu hoàn thư phòng hạ hầu ngu khiến cho a lương đi bưng trà bánh qua đi cũng phân phó a lương đô đốc ở trong thư phòng lời nói một câu cũng không thể truyền ra đi ngươi tự mình đi nơi đó thủ không thể truyền lời còn phải kịp thời tục trà phùng điểm tâm phi tâm phúc không thể vì a lương nhận lời vội vàng đi tiêu hoàn bên người hầu hạ hạ hầu ngu đã khuya mới ngủ nàng vẫn luôn nghĩ đến kiến khang thành sự bắc lương hoàng đế băng hà tin tức truyền tới kiến khang thành nếu nàng là lưu uyên hẳn là sẽ nhân cơ hội lại lần nữa làm lưu hoài bị nhân mệnh vì tướng quân bắc phạt khác không nói nhất trí đối ngoại ít nhất có thể cho kiến khang trong thành những cái đó van thế ra tạm ngồi ở một cái trên thuyền nhưng lưu hoài lần trước thật vất vả nhặt về một cái mệnh chưa chắc dám lại lần nữa xuất trinh ở ngay lúc này nếu tiêu hoàn đại thắng bọn họ hoàn toàn có thể lấy chiến công áp đảo triều đấu phía trên hạ hầu ngu càng nghĩ càng hưng phấn nàng ẩn ẩn có điểm minh bạch kiếp trước tiêu hoàn vì sao ở như vậy đại lực cản trước mặt vẫn là nhất ý cô hành bắc phạt triều đình đến lúc này đã sơ cứng làm cái gì đều giảng luận tư bài bối lưu huyên nếu là ngã xuống phóng nhãn toàn bộ triều đình không phải tạ đan dương tiếp nhận chính là nàng cậu chỉnh phân tiếp nhận nhưng hai vị này đều không phải có thể làm ra một phen đại sự người không phá thì không xây được chỉ có đánh vỡ như vậy cục diện mới có thể sáng tạo ra một cái tân trật tự tới cần thiết thuyết phục tiêu hoàn bắc phạt hai đời làm người hạ hầu ngu chưa từng có lúc này như vậy thanh tỉnh mà nhận thức đến bắc phạt quan trọng Kiếp trước tiêu hoàn phụ thân bị bức tự sát gia đình bị triều đình cô lập hắn một người trịch trục đi trước có phải hay không cũng như nàng lúc này tâm tình cho nên mới sẽ bi quá hóa liều ủng lập hạ hầu hưu phúc vì đế sau đó lại ở chính mình còn không có đứng vững góp chân thời điểm một ý bắc phạt đâu hạ hầu ngu lăn qua lộ lại không biết chính mình là khi nào ngủ Tiêu Hoàn cùng tống tiểm, tiền tam đẳng người vẫn luôn mật đàm đến đánh canh bốn cổ, mới đem một ít yêu cầu chú ý hạng mục công việc xác định xuống dưới. Hắn nhìn đại gia ngao một đêm lại như cũ hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, không khỏi cười nói, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta trước hảo hảo quá cái năm. Liên tính là lưu biên tưởng bắc phạt, hắn bên kia không biết có bao nhiêu ích lợi yêu cầu cân đối, ngược lại không bằng chúng ta, từ tương dương qua sông, trực tiếp bắc thượng tiện lợi. Chúng ta khẳng định so với hắn mau. Trong thư phòng vang lên một cái thanh thúy thanh âm, nói, nhưng đại tướng quân ly kiến khang thành gần, thiên tử thủ dụ cùng ngày liền nhưng bắt được, chúng ta lại đường xa xa xôi, thực không có phương tiện, hai so sánh, vẫn là bọn họ càng có lợi một ít. xuất binh cũng không phải ngươi chuẩn bị hảo là có thể hành, còn cần thiên tử đồng ý. Nếu không chính là vô chỉ khởi binh, trong phòng người đều nở nụ cười. Nếu là chuyện gì đều yêu cầu trước có ý chỉ đi thêm sự, giao kim châm đều lạnh. Người nói chuyện là hồng liên hắn là lần đầu tiên tham gia như vậy tụ hội càng không nghĩ tới tiêu hoàn sẽ như vậy tin tưởng hắn hắn đầu nhập vào tiêu hoàn còn không có mấy ngày tiêu hoàn liền bắt đầu làm hắn tham gia như vậy thảo luận nghe được người khác tiếng cười tuy rằng hàm chứa thiện ý nhưng cũng đủ hắn e lệ hắn lẩm bẩm mà không biết chính mình nơi nào nói sai rồi Thiên tam liền kiên nhẫn về phía hắn giải thích nguyên lai like vẫn là giống thổ phỉ giống nhau trước đoạt lại nói hồng liên nghe xong kinh ngạc nhưng thực mau liền bình tĩnh trở lại Phản phất lập tức liền tiếp nhận rồi như vậy hành sự phương pháp dường như, cũng không tốt ý từ nói, ta còn là đến nhiều ngộ chút sự mới được. Mọi người lại là một trận thiện ý cười. Tiêu hoàng ôn thanh nói, sát trời không còn sớm, đại gia đi nghỉ ngơi đi. Hào hào quá cái năm. Quá xong rồi năm, chúng ta khả năng liền phải nổ trại. Mọi người đồng thời ứng đúng vậy, thanh âm đinh thai nhức óc làm hồng liên khiếp sợ. Tiêu hoàng tự mình tặng mọi người ra cửa. Lại ở cửa thấy vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa A Lương. Hắn hơi hơi sừng sốt, nghĩ đến trong thư phòng vẫn luôn không đoạn nước trà cùng trái cây điểm tâm. Tiêu Hoàn do dự một lát, đi tới A Lương bên người, ôn thanh nói, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Nhớ rõ thay ta hướng trưởng công chúa nói thanh tạng. A Lương vô cùng cao hứng mà ứng. Ngày hôm sau hạ hầu ngu lên, nàng lập tức đem chuyện này nói cho hạ hầu ngu. Hạ hầu ngu cười ân một tiếng, không nói gì thêm, trong lòng lại ở nói thầm, còn tính có tâm. Về sau có thể đối hắn lại khách khí một chút. Tiêu phủ thực mau liền náo nhiệt lên, treo đèn lồng, dán tranh Tết, đưa ngày Tết lễ, nhân cơ hội tới bái phòng hạ hầu ngu, trong nhà vũ giả mỗi ngày vội đến chân không chạm đất. Cũng may là trịnh phân lại thoải mái dễ chịu ở tại Tương Dương, còn tại hạ đại tuyết thời điểm cùng Tương Dương thứ sử đi tranh ngoạ long chấn, phung biếng một phen ra các tiên sinh, còn làm cái hội ngắm hoa, chơi đến vui vẻ vô cùng. Chính đa ngay từ đầu giống tiểu mao cái đuôi giường như đi theo tiêu bị bên người, tiêu bị thành lúc này đây đại na múa dẫn đầu sau lại bị hạ hầu ngu tiến đến trịnh phân bên người ngươi là trịnh gia tương lai gia chủ đầu tiên phải có quận vọng cùng học thức hơn nữa quận vọng là xếp hạng học thức phía trước ngươi không thừa dịp cơ hội này hảo hảo mà cùng cậu nhận thức một ít người đi theo tiêu bị làm cái gì nhảy na vũ cái gì thời gian đều được ngươi lại không có tốt như vậy cơ hội hiếu không thuận phụ thân ngươi thân nhóm hôm nay đệ nhị càng chương một trăm sáu mươi tư an tết chính đa nhấp miệng không nói lời nào hạ hầu ngu có thể lý giải tâm tình của hắn Võ Tông Hoàng Đế bắt đầu sủng tín mặt khác phi tử thời điểm Đỗ Tuệ cũng giống như vậy đem nàng trụ Võ Tông Hoàng Đế trước mặt đẩy nàng trong lòng lại khổ sở lại ủy khuất cố chấp mà đứng ở nơi đó như thế nào cũng không chịu tiến lên nhưng sau lại nàng từ mẫu thân trông mòn con mắt chờ mong trung ương phí gian liền tỉnh ngộ lại đây nàng có thể không thèm nhìn Võ Tông Hoàng Đế nhưng nàng mẫu thân yêu cầu hắn nàng đồng bào em trai yêu cầu hắn nàng cũng chỉ có thể chịu đựng miễn cưỡng cười vui mấy ngày nay đã xảy ra chút cái gì. Nàng tuy rằng gạt trịnh đa, có thể trịnh đa thông tuệ, lại sao có thể không biết. Hắn bất quá là giả bộ hồ đồ, an ủi nàng thôi. Nhưng nàng không thể làm trịnh đa cùng nàng cậu chi gian có kẽ hở. Liên tính bọn họ phụ tử chi gian có kẽ hở, nàng cũng muốn nghĩ cách tu bổ nó. Hắn phải đi lộ còn trường đâu. Hạ hầu ngu nhìn không trước mắt mà nhìn chằm chằm trịnh đa đôi mắt. Trịnh đa bị nàng trong mắt sắc bén bức cho cúi đầu, chỉ phải lẩm bẩm câu ta đã biết. Hạ hầu ngu sắc mặt hơi tễ. Tôn trịnh đa đi chỉnh phân nơi đó chính phân đang cùng mấy cái tương dương danh sĩ đang nói chuyện hẹn đại niên mùng một đi đi hội làng mua đồ ngày mới tảng sáng đệ nhất chú hương thực linh nghiệm trước đó vài ngày vương đại nhân tới tương dương chủ trì cửu phẩm kiểm tra đánh giá thuần an huynh không phải được đệ nhất sao ta nghe người ta nói hắn liền từng đuổi ở sát trời tảng sáng phía trước ở phổ đạt tự kính đệ nhất chú hương còn có loại sự tình này chính phân nghe song phi thường cảm thấy hứng thú nhưng ngẩng đầu thấy hạ hầu ngu cùng trịnh đa hắn đành phải đình chỉ đề tài thỉnh hai người tiến vào nói chuyện những cái đó tương dương danh sĩ sôi nổi cùng hạ hầu ngu chào hỏi khích lệ trịnh đa anh khí bừng bừng phân chấn rất có nại tổ cùng nại phụ phong thái trịnh phân mặt ngoài cái gì cũng nhìn không ra tới cung cung kính kính mà cấp vài vị danh sĩ hành lễ đáy lòng mà đối trịnh phân rất là khinh thường mặt ngoài thanh tâm quả dục trên thực tế lại vội vội vàng vàng vì thăng quan phong tước cư nhiên nghĩ đến đi thắp hương bài phật lại không phải kia vô chi phụ nữ và trẻ em lúc này văn nhân nhiều tin giáo phụ nữ và trẻ em nhiều tin phật hạ hầu ngu nhìn chằm chằm chính đa sợ hắn thiếu niên tính tình nhất thời nhịn không được lộ chân tướng chờ nhìn thấy hắn trầm ổn đại khí không kiêu ngạo không xiểm nịnh khi trong lòng một cục đá lớn lúc này mới rơi xuống đất kia tương dương danh sĩ liền hướng hạ hầu ngu đề cử phổ đạt tự đem cái phổ đạt tự thổi đến thiên hạ vô song dường như hạ hầu ngu thấy nhiều loại này thích khoác lác chỉ là ngồi ở chỗ kia cười nghe một bộ hàm dưỡng phi thường tốt bộ dáng Trịnh Phân rất là vừa lòng, cảm thấy Hạ hầu ngu cùng Trịnh Đa cho hắn kiếm đủ mặt mũi, toại giống ban thưởng dường như phân phó Trịnh Đa. Đại niên mùng một thời điểm chúng ta đi phổ đạt tự kính hương, ngươi cũng đi theo. Trịnh Đa không người ứng đúng vậy. Trịnh Phân vừa lòng gật gật đầu. Nhưng chờ đến Hạ hầu ngu cùng Trịnh Đa từ Trịnh Phân nơi đó ra tới, Trịnh Đa rốt cuộc nhịn không được, đối với Hạ hầu ngu phun tao nói, ngươi xem hắn cái dạng này, ta có thể như thế nào? Cư nhiên đi cầu thân phật. Phi thường khinh thường. Hạ hầu ngu mắng. Liền tính như vậy, ngươi cũng đến cho ta chịu được. Ai làm hắn là cha ngươi đâu. Trịnh đa nhục trí, đi giúp tiêu vinh dán môn thần đi. Trịnh phân mỗi ngày cùng những cái đó danh sĩ khắp nơi du ngoạn. Kinh châu bên kia đợi không được trịnh phân trở về, phái người tới thúc giục. Đại sứ nhìn thấy hạ hầu ngu thời điểm, chân đều làm mềm. Trịnh phân phái hai người tới gặp tấn lăng trưởng công chúa. Cái thứ nhất bị đánh một đốn, cái thứ hai trực tiếp đã bị đánh chết. Hơn nữa bị đánh chết cái kia vẫn là lý cơ tộc hình. Nguyên lai gia phủ sai sự mỗi người tranh đến đánh nhau, hiện tại lại ngươi đẩy ta nhường, đều không muốn ra cửa. Đặc biệt là đi tương dương phủ. Hạ hầu ngu nhìn buồn cười, trực tiếp đem người giao cho Trịnh Phân. Nhưng nàng vẫn là có điểm không yên tâm, làm người đi nghe một chút đại sứ đều cùng Trịnh Phân nói chút cái gì. Bị nàng phái đi nghe góc tường người trở về bẩm báo nàng, nghe nói là phụ lý cơ chi mệnh tới hỏi đại nhân khi nào trở về. Trong nhà ăn tiết đồ vật đều chuẩn bị, chỉ chờ đại nhân đi trở về. Chính mình tộc huynh đều đã chết cũng không có một câu chất vấn nói, khó trách cái này lý cơ có thể như vậy tiêu ngạo. Hạ hầu ngu cười lạnh, nói, kia đại nhân nói như thế nào? Thị nữ nói, đại nhân có chút ghét bỏ mà phất phất tay, làm kia đại sứ trở về nói cho lý cơ, nói hắn lao nhân ra liền ở tường châu An Tết, làm lý cơ không cần vội. Hạ hầu ngu hơi hơi sửng sốt nói, không có nói mặt khác nói sao? Không có. Thị nữ lắc đầu. Xem ra hắn cậu là quyết tâm muốn đem mấy cái con vợ lẽ đều đưa đến kiến kháng đi. Cho nên vì tránh cho lý cơ đám người khóc náo, đơn giản không lên tiếng, làm mọi người đều quá cái hảo năm. Hạ hầu ngu gật đầu. Cửa hải cuối năm cũng gần đây. Trên đường đã không có người nào, cắt ra các hộ đèn lồng cùng đùa đảo lại treo lên. Hạ hầu ngu phía trước cấp bên người vũ gia định chế ăn tết bộ đồ mới cũng đưa tới. Đại gia trên mặt đều hỉ khí dương dương. Tiêu hoàn bên kia lại như cũ rất bận rộn chính như hắn phía trước sở liệu như vậy bác lương văn đế mấy cái nhi tử làm ầm ĩ lên nhưng cố hạ những năm gần đây đại tư mã cũng không phải làm không hai bên ngươi tới ta đi văn đế quan tài còn không có hạ táng đã thông đồng đấu mấy cái hiệp lư huyên tưởng thừa dịp cơ hội này bắt lấy bác cúng châu nhưng lư hoài cũng chính như hạ hầu ngu đoán trước như vậy bị đánh sợ đánh đến đánh mất tin tưởng vô luận như thế nào cũng không muốn lánh binh bắc thượng hơn nữa hắn không chỉ có chính mình không muốn còn khuyên chính mình nghĩ ra trinh chất nhi lư thanh không cần dễ dàng thiệp hiểm nói lư thanh là lư gia về sau gia chủ thiên kim chi tử không ngồi nguy tường dưới đánh giặc sự giao cho người khác là được đem lư viên khí cái chết khiếp nhìn dáng vẻ lư hoài là phế đi tiêu hoàng phi thường vừa lòng kết quả này cao hứng hỏi tống tiểm, lư gia này một thế hệ cũng liền cái lư thanh đi tống tiểm cười gật đầu cung cấp tiêu hoàng lư gia còn có cái lư thanh tiêu hoàng không cho là đúng nói Chờ hắn lại rèn luyện mấy năm lúc sau mới biết được lợi hại không lợi hại. Tống tiềm cười hẳn là. Tiêu hoàng tống tiềm, trưởng công chúa đang làm gì? Hắn một cái phụ tá, tổng không hảo thời thời khắc khắc đều chú ý hạ hầu ngu làm chút cái gì đi. Tống tiềm một lời khó nói hết, nói, ta không biết, ta đi giúp đô đốc nhìn xem đi. Không cần. Tiêu hoàng nói, ta bất quá tùy tiện hỏi hỏi. Nhưng ngài mỗi ngày đều phải tùy tiện hỏi trước hai ba lần. Lời này tống tiềm không dễ làm tiêu hoàng nói, cười nói nói. Việc này cũng liền bớt qua. Đại niên ba mươi buổi tối, Tiêu Hoàng trước tiên ở Quân Doanh ăn qua đoàn bữa cơm đoàn viên, lại cùng nhà mình bộ khúc uống lên đốn rượu, chạy về trong nhà đã qua giờ rậu, sắc trời hoàn toàn ám sương dưới. Đen nuốt sáng trưng đại sảnh chỉ có Trịnh Đa cùng Hạ hầu ngu ngồi ở chỗ kia một mặt chờ Tiêu Hoàng trở về, một mặt ăn hẳn dưa, đường, nói nhàn thoại. Tiêu Hoàng thay cho một thân mang theo hàn khí xiêm y lìa, nói: "Cậu đâu?" Trịnh Đa rũ xuống mí mắt, Hạ hầu ngu đành phải thế hắn trả lời. Nói là có người thỉnh uống rượu, còn không có trở về. Đã không có nói đi nhà ai, cũng không có nói ai mời khách. Tiêu Hoàng trong đầu nhảy ra một cái lớn mật giả thiết. Chẳng lẽ Trịnh Phân đi uống hoa tiểu? Hắn khỏe miệng chịu chịu, làm như cái gì đều không có nghe hiểu bộ dáng, cười nói, cậu nhân duyên hảo, kết nhất lễ lạc, mở tiệc chiêu đái người khẳng định rất nhiều. Nếu không chúng ta ăn trước lại nói, bọn họ nguyên bản liền không có trông cậy vào Trịnh Phân lúc này trở về, lại cảm thấy Trịnh Phân như vậy quá mất mặt. Hai tỷ đệ đều không muốn nói cho Tiêu Hoàn, cũng liền cười nói hảo, phân chủ yếu và thứ yếu tôn ti ngồi xuống, ăn cơm tất nhiên. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. Phi thường chậm, hôm nay đổi mới kế hoạch bị quay dày, buổi tối kia canh một chậm lại đến buổi tối 10 giờ rưỡi tả hưu. Không tiện chỗ, con thỉnh đại gia tha thứ. mươi 165 sấn loạn. Dùng quá đoàn bữa cơm đoàn viên lúc sau, Tiêu Hoàn mang theo hạ hầu ngu cùng trịnh đa đi tương dương thành thành đông tế đàn, chủ trì năm nay na vũ. Xem náo nhiệt đem tế đàn vây quanh cái chật như nêm cối, chờ đến tiêu hoàn đám người trên đường trở về, gặp được đang cùng mấy cái tương dương danh sĩ ngồi xe bỏ chính phân. Hắn ăn mặc ra kiểu, uống đến say khước, đấm hồ cổ, sướng ca, cùng hắn cùng nhau mấy cái danh sĩ hoặc cao giọng uống, hoặc lớn tiếng khen hay, dẫn tới người qua đường vây xem rồi lại lộ ra cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Thời buổi này, có thể như vậy phóng đãng không kềm chế được, đều là thế gia con cháu. Chính đa có lẽ là đi theo thôi thị lớn lên. Hắn thực phản cảm đương thời không khí. Thấy thế không khỏi che đôi mắt không nỡ nhìn thẳng. Tiêu hoàn tắc cảm thấy bọn họ hẳn là tiến lên đi cùng trịnh phân chào hỏi một cái. Hạ hầu ngu kéo lại hắn ống tay áo, nói, ngươi lúc này tiến lên cậu chỉ sợ cũng nhận không ra ngươi là ai. Nói không chừng còn muốn lôi kéo ngươi một khối uống rượu mua vui, ta xem vẫn là tính. Tiêu hoàn hôm nay chỉ đoàn bữa cơm đoàn viên liền ăn tạm đốn, lúc sau là chủ trì Na Vũ, hiến tế thiên địa cùng tổ tiên. Ngày mai đại niên mùng một còn muốn xã giao những cái đó tới cửa chúc tết người cũng thật sự là mẹ thật sự cũng liền theo hạ hầu ngu gật gật đầu cùng Trịnh Phân gặp thoáng qua. Ngày hôm sau sáng sớm Tiêu Hoàn liền bắt đầu tiếp đãi tới chúc tết khách nhân. đương nhiên này đó khách nhân đều là buồn thành có uy tín danh dự người những cái đó còn vọng hoặc là tư lịch không đủ chỉ cần phái quản sự đem danh thiếp đầu đến Tiêu phủ cổng lớn màu đỏ là sọt là được. Đại Tiêu ra các quản sự thu hồi tới nhất nhất đăng ký tạo sách đưa cho Tiêu Hoàn xem làm Tiêu Hoàng biết có người nào tới cấp hắn đã lệ năm là được. Hạ Hầu Ngu tắc cùng Trịnh đa trốn ở trong phòng xem Vũ Cơ mua kiếm. Vị này Vũ Cơ là Hoàng Phục nghĩa hiến cho Hạ Hầu Ngu là cái người sắc mộc. Nghe nói tài nghệ siêu quần ở Bắc Lương thâm chịu Bắc Lương quý tộc yêu thích. Sau nhân đắc tội nhị Hoàng Tử Phi một đường nam trốn tới rồi tương Dương bị Hoàng Phục nghĩa phát hiện số tiền lớn mua đưa cho Hạ Hầu Ngu. Hạ Hầu Ngu nhìn nàng tóc vàng mắt xanh mạnh mẽ dáng người hàn quang bắn ra bốn phía ngẫu tử kiếm đại kia vũ cơ vũ xong kiếm lúc sau thực cảm thấy hứng thú mà chiêu nàng nói chuyện ngươi kia kiếm là thật là giả ngươi sẽ không sợ thất thủ sao kia vũ cơ tuy là người sắc mục lại có thể nói vài câu giang nam lời nói nàng lắp bắp nói kiếm là giả sẽ không đả thương người hạ hầu ngu lấy lại đây nhìn quả nhiên là khinh phiêu phiêu là bạc làm mặt trên hình như là đồ cái gì ở ánh đèn hạ lóe hàng quang giống thật sự giống nhau hạ hầu ngu cười nói này kiếm là ai cho ngươi làm còn rất giống là cùng sư phó của ta kia vũ cơ nói đem chính mình sư phó kia một chút tiểu bí mật đều nói ra bởi vì nàng biết nàng nếu là không thể thảo trước mắt vị này trưởng công chúa thích chờ nàng khả năng chính là tần lâu sở quán thậm chí sẽ không biết lại lần nữa bị bán trao tay đến cái nào góc cạnh hạ hầu ngu cẩn thận mà nghe thẳng đến tiêu hoàn trở về còn ở nghiên cứu kia đem giả kiếm tiêu hoàn khó được nhìn đến nàng đối chuyện gì lớn như vậy hứng thú toại cười nói ta nơi đó có hai thanh hợp kim đánh thành đoàn kiếm Lại nhẹ nhàng lại sắc bén, đợi lát nữa làm tiêu bị tìm ra, tặng cho ngươi xem. Hạ hầu ngu cao hứng mà ứng. Trịnh đa lại nói, đô đốc, hôm nay chính là đại niên mùng một, ngài cư nhiên đưa trưởng công chúa đoàn kiếm. Tiêu Hoàn không cho là đúng, cười nói, muốn chiếu ngươi này cách nói, giống ta như vậy giết chóc sâu nặng, đến mỗi ngày đến ăn chay mới đúng. Ta xem chủ ý này không tồi. Hạ hầu ngu khó được hứng thú hảo, cùng trịnh đa cùng nhau treo gẹo hắn, ngươi nếu là không muốn năm tố còn có thể ở phổ đạt tự điểm cái đèn trường minh linh tinh. Tiêu hoàng đĩu môi, nói, ta nghe nói trưởng công chúa năm nay đánh thưởng phổ đạt tự không ít tiền nhang đèn, phổ đạt tự chủ trì cư nhiên tự mình tới trong nhà hướng trưởng công chúa nói lời cảm tạ không biết là thật là giả Kiếp trước tiêu tỉnh liền không thích hạ hầu ngu không giống người thường, tỉ như nói hàng năm xuyên hồ phục, tin bồ tát. Nàng nghe vậy nhướng mày, nói, ta không mang cái gì tiền, bằng không còn tưởng nhiều quyền điểm. Hai người ngươi một câu, ta một câu nói nửa ngày nhàn thoại chờ thêm mười lăm trên thị trường cửa hàng đều đứt quãng mở cửa bắc lương bên kia liền càng rối loạn không biết làm sao ngũ hoàng tử lại cùng thất hoàng tử đánh lên hơn nữa liền ở bắc lương hoàng thành không đến ba mươi dặm liêu đài cố hạ sai người nhắm chặt hoàng thành cửa thành đứng ở tường thành xem ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử đánh giặc thậm chí ở thất hoàng tử chiến bại chạy trốn tới cửa thành trước cầu cứu thời điểm bị thủ thành tướng lánh một mũi tên bắn chết ở cửa thành bởi vì chuyện này cựu hoàng tử mang theo năm vạn nhân mã mênh mông quần quận nhổ trại đi hoàng thành hắn cùng thất hoàng tử là một mẹ đẻ ra huynh đệ hiện giờ thất hoàng tử chết trợn, hắn phải cho thất hoàng tử thảo cái công đạo tiêu hoàn nhận được trinh sát tuyến báo cao hưng thiếu chút nữa cười ra tiếng tới cựu hoàng tử đất phong trường an hắn tuy rằng được xưng trong tay có mười vạn binh lực trên thực tế không đủ bảy vạn mang đi năm vạn nhân mã lúc sau trường an thành nhiều nhất cũng bất quá đóng quân hai vạn nhân mã hơn nữa hắn là đi tấn công ngũ hoàng tử mang đi khẳng định là tinh nhuệ hai vạn nhân mã nói không chừng tất cả đều là chút lão binh bọn lính mất chỉ huy tiêu hoàn vội hô tống tiềm chờ tới hưng phấn mà nói chúng ta cơ hội tới các ngươi này liền thông chi đi xuống ba ngày nội chuẩn bị hảo lương thảo đi trước năm ngày sau chúng ta từ tường dương qua giang đi đều khẩu quá võ quan thẳng lấy lan điền lan điền ly bắc lương hoàng đô bất quá ba trăm dặm dẹp xong lan điền chẳng khác nào dẹp xong trường an thành tống tiềm chờ đợi ngày này đã thật lâu hắn cao giọng hẳn là Bắt đầu an bài bắt thượng việc. Hôm nay hạ hầu ngu cũng thu được kiến khang thành thư tử. Có Thôi Thị, cũng có A Dư. Thôi Thị thư nhà bất quá là hỏi trịnh đa ra sao, nàng ở tương dương thành hay không trụ đến thói quen. A Dư lại ở tin chung nói cho nàng, ít nhiều tiêu hoàn đưa tới kia hai cây lao tham, đỗ tuệ hiện tại tuy rằng không thể ngồi lập, nhưng đã có thể dựa vào ẩn túi nói chuyện, còn đại đỗ tuệ cảm tạ hạ hầu ngu làm người mang cho đỗ tuệ tượng phật họa, đỗ tuệ thức thích, còn tặng một bức cấp A Dư hạ hầu ngu phi thường cao hứng cẩn thận mà trở về tin cấp tha dư làm nàng hảo hảo mà chiếu cố đỗ tuệ lúc sau lại trầm hạ tâm tới cấp thôi thị hồi âm đem trịnh phân đáp ứng nàng đem con vợ lẽ đưa về kiến khang từ thôi thị giáo dưỡng sự nói cho thôi thị đến nỗi mặt khác nói nàng đều không có nói thôi thị xuất thân van tự nhiên hiểu này trong đó lợi hại quan hệ cũng may là bắc lương rối loạn kiến khang thành lại bình tĩnh trở lại không chỉ có đình chỉ giết chóc hơn nữa các gia ở an tết thời điểm cho nhau đi lại lại giống như trước giống nhau hạ hầu ngu khinh thường mà cười cười tiêu hoàn định ra bắt phạt nhật tử đem tiêu bị giữ lại bảo hộ hạ hầu ngu lại bị hạ hầu ngu cự tuyệt vẫn là làm tiêu bị cùng đô đốc đi trên chiến trường giết địch lập công hảo ta bên này có doãn bình là đủ rồi cũng hảo tiêu hoàn nghĩ nghĩ nói ta lại cho ngươi lưu hai nghìn bộ khúc hẳn là sẽ không có việc gì hạ hầu ngu gật đầu tiêu hoàn tuyệt ngày hoàng đạo tế thiên địa nhậm tương dương thái thú vì tiên phong nhổ trại bắc thượng Chính phân tắc chủ động xin ra trận, lưu tại Tương Dương làm bạn hạ hầu ngu. Tiêu hoàn cầu mà không được. Mà bác Lương cũng chính như tiêu hoàn sở liệu, bọn họ một đường phóng ngựa, cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì chống cự, liền ở ba tháng sơ nhị đánh hạ Lan điền. Lúc này Tương Dương tiêu phủ, lại tới một cái khách không mời mà đến. Đang xem A Lương chỉ đạo mấy cái tiểu thị nữ học theo thừa may vá hạ hầu ngu cười như không cười nói, nàng nói nàng họ lý. Thân nhóm, lại chậm ta không nghĩ tới cha mấy cái địa danh sẽ hoa thời gian dài như vậy. xin lỗi, xin lỗi. chương một trăm sáu mươi sáu thu thập. a lương giận dữ nói, đúng là. ta còn làm người đi nhìn nhìn. nói nàng ngồi xe bỏ, mang theo tam, bốn mươi cá nhân lại đây. có thể đem a lương đều cấp chọc giận, có thể thấy được kia lý cơ khí thế cỡ nào kiêu ngạo. hạ hầu ngu cười nói, thông báo cấp cậu là được. đây là nàng cậu việc nhà. nàng cậu như thế nào quản lý cơ thiếp? Như thế nào xử lý hậu trạch sự, là nàng cậu sự. Nàng cậu chỉ cần nhớ rõ đối nàng hứa hẹn là được. A lương sửng sốt, theo so đối chính mình thất thố rất là quất nhiên. Nàng kia bất quá là trịnh đại nhân một cái ngoại thất, cư nhiên dám đến cầu kiến trưởng công chúa, nàng cũng không biết chính mình lúc ấy là nghĩ như thế nào, cư nhiên còn tới thông bẩm trưởng công chúa. Nàng xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, thấp giọng mà ứng đúng vậy, lui xuống, hạ hầu ngu thở dài. A lương còn phải nhiều rèn luyện mấy năm A. Qua ba mươi phút công phu, Trịnh Phân bên người tùy tùng từ bên ngoài đuổi trở về. Phía trước hắn chính hầu hạ Trịnh Phân ở tương dương ngoài thành cùng vài vị danh sĩ ngắm hoa uống rượu. Hắn đem người đưa tới Trịnh Phân phòng cho khách. Song việc ga lương tới bẩm nàng, nói Trịnh Phân vẫn luôn ở bên ngoài uống rượu, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới hồi. Lý Cơ vừa thấy đến Trịnh Phân, liền nằm ở trên mặt đất khóc lóc cầu Trịnh Phân đem nàng nhỏ nhất nhi tử lưu nàng bên người. Hai tử quá tiểu, còn cần mẫu thân chiếu cố. Trịnh Phân đã đáp ứng rồi hạ hầu ngu. Như thế nào có thể thất nặng? Bắt đầu còn hống Lý Cơ, nhưng chính là không buông khẩu. Sau lại thấy Lý Cơ vẫn luôn khóc sướt mướt, bên người tôi tớ lại nói cho hắn Lý Cơ ngày hôm qua tới, ngay từ đầu là cầu kiến hạ hầu ngu, chính phân cảm thấy Lý Cơ ném hắn mặt, tức khắc liền không kiên nhẫn lên, không chỉ có đem Lý Cơ khiển trách một đốn, còn lập tức làm người đem Lý Cơ đưa về Kinh Châu đi, cũng hỏi Lý Cơ, ngươi là tưởng từ nay về sau vĩnh viễn lưu tại Kinh Châu, vẫn là nghĩ đến lúc tùy ta hồi kiến khang thành, liền hai tháng sơ trịnh phân phái người đem trong nhà con vợ lẽ con cái đều đưa về kiến khang thành kiến khang trong thành thôi thì cũng lén lút truyền tin cấp hạ hầu ngu cảm tạ hạ hầu ngu vì các nàng mẫu tử sở làm hết thảy nói nàng sẽ hảo hảo dạy dỗ mấy cái con vợ lẽ nếu là có đáy lòng thuần hậu nàng nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng cấp trịnh đa cùng trịnh thiếu thêm cái đắc lực trợ lực hạ hầu ngu nhìn tin cười cười đáy lòng thuần hậu nay liền muốn xem những cái đó hải tử có hay không bị dưỡng ai lý cơ lúc ấy nghe xong lại một giọt nước mắt cũng không dám rơi xuống lập tức trở về kinh châu như vậy một nháo chính phân liền cảm thấy ném mặt mũi có vài thiên đều không có tới gặp hạ hầu ngu chờ đến hắn cảm thấy chuyện này bình ổn đi xuống tới gặp hạ hầu ngu đã là nguyệt tuần chuyện sau đó hắn nhận được tiêu hoàng bên kia chiến báo tiêu hoàng ở trường an đã chịu bắc lương minh quân thể sống chết chống cự nguyên lai like ở cố hạ chu toàn hạ bắc lương vài vị hoàng tử cũng cảm giác được thế cục nguy hiểm tạm thời bắt tay giảng hòa mấy cái cộng tập kết năm vạn binh mã tiếp viện trường an cục diện rốt cuộc giống như tiêu hoàn phía trước lo lắng bởi vì ngoại địch xâm nhập ngược lại làm bắc lương vài vị hoàng tử nhất trí đối ngoại a hoàn binh mệnh mã nhược ta cảm giác hắn sẽ bại trận Trình phân thở ngắn than dài nói lư huyên mấy ngày nay nhấn một cái binh bất động mấy ngày trước đây rốt cuộc bắt đầu buộc tội a hoàn ta xem ta phải tự mình đi tranh kiến khang thành mới hảo hơn nữa lập tức mau đến hạ bá lúc chỉ sợ những cái đó sĩ tốt đều vô tâm chinh chiến ngu ý thực không xem trọng lần này bắt phạt. tiêu hoàn xuất trinh trước nàng cậu cũng không phải là nói như vậy nàng cậu còn trông cậy vào tiêu hoàn mang về đại lượng phương bắc gia long ngửa cùng hương liệu đâu hạ hầu ngu cười nói cậu là hẳn là hồi tranh kiến khăn thành dương châu thứ sử vị trí làm ra tới cậu nếu là có hứng thú cũng nên muốn khơi thông khơi thông trên thực tế ở hạ hầu ngu nhắc nhở trịnh phân lúc sau trịnh phân liền phái tâm phúc phụ tá đi kiến khăn thành an tiết khi tặng không ít tiền tài đi ra ngoài qua tay vẫn là thua thị nếu không phải tiêu hoàn đi được đột nhiên hắn lo lắng hạ hầu ngu an nguy hắn đã sớm hồi kiến khang thành đi chuẩn bị hiện giờ ở hắn xem ra tiêu hoàn khẳng định sẽ binh bại ít ngày nữa hẳn là liền sẽ phản hồi tương dương đến lúc đó khẳng định gặp mặt lâm lưu liên chất vấn cùng công kích hắn cùng với lưu lại nơi này không bằng hồi kiến khang thành ở thiên tử trách cứ là lúc vì tiêu hoàn nói vài câu lời hay hạ hầu ngu cũng cảm thấy trịnh phân có đạo lý nàng cùng trịnh đa tiến đi chỉnh phân chính đa muốn đi lan điền tìm tiêu hoàn Còn Mỹ Kỳ danh rằng nói, đô đốc hiện tại ở vào hiểm cảnh, ta không thể cứ như vậy ngồi yên không nhìn đến. Hạ hầu ngu đem trịnh đa hung hăng mà xem thường một phen, nói, ngươi đi có thể làm cái gì? Đừng còn muốn tiêu hoàn phái người đi tìm ngươi. Ngươi phải hảo hảo mà cấp ngốc tại tương dương, ngốc tại ta bên người đừng núp ních. Trịnh đa không phục nói, tạ du đều đi, ta vì cái gì không thể đi. Hạ hầu ngu cười lạnh nói, lời này ngươi cùng cha ngươi nói đi. Cùng ta hoành cái gì hoành? Tiêu hoàn đi thời điểm. Chính đa nguyên bản cũng nên muốn đi theo đi, lại bị Trịnh phân cấp giữ lại. Chính đa hầm hừ mà không nói. Thị nữ hoang mang rối loạn mà chạy tiến vào, nói: "Trưởng công chúa, đại công tử." Chính đại nhân lại quay về. Hai người hai mặt nhìn nhau. Trịnh phân đã ở bên người tôi tớ nâng hạ thở hồng hộc bước nhanh đi đến. Hắn ăn mặc kiện màu đỏ rực tơ lụa trường tụ sam, ngay xuân ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn bạch béo trên mặt, giữa trán mồ hôi rõ ràng có thể thấy được. "Tấn Lăng, Tấn Lăng!" hắn lớn tiếng hô. Một phen đẩy ra đỡ hắn tôi tớ, cao giọng đối trong phòng hầu hạ mọi người quát, đều cho ta lui xuống đi. A lương đám người khiếp sợ, thấy hạ hầu ngu không có khác tỏ vẻ, vội theo Trịnh Phân tôi tớ lui xuống. Trịnh Đa tiến lên đi đỡ Trịnh Phân. Trịnh Phân ánh mắt lại nhìn chằm chằm hạ hầu ngu không bỏ, tiến lên vài bước thấp giọng nói, thôi hạo, thôi hạo có phải hay không ngươi giết? Hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, một bộ sợ để xuất nàng cái gì biểu tình bộ dáng. Hạ hầu ngu cười nhạo, nói, chẳng lẽ thôi hạo sẽ ra chuyện? Liền nhất định là ta sai Cậu không khỏi quá võ đoán Chính phân nặng nghề mà thở hổn hển mấy hơi thở Trách cứ mà nhìn hạ hầu ngu Nói, thôi hạo xảy ra chuyện đích sắc cùng ngươi không quan hệ Nhưng thứ sát thôi hạo người lại là cái sắc mục vũ cơ Ta nếu là không có nhớ lầm An tiết thời điểm cái kia hoàng khôi phục đã từng tặng cho ngươi một cái sắc mục đích vũ cơ Á đã nói, kia vũ cơ vũ một tay hảo kiếm Hạ hầu ngu cười lạnh, không tỏ ý kiến Nhưng đây cũng là một loại thái độ Trịnh phân tức giận đến thẳng dậm chân, nói: "Ngươi có biết hay không, thôi hạo trước đối với ngươi động thủ, ngươi liền chiếm đạo lý. Ta trở lại kiến khang thành, liền có thể liên hợp Liễu, vi chờ thế gia cùng lưu gia chu toàn. Ngươi hiện tại đem thôi hạo giết, Liễu, vi chờ thế gia khẳng định sẽ kiêng kỵ chúng ta Trịnh ra, ngươi này không phải cho ta thêm phiền sao?" Hạ Hầu ngu nghe vậy chậm rãi chiều chỉnh phân nhìn lại. Nàng sơn mặc đôi mắt vô kinh vô hỉ, không bận sóng, ngữ khí bình đạm như thẳng tắp, đạm nhiên nói: Cậu chỉ lo lắng này đó sao? Trịnh phân như mày, cảm thấy như vậy hạ hầu ngu có vẻ lánh khóc mà lại vô tình, làm hắn nhớ tới võ tông hoàng đế đã từng xem hắn ánh mắt. Rốt cuộc là võ tông hoàng đế nhi nữ, trong xương cốt vẫn là hạ hầu ra người. Hắn không khỏi buồn bực nói, khó trách này còn không nghiêm trọng. Thôi ra những năm gần đây vẫn luôn vẫn duy trì trung lập, ngươi như vậy, đem kiến khang trong thành thế cục tất cả đều quấy rầy. Hắn nói, tự mình lầm bẩm, vì ra cùng liêu gia khẳng định sẽ tranh cái này dẫn đầu vị trí biện pháp tốt nhất đương nhiên là bắt được giết hại thôi hạ hung thủ cứ như vậy không chỉ có hạ hầu ngu sẽ bị này đó van thế gia bài xích chính là trịnh gia cũng có thể sẽ đã chịu liên lụy chúc đại gia tết nguyên tiêu vui sướng thân nhóm hôm nay đệ nhất càng chương một trăm sáu mươi bảy chân tướng có một số việc có một thì có hai hạ hầu ngu có thể sát thôi hạo là có thể sát mặt khác gia tộc gia chủ chính ra ra như vậy một cái cháu ngoại gái có thể nào không lệnh nhân tâm hàn cùng kiên kỵ Trịnh phân lo lắng không phải không có lý Nhưng trịnh phân bộ dáng rừng ở hạ hầu ngu mắt Không khỏi có chút thương tâm Cậu, vẫn là càng ái con đường làm quan Càng ái trịnh gia Nhưng này không phải hẳn là sao Với nàng cậu mà nói Trịnh gia mới là hắn quy túc cùng căn nguyên Nàng rốt cuộc họ hạ hầu Hạ hầu ngu tự dễu mà biểu môi Tuy rằng trong lòng không thoải mái Nhưng vẫn là tận lực ngự khi ôn hòa nói Cậu yên tâm, người khác sẽ không hoài nghi đến ta trên người tới Kia xác mục đích vũ cơ là người hồ Ta đã an bài ở phố phường Trung thả ra lời nói đi, nói thôi hạo cấu kết người hồ. Hiện giờ vì ích lợi trở mặt thành thủ, người hồ muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hơn nữa nàng cũng không phải mù quắng mà an bài một hồi ám sát. kia vũ cơ đường lui nàng cũng sớm đã an bài hảo. Hiện giờ chính từ doãn Bình đắc lực thủ hạ hộ tống đi trước Bắc Cung Châu, từ đây sửa tên đổi họ, một lần nữa bắt đầu. Đây mới là tốt nhất an bài. Tử sĩ dù cho dùng tốt, khá vậy làm người thất vọng buồn lòng. Nhưng này đó đều không cần cùng nàng cậu giảng. Nàng cậu càng thích dùng tử sĩ, cảm thấy nàng là lòng dạ đàn bà. Trịnh Phân trầm mặc xuống dưới, hắn không thể không nói, hạ hầu ngu này phiên an bài còn thật có khả năng đem nàng từ ám sát Thôi Hạo trận này xoáy nước trung cấp trích ra tới. Hạ hầu ngu phía trước cùng Thôi Hạo mâu thuẫn liền đề cập đến người hồ. Hiện giờ Thôi Hạo lại bị người hồ ám sát, Hạ hầu ngu cấp biên lý do hoàn toàn nói được thông, liền tính lưu liên đám người hoài nghi Thôi Hạo là Hạ hầu ngu giết cũng đến lấy ra chứng cứ tới mới thành. Trịnh Phân không khỏi thở dài khẩu khí, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi về sau cũng không thể tái phạm, nếu không ai cũng giữ không nổi ngươi. Nói xong, lại sợ chấn không được Hạ Hầu Ngu dường như, tiếp tục nói, còn sẽ liên lụy tiêu ra cùng trịnh ra. Hạ Hầu Ngu cười lên tiếng ta hiểu được, trong lòng lại hế ẩm sở sở. Nàng cậu đều có thể đoán được là người là nàng giết, hung chi là tiêu hoàn. Bọn họ chỉ sợ đều sẽ cảm thấy nàng quá nhiều chuyện đi. Cậu, Ngài hôm nay còn hướng kiến khang đi sao? Hạ hầu ngu đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, cười nói, muốn hay không lại tuyển cái ngày hoàng đạo lại khởi hành. Không. Ở này đó sự thượng trịnh phân là có điểm cố chấp, nói, liền hôm nay rời đi tương dương. Ta tính qua, hôm nay là này một năm tốt nhất nhật tử. Hạ hầu ngu cười nói, kia ta liền đưa cậu ra cửa đi. Trịnh phân lắc lắc đầu, tả hữu nhìn xem, chỉ có trịnh đa một người, giống ba hồn sáu phách đều ném giường như đứng ở nơi đó. Cũng liền không có cố kỵ, thấp giọng hỏi hạ hầu ngu, phái đi kiến khang người người đều xử lý sạch sẽ không có. ngàn vạn không cần lưu người sống, chỉ có người chết mới có thể chân chính câm miệng. Ta biết, hạ hầu ngu chấn an trịnh phân. Trịnh phân nghĩ nàng liền thôi hạo đều dám giết, loại sự tình này khẳng định tay chân thực sạch sẽ. Toại không hề hỏi, ngược lại vô vô trịnh đa bả vai, dặn do hắn nói, thôi ra tuy rằng là ngươi nhà ngoại, nhưng cũng là nhà của chúng ta đối đầu. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là trịnh thị con cháu không phải thôi thị con cháu hôm nay tỉnh, ngươi cho ta lạn đến trong bụng đi chính là mâu thân ngươi ngươi em trai cũng không nên nói ngươi minh bạch sao chính đa phục hồi tinh thần lại vội nói ta minh bạch Trịnh phân nhìn thần sắc hảo rất nhiều đối hạ hầu ngu cùng trịnh đa nói các ngươi không cần đưa ta ra cửa coi như là ta đã đi rồi đi làm đường các ngươi lại đưa ta ra cửa ta chính là lần thứ hai từ tương dương đến kiến khang dễ số liền sẽ biến giờ lành ngày tốt cũng sẽ biến Hạ hầu ngu cùng trịnh đa rất là vô ngữ, cung thanh ứng đúng vậy. nhìn trịnh phân từ hắn bên người tôi tớ đỡ, một lần nữa ngồi trên xe bỏ, một lần nữa tính canh dở, ra tương dương thành. Đã không có trịnh phân, trịnh đa tức khắc hoạt bắt rất nhiều. Hắn hướng về phía hạ hầu ngu rối rối ngón tay cái, thở dài nói, trưởng công chúa, đội phủ. bội phụ. Bội phụ. Thôi ra tuy rằng là hắn nhà ngoại, nhưng bởi vì thôi thị chỉ là thôi hạo gia tam phục chất nữ, thêm chi trịnh phân lại không bằng lòng vì thôi ra đi theo làm tùy tùng. Thôi thì cũng không đến thôi hạo coi trọng. Chính đa cũng rất ít theo thôi thì về nhà mẹ đẻ, cùng thôi ra cảm tình cũng không thập phần thân cận. Hạ hầu ngu phía trước còn lo lắng chỉnh đa tâm tồn kẽ hở, thấy thế không khỏi yên lòng, cười nói, người nói bậy gì đó. Ta chính là cái gì cũng không có làm. Chính đa cười cười không nói cái gì nữa. Nhưng không có chứng cứ, cũng không rõ ràng hạ hầu ngu liền không có hiểm nghi, cũng không tỏ vẻ giống lư gia, vì ra như vậy van thế gia sẽ bảo trì trầm mặc chờ đến tin tức này truyền tới tiêu hoàn lỗ hai đã ba tháng mười lăm tiêu hoàn mới vừa đánh hạ trường an đang ở thanh túc thành khuyết. thật là trưởng công chỗ làm hắn đã có hai ngày hai đêm không có chợp mắt người rõ ràng mảnh khảnh không ít nguyên bản ôn nhuận mặt mày cũng trở nên sắc bén lên giống một thanh gia vỏ kiếm vai hùng đỉnh bạt ở ngoài còn hàn quang bắn ra bốn phía tổng tiềm so với hắn ngao đến còn lợi hại nhưng trường an thành đã phá hắn ngày hôm qua ngủ một đêm coi trọng muốn so tiêu hoàn tinh thần Kiến Khang bên kia truyền đến tin tức là cái dạng này. Tống tiềm không biết Tiêu Hoàng thái độ, mặt vô biểu tình mà thấp giọng nói, hơn nữa ta cũng hỏi qua Hoàng Phúc Quang, hắn nói trưởng công chúa thực thích kia vũ cơ, hắn ngày hôm sau liền đem kia vũ cơ bán mình khế đưa cho trưởng công chúa. Tiêu Hoàng xoa xoa mỏi mệnh mắt, thấp thấp mà cười vài tiếng, nói, thôi ra như vậy nhiều bộ khúc, Kiến Khang thành như vậy nhiều sĩ tốt, cư nhiên không có bắt được hành thích người. Ta là muốn khen trưởng công chúa vài câu lợi hại đâu. Vẫn là bội phục nàng mới sinh ngẽ con không biết sợ đâu. Trường An Thành đánh thật sự gian nan. Tự triều đình năm rời, người Hồ liền không có đem người Hán xem ở trong mắt. Mà người Hán ký ức còn dừng lại ở cùng người Hồ tác chiến 10 tranh 9 thua sợ hãi chung, căn bản không dám cùng người Hồ chính diện giao phong. Nếu không phải những cái đó đã từng cùng Tiêu Hoàn phạt quá thuộc bộ khúc không sợ chết mà công thành, Tiêu Hoàn cũng tự mình ra trận kích chống, ủng hộ sĩ khí, này trượng khẳng định là muốn thua. Người Hồ năm vạn binh mã toàn bộ bị tiềm chỉ có mấy cái cái gọi là thống xoáy cắt mang theo mấy trăm người chạy thoát đi ra ngoài cứ việc như thế tiêu hoàn tử thương cũng phi thường thảm trọng năm vạn nhân mã chỉ sống hạ hai vạn có thể chiến không đủ tám nghìn tương dương thái thú cảm thấy tiêu hoàn lần này dụng binh không đúng hắn phía trước kiến nghị lợi dụng vài vị thống xoáy cắt thuộc về bất đồng hoàng tử dưới trướng dùng ly gián kế trước phân hóa này đó thông xoáy lại từng cái đánh bại nhưng tiêu hoàn một hai phải chính diện giao phong nói cái gì triều đình quá yêu cầu một hồi cứng đối cứng thắng lợi Sống sót mới là chân chính tinh nhuệ vân vân. Hiện giờ Như hảo, bọn họ chỉ có 8.000 nhân mã. Mà Bác Lương hoàn thành nơi đó còn đội bọn họ 20 vạn hùng binh. Công thành lúc sau, hắn cùng Tiêu Hoàn cơ hồ nói chuyện một đêm, tưởng thuyết phục Tiêu Hoàn lập tức lui binh. Nếu không Bác Lương tiếp tục viện binh, bọn họ đường lui không người phòng thủ, rất có khả năng sẽ bị Bác Lương giống bao bao tử dường như bao vây tiêu trừ. Tiêu Hoàn không đồng ý. Hắn cảm thấy hiện tại Bắc Lương Hoàng Thành cái gọi là 20 vạn hùng binh trên thực tế là hoàng tử cuối cùng tinh nguyện, vì cấp lấy ngôi vị hoàng đế, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đồng ý phân ra một binh một tốt tới thu phục trường An Thành. Bọn họ hoàn toàn có thể trước đem trường An Thành chia cắt không còn, chờ đến thu lương thực vụ chiêm, lại mãn xe tài vật, mên mông quần quận mà trở lại tương dương thành đi. Hai người cũng chưa có thể thuyết phục đối phương, tan giã trong không vui. Tiêu hoàn tâm so thân thể càng mệt. Hắn cảm thấy mượn binh rốt cuộc không phải lâu dài chi kế, hơn nữa này có thể tái chiến 8.000 nhân mã bên trong, tuy rằng có 6.000 là tiêu gia, nhưng còn có 1.000 nhiều người là tương dương thái thú, 1.000 nhiều người là trịnh gia. Hắn một cái cũng liên tiếp buông tay. Thân nhóm, hôm nay canh sáu mươi tám nghìn. Tiêu hoàng vẫn luôn nghĩ đến dùng biện pháp gì đem này 8.000 nhân mã đều lưu tại trong tay của hắn, biết hạ hầu ngu dết thôi hạo thời điểm, hắn lực chú ý còn vẫn luôn tại đây sự kiện thượng. Nói chuyện cũng có chút thất thần. Tống tiềm biết hắn ở vì sự tình gì phiền não, cho nên trả lời đáp đến cũng thất thần, nói, trưởng công chúa tính tình là có điểm đại. Bất quá, như vậy nữ lang cũng yêu ghét rõ ràng, có việc chủ sự, có chuyện nói chuyện, chưa chắc không phải chuyện tốt. Tiêu hoàng nghe, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Hắn đột nhiên nghĩ đến phía trước hắn chuẩn bị ủng lập hạ hầu có phúc sự. Hạ hầu ngu sẽ không đến bây giờ còn nhớ chuyện này đi. Nghĩ đến hạ hầu ngu có lẽ sẽ bởi vậy mà trả thù hắn. Hán tức khắc cảm thấy thực không được tự nhiên, nhẹ nhàng mà khụ một tiếng, chính xác mà, ngươi phái cái kín miệng hảo sinh cha cha, cái kia vũ cơ hiện tại thế nào. Không được, liền giúp đỡ trưởng công chúa thu thập một chút tàn cụ. Tóm lại đến đem hạ hầu ngu cấp trích ra tới. Thôi gia đầu tiên là đã chết cái thôi hoàn, hiện tại thôi hạo lại xảy ra chuyện, thôi gia đã không có gì nhân tài, thôi gia tưởng giữ được hiện giờ địa vị, trừ phi chạy ra một con hát mã, có thể đem thôi gia chống đỡ. Nếu là làm thôi gia người bắt được chứng cứ. Chứng minh chuyện này là hạ hầu ngu làm, nàng cùng thôi ra chính là chết thủ. Đâu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Đến lúc đó thôi ra đem khẩu khí này toàn thiết ở hạ hầu ngu trên người, cũng là kiện phiền thoái. Sợ nhất là cẩn thận mấy cũng có sai sót, hạ hầu ngu thật sự bởi vậy đã chịu cái gì thương tổn. Tống tiềm thật không có tiêu hoàng nhiều như vậy tâm tư, hắn chỉ là đơn thuần mà cảm thấy làm việc phải làm được sạch sẽ lưu loát mà thôi. Hắn cười gật đầu, nói, ngài yên tâm, chuyện này ta sẽ tự mình nhìn chằm chằm." Tiêu Hoàn thở dài, hai người đề tài dần dần mà chuyển tới kia tám nghìn nhân mã trên người. Chính ra bộ khúc còn hảo thuyết, có thể giao Trịnh Đa. Trịnh Đa lúc này còn không có lãnh binh tác chiến năng lực, cung cấp với ở trong tay hắn. Chờ đến Trịnh Đa thật sự có thể một mình đảm đương một phía, người của hắn cũng nên lớn mạnh lên, cũng liền sẽ không giống như bây giờ ỉ lại này tám nghìn nhân mã. Nhưng thật ra tương dương Thái thú kia một ngàn nhiều đem tốt làm sao bây giờ? Đây mới là Tiêu Hoàn cùng tống tiềm đau đầu sự. Bọn họ thương lượng tới thương lượng đi cũng không có thương lượng ra một biện pháp tốt tới. Tống tiềm thấy tiêu Hoàn thần sắc càng ngày càng mỏi mệt, không khỏi nói, nếu không ngày trước nghỉ sẽ, chúng ta ngày mai lại nghỉ. Dù sao mặc kệ là đi là lưu, chúng ta mấy ngày nay đều sẽ đại ở trường An Thành. Tiêu Hoàn cũng đích sắc quá mỏi mệt, nhưng hắn vẫn là không yên tâm mà phân phó tống tiềm, trưởng công chúa sự ngươi phải nhớ kỹ nhanh lên làm thỏa đáng, càng kéo càng thiên thoái. Còn có thiên tử nơi đó, chúng ta nếu dẹp xong trường An Thành vô luận như thế nào cũng muốn đưa chút chiến lợi phẩm đi kiến khang cấp triều đình công văn cùng thiên tử sổ con cũng muốn cẩn thận một chút đừng bị người bắt được nhược điểm hắn lần này lấy cớ đem bên ngoài quân mệnh có điều không thụ tới biện giải chính mình vì sao không có được đến triều đình ý chỉ ngay lập tức xuất binh bắc thượng này lấy cớ là chịu không nổi cân nhắc cũng may là bọn họ đến bây giờ đều vẫn luôn ở đánh thắng trận tương đối có sức thuyết phục đây cũng là vì cái gì tương dương thái thú khăng khăng muốn triệt binh nguyên nhân chủ yếu nếu là bọn họ tái ngộ đến một hồi bại trận diện lập tức liền sẽ trở nên đối bọn họ phi thường bất lợi. Tống tiềm cười đáp, ngài cứ yên tâm đi nghỉ ngơi đi, những việc này ta bảo đảm cho ngài làm tốt. Trong lòng lại nhịn không được tưởng, mọi người đều nói đô đốc cùng trưởng công chúa quan hệ thực lãnh đạo, nhưng trưởng công chúa có chuyện gì thời điểm đô đốc lại thập phần coi trọng, tựa như vừa rồi, trưởng công chúa sự ở phía trước, công vụ ở phía sau, bên ngoài đồn đãi khả năng có chút nói qua sự thật. Tiêu Hoàn Mệnh mỏi nặng nề ngủ, chờ đến hắn lại mở to mắt, đã là ngày kế chính ngọ. Cuối xuân trường an thành gió thổi ở trên người còn mang theo vài phần hắn ý, chim chóc cũng đã ra hoa, đứng ở toát ra chổi non chi đầu dịu rít mạc đều, làm phòng trở nên càng vì yên tĩnh. Tiêu hoàng thân thể lười nhác, không quá tưởng lập tức liền rời giường, đầu góc lại không tự chủ được bay nhanh mà xoay lên. Nếu kia vũ cơ không có xử lý tốt, hạ hầu ngu tình cảnh đã có thể thật sự có điểm không ổn. Nàng như thế nào liền như vậy không nghe lời đâu. An an tinh tinh ở tương dương không hảo sao lấy đừng một loại hình thức đả kích thôi ra không hảo sao nàng như thế nào liền làm việc tổng giống nghẹn một hơi không phát tiết ra tới không thoải mái dường như từ trước như thế nào liền không có phát hiện nàng là cái dạng này tính cách chẳng lẽ là bởi vì hạ hầu hữu đạo tấn thiên nàng đã mất sở sợ hãi lộ ra nhất vốn dĩ bộ mặt tiêu nàng từ trước ở trong cung nhẫn đến đến nhiều khó chịu a trong nháy mắt tiêu hoàn trợt mà đồng tình khởi hạ hầu ngu tới nói nàng là trưởng công chúa kỳ thật cũng bất quá là cái không cha không mẹ vô huynh vô muội không người nhưng dựa vào nữ lang không biết nàng hay không hối hận gả cho chính mình bọn họ này cọc liên hôn cũng không có cấp hạ hầu hữu đạo mang đến cái gì ích lợi hạ hầu hữu đạo liền chết bệnh nàng phái người đi ám sát thôi hạo kiến khang trong thành khẳng định sẽ có đồn đãi vớ vẩn hắn có phải hay không hẳn là phái cá nhân đi an ủi nàng một tiếng tiêu hoàn càng nghĩ càng cảm thấy quyết định này có đạo lý hắn cùng hạ hầu ngu dù sao cũng là phu thê đối phương gặp được sự hắn tổng không thể hờ hững đi tiêu hoàn lập tức ngồi dậy cao giọng hô gã sai vặt tiến bảo làm hắn đi truyền tiêu bị tiêu bị vội vàng mà đến tiêu hoàn đã thay quần áo rửa mặt trải đầu thỏa đáng đang ngồi ở án kỷ trước ăn không biết là đồ ăn sáng vẫn là cơm chưa đồ ăn thấy tiến hắn tiến vào lập tức liền buông xuống trong tay chén đũa nói tiền tam làm được không tồi bác lương bên kia phòng chừng sẽ phái người tới hòa đảm trường an thành ngày gần đây sẽ không có cái gì chiến sự ngươi ra roi thuốc ngựa hồi tranh tương dương thành giúp ta cho hắn làm cái gì hắn đột nhiên gian không biết nói cái gì giúp hắn làm cái gì đi xem hạ hầu ngu hiện tại ra sao làm hắn tôi tớ tiêu bị hiển nhiên không quá thích hợp kia làm tiêu bị tiện thể nhắn cấp hạ hầu ngu cùng nàng nói thôi hạo sự không có gì ghê gớm hắn sẽ giúp nàng giải quyết tốt hậu quả hắn này không phải còn không có biết cái kia vũ cơ rơi xuống sao hoặc là nói chính mình nghe nói thôi hạo đã chết sợ nàng sợ hãi phái người thăm hỏi nàng vậy càng không đúng rồi thôi hạo đã chết sợ hãi hẳn là thôi ra người đi các loại ý niệm bùn đùn kéo đến nhưng giống như nói cái gì lời nói cũng không thỏa đáng cố tình tiêu bị còn đầy mặt tò mò mà nhìn hắn chờ hắn bảo cho biết tiêu hoàn cuộc đời lần đầu tiên cảm giác chật vật hắn ma xui quỷ khiến mà chưa từng có đầu vóc giường như miệng hấp hấp nói giúp ta đem bộ phận chiến lợi phẩm đưa đến trưởng công chúa trong tay a liền tính là bình tĩnh như tiêu bị cũng ngạc nhiên mà mở to hai mắt khó hiểu mà nhìn tiêu hoàn tiêu hoàn lần này bắc phạt Chính là vì đoạt lấy Bắc lương tài vật. Nhưng này đó tài vật tiêu hoàng cũng không phải tính toán chính mình tiêu xài, mà là vì gia tăng tiêu ra bộ khúc tác chiến năng lực cùng khen thưởng chiến công, trợ cấp người chết, tiêu hoàng chính mình đều chưa từng dùng quá, lại muốn đưa một bộ phận cấp trưởng công chúa, này có thể nào không cho tiêu bị kinh ngạc. Tiêu hoàng lập tức từ tiêu bị trong thần sắc cảm giác được chính mình khác thường, hắn theo bản năng liền tưởng bộ cứu, vội nói, ta là nói, trưởng công chúa hẳn là đã gia phủ. Ngươi đi trong kho chọn mấy con hảo một chút ăn mặc cùng châu báu đưa đến tương dương đi, xem như ta ăn mừng trưởng công chúa ra phục đi. Đây là một cái hảo lấy cớ. Tiêu Hoàn âm thầm mà thở phào, cảm thấy chính mình như vậy chưa nói nói bậy. Tiêu bị cũng âm thầm mà thở phào, lại cảm thấy tiêu Hoàn đối trưởng công chúa cũng thật hảo, lúc này còn nghĩ trưởng công chúa, trưởng công chúa nhận được đồ vật hẳn là thật cao hứng đi. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. mươi 169 bại lộ. Nhận được đồ vật hạ hầu ngu quả thực là không thể hiểu được. Nàng là năm trước 12 tháng trung tuần trừ phục, nhân kiến khang thành giết chóc bị tiêu hoàn lưu tại Tương Dương, hạ hầu hữu đạo đầy năm tế nàng đều không thể hồi kiến khang. Trừ phục lễ hết thể giản lược. Hạ hầu ngu tế bái hạ hầu hữu đạo một phen, thiêu chút tiền đến giấy, thỉnh đại sư phó làm một hồi pháp sự, thay đổi kiện, có nhan sắc quần áo, liền tính xong rồi. Nhưng khi đó tiêu hoàn cái gì cũng không có nói, việc này như thế nào liền phải đưa chính mình vải vóc ăn mặc đâu chiến lợi phẩm không phải hẳn là nghĩ cách chết đổi thành tiền dùng để dưỡng nhà mình bộ khúc sao chẳng lẽ này mấy con nguyên liệu đặc biệt quý báu hạ hầu lặp lại mà vớt ve kia vật liệu may mặc cũng không có nhìn ra cái gì không giống người thường tới phải biết rằng thiên hạ gấm xuất từ giang nam không có so kiến khang chức nữ dệt ra tới gấm lụa càng xinh đẹp càng tinh mỹ đến nỗi đưa tới hai chi mạ vàng nạm ngọc thạch cây châm cùng một trác bích tỷ thạch còn có một chuỗi khảm hồng bảo thạch vòng cổ cũng chỉ là đá quý đủ đại thủ công lại rất là thô ráp. Hạ Hầu ngu tả xem hữu nhìn, thật sự là khó có thể trái lương tâm mà tỏ vẻ thích, cuối cùng đành phải cười đối tặng đồ trở về Tiêu bị nói, thay ta đa tạ Đô đốc. Tiêu bị đương nhiên nhìn không ra Hạ Hầu ngu tâm tư, hắn cung kính mà ứng đúng vậy, nhìn nhìn nàng quanh mình hầu hạ vũ giả. Hạ Hầu ngu hiểu ý, làm á lương đem các nàng mang theo đi xuống. Tiêu bị hỏi cái kia vũ cơ sự, cũng nói, Đô đốc dặn dò ta, nếu là ngài có cái gì phân phó, trước đem ngài việc làm. Lại hồi trường ăn cũng không muộn. Hạ hầu ngu như mày. Thôi hạo chi tử không thể gạt được Trịnh phân, đương nhiên cũng không thể gạt được tiêu hoàn. Bất quá, tiêu hoàn đây là có ý tứ gì? Sợ sự tình bại lộ liên lụy tiêu ra. Còn cô ý phái tiêu bị trở về. Hạ hầu ngu trong lòng có chút không thoải mái, loại này không thoải mái thậm chí vượt qua Trịnh phân lúc trước đối nàng chỉ trích. Nàng nói, ngươi thỉnh đô đốc yên tâm, chuyện này đã xử lý tốt, sẽ không liên lụy đến đô đốc trên người đi. Tiêu bị đối tiêu Hoàn trung thành và tận tâm, lúc này nghe hạ hầu ngu ngữ khí, biết hạ hầu ngu đối tiêu Hoàn chỉ sợ có điều hiểu lầm, theo lý mặc kệ hai người bọn họ chi gian như thế nào, đều không tới phiên hắn xen vào, nhưng hắn nghĩ vậy là tiêu Hoàn lần đầu tiên cấp nữ lang tặng đồ, hơn nữa vẫn là từ chính mình chiến lợi phẩm chung lấy ra tới, hơi có chút cầm chính mình đồ tốt nhất lấy lòng hạ hầu ngu hương vị, hắn không thể làm tiêu hoàn hảo y cứ như vậy thất bại. Hắn nhìn không được nói, trưởng công chúa, chúng ta đô đốc nếu là sợ phiền phức người năm đó nên đầu nhập vào Lưu Đại Nhân dưới trướng. Hạ hầu ngu sửng sốt, ngay sau đó thật sâu mà hối hận lên. Nàng đối Tiêu Hoàn có phải hay không so đối người khác đều phải hạ khắc. Mỗi khi gặp được chuyện của hắn, nàng luôn là không thể giống đối đãi người khác như vậy khoan dung. Chẳng lẽ gần bởi vì hắn là nàng liên hôn đối tượng? Hoặc là nàng đối Tiêu Hoàn kỳ vọng quá cao, Tiêu Hoàn nếu là không có đạt tới, nàng liền sẽ thất vọng rất nhiều giận chó đánh mèo với hắn. Hạ hầu ngu trên mặt nóng rát. Nàng ngày thường cũng không phải người như vậy. Hơn nữa nàng cũng đã quyết định đối tiêu hoàn tốt một chút. Mặc kệ như thế nào, kiếp trước cuối cùng thời điểm, hắn đều cứu nàng. Nàng đến hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại mới là. Không thể tổng làm ra như vậy có thất cách điệu sự tới. Nàng lúc này đây khẳng định là bị nàng cậu ảnh hưởng. Nàng cậu biết nàng giết thôi hảo thời điểm trước tiên còn không phải là ở lo lắng bị liên lụy sao. Hạ hầu ngu âm thầm cho chính mình tìm lý do, cảm thấy trong lòng xấu hổ thiếu một ít. Lúc này mới chính xác hỏi Tiêu Bị, Tiêu Đô Đốc là có ý tứ gì? Tiêu Bị phía trước liền bội phục Hạ Hầu Ngu tính cách hào sảng, lúc này càng cảm thấy đến nói như vậy lời nói càng thoải mái, cũng không cất giấu, nói thẳng nói, Đô Đốc sợ trưởng công chúa bên người không có nhưng dùng người, phải ta tới cấp trưởng công chúa giải quyết tốt hậu quả. Cứ như vậy sao? Một câu bên nói cũng không có. Hạ Hầu Ngu nói, Đô Đốc còn là ngươi mang theo chút nói cái gì? Tiêu Bị suy nghĩ nửa ngày, nói, Còn làm ta đem đồ vật đưa cho trưởng công chúa, nói nếu là trưởng công chúa không thích, thu về sau tặng người cũng đúng. Đô đốc chuẩn bị thu lương thực vụ chiêm lại trở về, đem tương dương sự vụ an bài hảo, liền sẽ đưa trưởng công chúa hồi kiến khang, như thế nào cũng là năm nay nhập thu chuyện sau đó. Này nói tương đương không có nói. Có nào một cọc sự là cùng này lễ vật có quan hệ. Nhưng tiêu hoàng là có tiếng trầm mặc ít lời, có mấy câu nói đó đã không tồi. Nàng đơn giản hỏi kiến khang sự tới, lưu liên buộc tội đô đốc đô đốc đã biết sao nhưng có tính toán gì không tiêu bị nói đô đốc đã biết ít ngày nữa liền sẽ phái khách khanh đi trước kiến khang nói xong lại sợ hạ hầu ngu lo lắng suy nghĩ một lát nói chỉ cần đô đốc đại thắng kiến khang thành liền không phải sợ rồi hạ hầu ngu tự nhiên biết này trong đó nguyên do trong lòng vi an đang muốn tế hỏi trường an chiến sự a lương sắc mặt sợ hãi mà đi đến mặc kệ tiêu bị ở đây quỳ sắt đất thông bẩm nói doan bình cầu kiến tiêu bị làng tránh Doãn Bình sắc mặt ngưng trọng mà bước nhanh đi đến, thấp giọng bẩm, lư gia người tìm được rồi kia vũ cơ, vũ cơ tự dịch, a mục không thể chạy thoát, cắn độc hoàng tự sát. A mục chính là Doãn Bình phái đi tiếp ứng, an trí cái kia vũ cơ. Hạ hầu ngu đầu góc cong con lòng văng lên, thần sắc lạnh lùng. Tìm hiểu nguồn gốc, liền tính lư gia cha không đến hạ hầu ngu trên người tới, sở hữu chứng cứ cũng đều sẽ ẩn ẩn chỉ hướng hạ hầu ngu. Đối với nóng lòng cấp thôi hạ báo thù thôi ra tới nói, này đã vậy là đủ rồi. Hạ Hầu ngu không thể không thừa nhận, chính mình đem sự tình tưởng vẫn là quá đơn giản. Nàng thấp giọng nói, hảo hảo đối xử tử tế a mục đích người nhà. Kia Vũ Cơ, cũng nghi cách táng. Doãn Bình nhẹ giọng ứng đúng vậy. Hạ Hầu ngu tâm tình hạ xuống, không nghi tái kiến Tiêu Bị, làm Doãn Bình đi bồi Tiêu Bị, chính mình một người tại nội thất sao vài tờ kinh thư, tâm tình mới dần dần mà tốt một chút. Mà Vũ Cơ sự tự nhiên cũng liền không có thể giấu giếm được Tiêu Bị. Tiêu Bị lại lần nữa cầu kiến uyển chuyển mà khẩn cầu hạ hầu ngu làm hắn đi một chuyến a mục đám người xảy ra chuyện địa phương ta từ trước đã làm mấy cọc như vậy sự so doãn bình có kinh nghiệm như thế tiêu hoàn thủ hạ vô nhược đem hạ hầu ngu đáp ứng cũng nói a mục lúc ấy còn mang theo vài người ngươi đi xem hay không còn sống nếu là còn sống cần phải muốn đem người mang về tới theo sau sợ hắn hiểu lầm lại rõ ràng mà giao đái một phen ta muốn gặp người sống không phải muốn thi thể tiêu bị nhận lời. Từ hạ hầu ngu liền mang theo mấy tên thủ hạ hướng áo mục xảy ra chuyện địa điểm buôn. Tiêu Hoàn đương nhiên cũng trước tiên đã biết chuyện này. Này nguyên bản là kiện thực bình thường sự, kế hoạch thất bại mà thôi. Ai lại dám đảm bảo kế hoạch của chính mình liền chưa bao giờ từng thất bại quá. Hùng chi hạ hầu ngu đối thủ vẫn là lưu ra. Nhưng tiêu Hoàn chính là cảm giác phi thường tức giận. Hắn gan đau đến cười nói, ta nói như thế nào nàng luôn là không nghe. Làm nàng ở tương dương tránh họa, thôi hạo sự ta sẽ nghĩ cách, nàng không nghe. Ta phải người cho nàng giải quyết tốt hậu quả, nàng còn cảm thấy nàng xử lý thực hảo. Cũng không biết nàng là nơi nào tới tự tin. Nếu nàng không phải đương triều trưởng công chúa, ta xem đã sớm bị người khi dễ không biết ở nơi nào trốn tránh. Tống tiềm, ngươi này liền giúp ta viết hai phong thư. Một phong cấp chính đa, làm hắn bồi trưởng công chúa tới trường An. Một phong cấp trưởng công chúa, làm nàng lập tức thu thập hành lý. Lời còn chưa dứt, tiêu hoàn lại thay đổi chủ ý, không, ngươi không cần viết thư. Ta tự mình hồi tranh tưng dương. Ta còn không biết nàng, ai nói cũng sẽ không nghe, cố chấp lên chín con trâu cũng kéo không được. Chỉ có ta tự mình áp nàng lại đây. Tống tiềm há to miệng, nói, lúc này. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. bảy 170 chạy về. Tiêu Hoàn cũng có chút phiền. Đúng vậy. Này thật không phải cái hảo thời điểm. Bác Lương Hoàng thất tới đàm phán nhân mã thượng liền phải tới rồi. Tuy rằng mọi người đều là giả mù sa mưa kéo dài thời gian. Nhưng hắn cái này chủ soái cũng không thể không ở a. Nhưng Tiêu Hoàn cảm thấy tương dương tình thế càng nghiêm túc, hắn không đem chính mình hậu viện biết rõ ràng, hạ hầu ngu sớm hay muộn một ngày còn cho hắn gặp phải sự tình tới. Đặc biệt là ở hắn chủ lực đều ở Trường An, không có tinh lực cùng nhân thủ chiếu cố hạ hầu ngu thời điểm. Tiêu Hoàn hỏi Tống Tiềm, "Bắc Lương người khi nào đến?" Tống Tiềm thấp giọng nói, "5 ngày sau." Tiêu Hoàn có chút buồn rầu mà nhữ mi, nói, "Kia vẫn là trước viết hai phong thư đi tương dương đi." Nhìn xem trưởng công chúa ý tứ lại nói. Tống tiềm theo tiếng lui ra. Hạ hầu ngu nhận được tiêu hoàng thư từ lại nhịn không được cao giọng nói, làm ta đi trường an. Hắn có thể ở nơi đó ngốc mấy ngày. Ta tử kiến khang thành đến tương dương, người này còn không có hoán quá khí tới đâu. Hắn lại làm ta dọn. Chẳng lẽ về sau hắn đi đến nơi nào ta liền phải theo tới nơi nào không thành. Ta không đi. Nói xong, chọn mi đem thư từ vỗ vào án kỷ thượng. Á lương chờ bên người hầu hạ cũng không dám hé răng cũng may là trịnh đa bước đi tiến bảo hán dương trong tay thư từ cao hưng phân chân nói trưởng công chúa đô đốc làm ta và ngươi cùng đi trường an thật tốt quá ta có thể đi trường an thành nhìn xem ngài nghe nói không có đô đốc đem bắc lương người đánh đến hoa rơi nước chảy hiện giờ bắc lương nhắc tới đô đốc đại danh đều phải sợ hãi phái đại sứ cùng đô đốc giảng hòa ta còn tưởng rằng đô đốc ít ngày nữa liền phải khải hoàn hồi chiều ta không có cơ hội đi nhìn xem trường an thành là bộ dáng gì con hảo đô đốc làm ta bồi ngươi một đạo ngươi nói đô đốc có thể hay không yêu cầu bắc lương cắt thành thượng cống ta trước đó vài ngày đi theo tử phong bọn họ đi tham gia một cái nhã tập mọi người đều ở nhã tập thượng nói nên làm bắc lương chiều cống đến nỗi cắt thành liền tính những cái đó bắc lương người nhất không phục quản giáo liền tính là đem những cái đó thành chỉ cầm ở trong tay phải ai đi quản lý có thể hay không nửa đem bị người cắt đầu thật đúng là khó mà nói Tử Phong là trịnh đa tới Tương Dương Thành lúc sau kết giao một vị thế gia con cháu. Đến nỗi nửa đêm bị người cắt đầu, đó là ấn lâm Bắc khi phát sinh một sự kiện. Hắn đóng giữ Tương Dương thời điểm, nhiều lần cùng Bắc Lương khởi cọ sát, đã từng đánh hạ quá Bắc Lương hai tòa đại thành. Bắc Lương lúc ấy tháng 6 bạo tuyết, dọa hư Bắc Lương quân thần, vội vàng mà đem mấy cái biên giới đại quan đều chiêu trở về, chiến sự cũng không có người để ý tới. Võ Tông Hoàng đế liền tưởng đem này hai tòa đại thành chiếm cho riêng mình. Không chỉ có phái đại tướng đóng quân, còn phái quan văn đi quản lý. Ai biết những cái đó Bắc Lương người thập phần nhanh nhẹn dũng mãnh, cùng ngày ban đêm liền có người sở tiến quan nha cắt mấy cái quan văn đầu. Từ đây triều đình cũng chỉ nguyện ý công thành, không muốn trị thành. Hạ hầu ngu lập tức bị mang trật, nói: Mọi người đều rắc là triều cống hảo sao? Nhưng Bắc Lương người không nói thành tin cũng là có tiếng, như vậy bọn họ cũng cảm thấy hảo. Bắc Lương người khẳng định sẽ không tuân thủ hứa hẹn a. Chính đa không để bụng địa đạo bọn họ dùng võ vi tôn tôn trọng cưng giả liền tính đáp ứng rồi chiều cống chờ đến cảm thấy chính mình có vũ lực cùng triều đình một trận chiến lại sẽ hủy nặc khả năng đại gia rất là có thể làm bắc lương người giao một năm chiều cống là một năm về sau lại nói tiếp cũng hảo nhục nhã nhục nhã bắc lương đi nay chẳng phải là chính mình lừa chính mình hạ hầu ngu trong lòng không vui nói ngươi cũng là như vậy cho rằng sao chính đa lắc đầu nói ta đảo cảm thấy cắt thành hảo Liên tính là nhất thời không thể trị phục những cái đó bắc lương người nhưng chúng ta có thể bắc rời a đem một ít không có lương mà nông hộ bắc rời cứ như vậy đã giải quyết thổ địa nan đề lại giải quyết lương thực nan đề hiện giờ van cùng thế ra mâu thuẫn chính là bởi vì bắc địa van nam rời lập tức dũng mãnh vào đại lượng dân cư bắc rời đảo không mất là cái hảo biện pháp nhưng kiến khang trong thành người lại chưa chắc như vậy tưởng quả nhiên bất quá mười ngày qua công phu hạ hầu hữu nghĩa liền phái người lại đây Hỏi Hạ Hầu ngu là cắt đất hảo vẫn là triều cống hảo. Hạ Hầu ngu sắc mặt không khỏi trầm trầm, nói: Đô đốc đã phái người đem hòa đảm việc nói cho thiên tử. Lư đại tướng quân là nói như thế nào? Đại sứ là Trương Hàm đồ đệ, không biết có phải hay không trước khi đi bị Trương Hàm dặn dò, đối Hạ Hầu ngu thái độ thập phần cung kính, nghe vậy đáp: Thiên tử nửa tháng trước liền nhận được Đô đốc sổ con, hỏi thiên tử có gì thánh ý. Thiên tử ý tứ là cắt thành, nhưng Lư đại tướng quân trở lại đều chủ trương triều cống thiên tử liền cố ý phái tiểu nhân tới tương dương đại tướng quân đám người hạ hầu ngu lập tức liền bắt được lời này trọng điểm nàng nói trừ bỏ đại tướng quân còn có ai chủ trương chiều cống đại sứ gục đầu xuống thấp giọng nói còn có tạ đại nhân liêu đại nhân trở nói cách khác toàn bộ triều đình đều cảm thấy hẳn là thừa dịp cơ hội này vớt một bút khó trách hạ hầu hữu nghĩa muốn phái người tới cùng nàng thương lượng nguyên lai là tưởng được đến tiêu hoàn duy trì đối một cái quân vương tới nói Vẫn là thu hồi tổ tông mất đi quốc thổ càng vì quan trọng Xem ra không có ai đi truy cứu tiêu hoàn vô chỉ bắt phạt sự Hạ hầu ngu lại cảm thấy chính mình cũng không đủ để ảnh hưởng tiêu hoàn quyết định Đặc biệt tiêu hoàn liền người khác cây trồng vụ hẹ đều không chuẩn bị buông tha Nàng nhưng không có trông cậy vào hắn có thể buông tha chiều cống Nàng nghĩ nghĩ, hỏi kia đại sứ, thiên tử muốn ta làm chút cái gì Đại sứ nghĩ đến trương hàm tới khi dặn dò Vô luận như thế nào đem tấn lăng trưởng công chúa khuyên trở về Đô đốc đánh thắng trận lớn thủ hạ cường binh Như Lâm là duy nhất có thể chống lại đại tướng quân người. Hiện giờ đô đốc lâu trệ trường an thành, chỉ có thể Thỉnh tấn Lăng trưởng công chúa chủ trì công đạo. Hắn không khỏi ánh mắt lập lòe, thâm giọng nói, "Thiên tử tưởng tiếp trưởng công chúa hồi kiến Khang thành." Hạ Hầu ngu kinh ngạc, trầm mặc sau một lúc lâu, nói, "Kia thôi ra sự, nhưng xử trí hảo." Theo nàng biết, nàng cậu một đường du sơn ngoan thủy, hung hăng mà soát một phen quần vọng, lại cho tới bây giờ cũng không có đến kiến Khang thành. Nàng chờ lại kiến Khang thành Chẳng phải là chui đầu vô lưới, làm lưu luyến bạch bạch mà có cái kiềm chế tiêu hoàn lý do, mặc kệ nàng cùng tiêu hoàn cảm tình như thế nào, nàng tóm lại là tiêu hoàn vợ cả, tiêu gia tông phụ. Đại sứ nghe xong giống thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như, cười nói, "Thiên tử nói, trưởng công chúa trở về kiến khang, liền ở tại Hiện Dương trong cung. Đại tướng quân như thế nào cũng không thể hướng Sớm Hiện Dương cung. Phải không? Lúc trước hạ hầu gia bị bắt năm hạ, còn không phải là bị Bắc Lương Kiến Quốc hoàng đế xông vào hoàng cung?" hoảng sợ mà chạy sao. Hạ hầu ngu thở dài, nói, ta đã nhận được đô đốc thư tử, làm ta tức khắc bắt thượng trường an thành, thu sau cùng đô đốc cùng hồi tương dương. Đại sứ ngạc nhiên. Hạ hầu ngu làm người hầu tặng đại sứ đi xuống nghỉ tạm, mệnh á lương thu chỉnh hành trang. Chính đa cười hì hì chạy tới nói, ngươi vẫn là thay đổi chủ ý. Hạ hầu ngu cảm thấy hắn kia tươi cười thấy thế nào như thế nào trói mắt, cầm lấy trong tay ẩn túi hung hăng mà tạp hắn vài cái, trong lòng nhưng không khỏi hoài nghi chẳng lẽ Tiêu Hoàn sớm biết rằng có một số việc, cho nên mới sẽ tám trăm dặm kịch liệt làm Trịnh Đa cùng đi nàng cùng nhau bắc thượng. Toàn bộ phủ đệ tức khắc bận rộn lên. Trịnh Đa đi mời người tính ngày hoàng đạo. Tiêu Hoàn lại đột nhiên đã trở lại. Hạ hầu ngu đám người trở tay không kịp, vội vàng ra cửa nên đón. Tiêu Hoàn xuyên kiện vải thô áo dài tay áo, nội bộ lại là màu trắng tơ lụa. Hắn trầm khuôn mặt, đi nhanh chiều nàng đi tới. Phía sau gã sai vật tùy tùng một đường chạy chậm đi theo hắn. Hạ hầu ngu đột nhiên thần sắc bừng tỉnh. Giống như về tới từ trước. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. mươi 171 bội sức. Tiêu hoàng nhìn đến hạ hầu ngu cái dạng này cũng có chút hoàng hốt. Nàng ăn mặc một kiện xanh lá mạ sắc thêu ngọc châm hoa thâm y dìa đứng ở lửa đỏ cây trúc đào biên, bị mấy cái thị nữ vây quanh vây quanh ở trung gian. Nàng phía sau bậc thang đứng tay cầm trướng sách da lương, một mặt sai sử vũ giả nhóm dọn phóng hồng siểng, một mặt dùng bút câu lấy sách. Còn có mấy cái hồng sơn cái dương chất đống ở bậc thang bên Mọi người đi qua như thoi đưa, bận rộn như kiến Rõ ràng là ở truyền nhà Nhưng hạ hầu ngu phía trước không phải không muốn đi trường ăn sao Nàng đây là muốn đi đâu Kiến khang Nàng không phải là bị hạ hầu hữu nghĩa nói mấy câu liền nói động đi Nghĩ đến chút, tiêu hoàn sắc mặt càng lạnh lùng Nói, ngươi đây là muốn làm cái gì Hạ hầu ngu phục hồi tinh thần lại Đầu góc còn có điểm đốc, khó hiểu nói Ngươi không phải nói làm A-đa ta đi trường ăn sao. Như thế nào lại đột nhiên khởi sướng tính tính tới. Tiêu hoàn lỗ thai nóng lên, cảm thấy chính mình oan uổng hạ hầu ngu, rồi lại không muốn ở nàng trước mặt lộ ra manh mối, miễn cho lại chọc đến hạ hầu ngu phát giận, cành mẹ đẻ cành con. Bất quá, này cũng không thể trách hắn hiểu lầm. Ai làm nàng phía trước nói không đi trường ăn. Tiêu hoàn ho nhẹ một tiếng, nói, nhưng định ra khởi hành nhật tử. Hạ hầu ngu nói, A-đa đi mời người định nhật tử đi. Nói. Đầu bóc lúc này mới chuyển qua công tới, tò địa đạo, ngươi như thế nào đột nhiên trở về tương dương. Không phải nói ngươi đang ở cùng Bắc Lương Hòa đàm sao. Ngươi hồi tương dương tới chính là có cái gì quan trọng sự. Tiêu Hoàn như thế nào không biết xấu hổ làm cho hạ hầu ngu mặt nói ta là tới đệ nặng ngươi đi Trường An. Hắn xưa nay nhanh ngậy, lập tức theo hạ hầu ngu nói nói, ta hồi tương dương có chuyện quan trọng. Thuận đường đến xem ngươi chuẩn bị ra sao. Không biết trịnh đa thỉnh người định rồi ngày nào đó khởi hành, chúng ta sáng mai liền đi Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ngươi người cùng ta đi trước, đồ vật chậm rãi thu thập cũng không muộn. Bằng không đi trường an thành thêm vào là được. Hạ hầu ngu chưa từng có như vậy vội vàng đuổi qua đường, nàng không khỏi trừng mắt nói, đều là ta quen dùng đồ vật, kiến khang thành đều không có thay thế chi vật, xuống chi là trường an thành. Nữ lang chính là nhiều chuyện. Tiêu hòa nói, bất quá là đi trụ chút thời gian mà thôi, thực mau trở về tới. Cũng không cần như vậy chú trọng. Cư nhiên một bộ vội vàng thúc giục nàng đi bộ dáng hạ hầu ngu trong lòng vừa động nghĩ đến hạ hầu hữu nghĩa phái tới đại sứ không cấm âm thầm cân nhắc chẳng lẽ kiến khang có biến tiêu hoàn là không yên tâm nàng cho nên mới làm tự mình đến mang nàng đi trường an nếu không như thế nào giải thích tiêu hoàn đột nhiên xuất hiện nàng liên để lại một cái tâm tư hỏi tiêu hoàn dùng cơm xong thực không có muốn hay không trong phòng bếp giúp đỡ chuẩn bị chút canh bánh tạm thời đỡ đói tiêu hoàn không có khách khí không chỉ có làm hạ hầu ngu giúp hắn chuẩn bị canh bánh Còn làm giúp đi theo hắn cùng nhau trở về tùy tùng chuẩn bị chút đồ ăn, cũng nói, chúng ta ngày mai khởi hành lúc sau cũng muốn ăn trước một đoạn thời gian lương khô, tới rồi đều tài ăn nói có nhiệt thực ăn. Hạ hầu ngu vội làm người đi chuẩn bị. chính đa đã trở lại. Hắn nhìn thấy tiêu hoàng đại hỉ, vội tiến lên thăm hỏi, giống cái trùng theo đôi giường như đi theo tiêu hoàng đi rồi. Hạ hầu ngu liền kêu cái thị nữ tới, làm nàng đi xem tiêu hoàng đi nơi nào. Chỉ chốc lát sau, kia thị nữ qua lại lời nói nói tiêu hoàn ở trong thư phòng nghỉ ngơi chính đa tắc bị hắn tống cổ trở về thu thập bọc hành lý còn nói tiêu hoàn đã cùng trịnh đa định ra sáng mai liền đi có thể mang hòm xiểng mang lên không thể mang liền tạm thời lưu lại hạ hầu ngu ẩn ẩn cảm thấy tiêu hoàn chính là đặc biệt đến mang nàng đi kiến khang thành bên kia khẳng định ra chuyện gì hạ hầu ngu tưởng phái cá nhân đi hỏi thăm hỏi thăm nhưng doãn bình cùng tiêu bị đều đi giúp nàng giải quyết tốt hậu quả đi đến bây giờ còn không có trở về nàng không ngừng người nhưng dùng Chỉ có thể từ bỏ. Vãn chút thời điểm, tiêu hoàng dùng bữa tối, tới xem hạ hầu ngu thu thập đến ra sao. Hạ hầu ngu bên này nguyên bản đều chuẩn bị thật lớn nữa, nhưng bởi vì tiêu hoàng đã đến, chỉ có thể một lần nữa thu thập hòng siểng. Những cái đó giống nhau đồ vật tạm thời đều đặt ở một bên, đem vàng bạc đồ tế nhuyễn cùng tài vật mang lên. Cứ như vậy, nàng phòng liền rất loạn, thực quý báo vật phẩm trang sức đều khai chấp phòng ăn kỷ thượng hoặc là trực tiếp liền đặt ở trên mặt đất. Sau đó từ a Lương từng cái đăng ký tạo sách nạp lại dương. Tiêu Hoàng chưa bao giờ biết Hạ Hầu Ngu có nhiều như vậy đổi phẩm. Hắn bị những cái đó kim quang lấp lánh các loại kim sức cùng đá quý lóe đến đôi mắt đều có điểm không mở ra được, cảm thấy chính mình đều không có cái có thể đứng địa phương. Hắn đơn giản liền đứng ở bên cửa sổ cầm mấy bên cùng Hạ Hầu Ngu nói chuyện, nhiều mang chút hồ bánh, cái kia đỡ đói. Đói bụng thời điểm, này đó đều không được việc. Hạ Hầu Ngu phiền hắn, liền sẽ không nói một câu dễ nghe. Thanh âm tức khắc lanh xuống dưới, nói, chẳng lẽ ta đi theo ngươi đi trường ăn thành, trên đường liền cái ăn đều không có không thành. Còn muốn bắt này đó kim sức đi đổi chỗ bánh. Chỉ có những cái đó thấp nhất tầng nhân tài ăn chỗ bánh. Tiêu hoàng chán nản, cũng không muốn cùng nàng nói thêm cái gì. Chờ đến nàng ngày nào đó biết liền tính là ngươi xuất thân hậu duệ quý tộc cũng có đói bụng, cầm vàng bạc mua không được thức ăn thời điểm, nàng mới biết được lợi hại. Lời nói không hợp ý nửa câu nhiều. Tiêu hoàng quyết định mặc kệ hạ hầu ngu Chính mình về phòng hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đúng hạn thần lên đường, hạ hầu ngu theo không kịp, kéo cũng đem nàng kéo lên xe ngựa. Đối, bọn họ lần này ngồi xe ngựa đi trường an. Nghĩ đến hạ hầu ngu ngày mai nhìn đến xe ngựa khi khẳng định sẽ toát ra kinh ngạc biểu tình khi tiêu hoàn quyết định rộng lượng bất hòa hạ hầu ngu so đo này đó việc nhỏ. Hắn nói, tiêu trưởng công chúa chậm rãi thu thập, ta về trước phòng, còn có chút công văn muốn xem. Đô đốc đi thong thả. Hạ hầu ngu có lệ địa đạo tiêu hoàn xoay người liền đi Trương tụ lại vô tình đảo qua cầm án một cái hộp nhỏ rừng ở trên mặt đất bang đắt một tiếng chắp mở ra chắp trang đổ vật rừng ở trên mặt đất hai người ánh mắt không hẹn mà cùng mà theo tiếng nhìn lại sau đó một cái mặt vô biểu tình một cái nheo nheo mắt đồng thời ở trong lòng ám đạo thanh tại sao lại như vậy trên mặt đất lẳng lặng mà nằm cái lang quân dùng bội sức trắng tinh như ngọc chật mắt vừa thấy giống dương chi ngọc nhưng lại xem một cái liền sẽ phát hiện nó so dương chi ngọc cứng rắn Không Dương Chi Ngọc chơn bóng, lại so với Dương Chi Ngọc nhiều một tầng men gỗ màu. Này rõ ràng là một quả bạch sứ thiêu chế bội sức. Hơn nữa công nghệ cao siêu. Như vậy một quả bội sức, hiển nhiên xuất từ tiêu gia. Mặc kệ là Tiêu Hoàn vẫn là Hạ Hầu Ngu đều nhận thức này cái bội sức. Đây đúng là Hạ Hầu Ngu từ kia hòa thượng nơi đó được đến, nghe nói là Tiêu Hoàn phụ thân chi vật bội sức. Hạ Hầu Ngu không tự chủ được mà bay nhanh mà liếc Tiêu Hoàn liếc mắt một cái. Tiêu Hoàn trước mặt nghiêm thuần, cong lưng đi. Nhẹ nhàng mà đem kia cái bội sức nắm ở lòng bàn tay, sau đó giơ lên, đối với góc tường ánh đèn cẩn thận mà đánh giá lên. Hạ hầu ngu vô chán. Biết sớm như vậy, lúc trước nên đem nó cấp tạp nát ném vào trong sông. Lúc này nàng chỉ cầu tiêu hoàng không dám khẳng định đây là phụ thân hắn di vật, lại suy nghĩ vạn nhất tiêu hoàng nhận ra tới, nàng nên nói như thế nào. Trong lúc nhất thời trong phòng im ắng, chỉ có ánh nến kết hoa khi phát ra tới đùng thanh, cùng từ gian ngoài chuyển đến điểm số thanh vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến hảo hạ hầu ngu lập tức liền có quyết định tiêu hoàn người này quá khôn khéo nàng nhưng đừng tự lòi đôi trước nhìn xem tiêu hoàn nói như thế nào nàng lại tùy cơ ứng biến hạ hầu ngu trường hu một hơi trong lòng hơi định thân nhóm hôm nay canh hai ts đầu tháng cầu vẽ tháng chương một trăm bảy mươi trên đường các ngươi như thế nào sớm như vậy chính đa nhìn nhìn tiêu hoàn lại nhìn nhìn hạ hầu ngu tổng cảm thấy này hai người chi gian giống như có điểm không giống nhau hắn ngạc nhiên nói các ngươi đang nói cái gì đâu nói được như vậy cao hứng cao hứng sao tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu đều có chút khó hiểu hai người không khỏi nhìn nhau một chút chính đa cảm thấy hai người chi gian không khí liền càng không thích hợp vốn dĩ dương cung bạt kiếm hai người đột nhiên liền hòa bình ở chung đã xảy ra cái gì hắn không biết sự chính đa sờ sờ đầu hạ hầu ngu đã nói không phải chúng ta sớm là ngươi trầm đi Ngày hôm qua không phải nói tốt lúc này khởi hành sao? Ngươi như thế nào lúc này mới đến? Chúng ta chờ ngươi một hồi lâu. Này có tính không là trả đũa? Trịnh Đa nghi hoặc mà nhìn nhìn sát trời. Hắn hẳn là không có văn đi. Tiêu Hoàng cũng đã lười đến cùng Trịnh Đa so đo này đó. Tiêu hắn lên xe ngựa, chính mình lại xoay người lên ngựa. Trịnh Đa lúc này mới phát hiện bọn họ trước mặt là chiếc xe ngựa, mà hắn cùng Hạ hầu ngu ngồi xe ngựa. Tiêu Hoàng tắc cưỡi ngựa. Hắn tức khắc liền kêu gào lên: Ai nha? ta cũng muốn cưỡi ngựa, ta không ngồi xe ngựa. Tiêu Hoàn Kinh bị liếc mắt nhìn hắn, nói: ta ngày hôm qua không phải nói cho ngươi sao? ngồi xe ngựa đi Trường An. Chính Đa mở to hai mắt chừng mắt Tiêu Hoàn, nói: nhưng ngươi ngày hôm qua không có nói cho ta ngươi muốn cưỡi ngựa à? Tiêu Hoàn nhìn hắn một cái, không hề để ý tới hắn, lập tức phân phó Tiêu Bị, chúng ta khởi hành. Tiêu Bị mỉm cười ứng đúng vậy, xe ngựa lộc cộc mà bắt đầu đi trước. uy, uy, uy. Chính Đa cuống quít đuổi theo. Lớn tiếng đối cưỡi ngựa hành tẩu ở xe ngựa bên tiêu hoàn lớn tiếng nói, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta cũng là học quá cưỡi ngựa bán cung. Hạ hầu ngu lại vội đem hắn kéo đến chính mình trên xe ngựa, nói, ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm. Ai không có học quá cưỡi ngựa bán cung. Chờ đến ngươi cưỡi ngựa có thể như đi đất bằng thời điểm lại ồn ào cũng không mượn. Chính đa không phục, còn ở nơi đó đô nào, hạ hầu ngu lại mặc kệ hắn. Từ trước nàng cũng cảm thấy cưỡi ngựa không phải kiện cái gì về khó từ nàng tiếp chức có một lần cùng tiêu hoàn giận dỗi cưỡi ngựa từ kiến khang trong thành chạy đến trang viên lúc sau nàng mới biết được ngày thường nàng ở trang viên luyện tập cung mã cùng cưỡi ngựa lên đường là hai khái niệm tiêu hoàn nhịn không được nhìn hạ hầu ngu liếc mắt một cái hắn cho rằng la hét muốn cưỡi ngựa sẽ là hạ hầu ngu sớm đã chuẩn bị hảo một đống lớn lời nói khuyên nàng đánh mất ý niệm ai biết hôm nay buổi sáng la hét muốn cưỡi ngựa sẽ là trịnh đa giúp hắn khuyên trịnh đa người lại là hạ hầu ngu chính mình đối nàng quả nhiên vẫn là hiểu biết quá ít tiêu hoàn kẹp kẹp bụng ngựa, hô một tiếng giá, chạy mò hướng phía trước phóng đi. Sa phu không khỏi lật gìm ngựa cương, nhanh hơn tốc độ. Hạ Hầu ngu cùng Trịnh Đa hai cái lập tức bị sốc đến thất điên bắt đảo, thậm chí Hạ Hầu ngu ra cửa khi cắm hai căn cây châm đều dừng ở xe ngựa thính xương, phát ra len keng hai tiếng tiếng đánh. Đây là cái gì phá xe ngựa? Trịnh Đa đỡ đỡ chính mình ngũ, miễn cưỡng ngồi thẳng thân thể, hoán giận nói, chúng ta đợi lát nữa sẽ ở nơi nào nghỉ tạm? Ta muốn đổi cối ngựa. Hạ hầu ngu cũng không nghĩ tới xe ngựa như vậy điên người, cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phải sông quận biển gầm giường như khó chịu. Nàng sâu kín nói, ta không biết. Tiêu Hoàn nói, đến đều tài ăn nói có nhiệt canh uống. Bọn họ ngồi xe bỏ đến đều khẩu, ít nhất cũng muôn tháng tuần. Nàng không biết ngồi xe ngựa yêu cầu mấy ngày. Nàng vừa dứt lời, lại là một cái sóc này. Hạ hầu ngu cùng trịnh đa tế tới rồi một hồi, Hai người thật vất vả dãy rùa ngồi thẳng, lại bị một cái đột nhiên thay đổi cấp đụng vào một hối. Trịnh Đa còn có sức lực khiển trách xa Phu vài câu, Hạ Hầu ngu lại là liền lời nói đều không muốn nói. Thật vất vả chờ đến giữa trưa, xe ngựa ở một cái sông nhỏ bên dừng lại, Tiêu Hoàng tự mình tới Liêu mảnh Thỉnh Hạ Hầu ngu cùng Trịnh Đa xuống xe, nói, "Chúng ta ở chỗ này đánh cái trần, 15 phút sau khởi hành. Các ngươi có thể uống nước, nếu là đói bụng, ăn chút bánh." Hạ Hầu ngu cảm ơn trời đất, này xe ngựa rốt cuộc dừng lại. Nàng hai chân nhún ra, từ sắc mặt tái nhợt ta lương đỡ xuống xe ngựa. Nhìn ra được tới Ngồi ở phía sau bọn họ một chiếc xe ngựa thượng A lương đám người cũng rất khó chịu. Hạ hầu ngu mồm to mà hít hít mới mẻ không khí, uống lên mấy ngụm nước, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng hỏi tiêu hoàn, chúng ta còn có mấy ngày mới có thể đến trường an thành. Chiếu như vậy đi xuống đi, còn có hai mươi mấy ngày. Tiêu hoàn nói, đã không chút nào chú trọng mà tiếp nhận tiêu bị trên tay hổ bánh gầm lên. Hạ hầu ngu nhìn, rốt cuộc có một chút muốn ăn. Tiêu bị liền cho nàng một chiếc bánh. Nàng cắn nửa ngày mới cắn tiếp theo cái rác, ăn đến trong miệng lại nhai nửa ngày mới nuốt xuống đi, nhưng nuốt xuống đi thời điểm biết hầu lại thứ thứ đau, làm nàng cảm thấy nàng biết hầu khẳng định bị thứ sưng lên. Nàng làm A Lương cầm túi nước liền uống lên mấy ngụm nước, lúc này mới cảm thấy có thể mở miệng nói chuyện. Ngươi có đói bụng không? Hạ hầu ngu hỏi A Lương, ngươi đem này bánh cầm đi phân đi. Nàng thật sự là ăn không vô. A Lương nói lời cảm tạ tiếp nhận bánh. Hạ hầu ngu lén lút xem tiêu hoàng liếc mắt một cái. Thấy tiêu Hoàn đang ở mồm to ăn bánh, nàng không khỏi hoài nghi tiêu bị cho nàng bánh cùng tiêu Hoàn là hai khối không giống nhau bánh. Tiêu bị nhìn thẹn thùng mà thấp giọng nói, trưởng công chúa, này, đây là chúng ta lạc đến bánh, nếu không, ngài ăn trong phủ đầu bếp lạc đến bánh, hẳn là mềm mại một ít. Mềm mại cũng mềm mại không đến chạy đi đâu. Hạ hầu ngu ở trong lòng nói thầm, lại cười đối tiêu bị nói, không cần, ta hiện tại không quá muốn ăn đồ vặt. Tiêu bị cười nói, ta ngồi xe ngựa thời điểm cũng không có gì muốn ăn. Ngày thường đi ra ngoài ta càng nguyện ý cưới ngựa. Hắn nói làm hạ hầu ngu ánh mắt sáng lên. Nàng hoàn toàn có thể thừa dịp cơ hội này luyện tập luyện tập cưới ngựa sao. Hạ hầu ngu cười nói, các ngươi nơi này có bao nhiêu mã sao. Dắt một con ra tới làm ta thử xem. Tiêu bị nào dám tự chủ trương. Này nếu là một không cẩn thận từ trên lưng ngựa ngã xuống, chính là muốn người chết thậm chí là trung thân tê liệt. Hắn vội đi xin chỉ thị tiêu hoàn. Tiêu hoàn một ngụm bánh liền nuốt ở trong cổ họng. Hắn mới vừa còn cảm thấy hạ hầu ngu hiểu chuyện, vì hắn chia sẻ chút sự tình, nàng liền lại bắt đầu cho hắn tìm việc. Tiêu Hoàn không chút suy nghĩ nói, cùng nàng nói, không có nhiều mã, làm nàng thành thành thật thật mà cho ta ngốc tại trong xe ngựa. Tiêu bị nhận lời, xoay người liền đi hạ hầu ngu nơi đó truyền lời. Hắn mới vừa đi hai bước, đã bị tiêu Hoàn hô trở về, đạm nhiên nói, ngươi cũng không cần nguyên lời nói nói cho trưởng công chúa, liền nói không nghĩ tới nàng sẽ tưởng cưỡi ngựa, này đó đều là có chủ mã. Tạm thời không thể mượn cho nàng, chờ tới rồi trường An Thành lại nói. Trường An Thành có tây vực ma bán, ta đến lúc đó nhất định cho nàng chọn một con tốt nhất. Tiêu bị khó nén kinh ngạc, nhưng nhìn đến tiêu Hoàn kia ẩn chứa không vui ánh mắt, hắn vội đem trên mặt biểu tình thu, cung kính mà hẳn là. Tiêu Hoàn trong lòng vẫn là không thoải mái. Vừa mới tiêu bị đó là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn hảo sinh hảo khí mà cùng hạ hầu ngu nói chuyện, bọn họ không cao hứng sao? Ngày thường bọn họ không phải rất thích hắn cùng hạ hầu ngu hòa hòa khí khí sao. Tiêu hoàn mặt vô biểu tình mà tiếp tục ăn hàn bánh. Hạ hầu ngu lại thập phần cảm khái. Từ trước nàng mỗi lần nhìn thấy tiêu hoàn, tiêu hoàn đều là tiên y hiền độ mã, không nghĩ tới hắn ngầm cũng có thể gặm như vậy hồ bánh. Có thể thấy được hắn cũng thực không dễ dàng. Tiêu bị tới cấp nàng đáp lời thời điểm, nàng phá lệ đến không có dôi tiêu hoàn, ngược lại còn đối tiêu bị nói, ta đã biết. Người giúp ta cấp đô đốc truyền cái lời nói. Ta cũng bất quá là nhất thời mới mẻ, cảm thấy có ý tứ, nếu không có dư thừa ngựa, vậy chờ tới rồi trường An Thành lại nói. Nàng là cưới ngựa người. Nếu chỉ là ngày thường cưới hảo chơi cũng liền thôi, như vậy đường dài lên đường, tốt nhất vẫn là chính mình tọa kỵ càng an toàn. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. mươi 175 ném bạn, tiêu hoàng thấy hạ hầu ngu dịu ngoan nghe lời, trong lòng ngược lại có chút bất an lên. Nghĩ nàng thiên kim thân thể, lại là cái có bản lĩnh, thôi hạo đắc tội nàng nàng muốn giết liền là giết, hiện giờ nàng bất quá là tưởng cưới cưới ngựa mà thôi, bằng nàng bản lĩnh còn có làm không được, có thể như vậy ngoan ngoãn đáp ứng, hơn phân nửa là cho hắn mặt mũi, người kính hắn một thước, hắn xưa nay là kính người một trượng. Tiêu Hoàn cảm thấy chính mình cũng nên cấp hạ hầu ngu một cái mặt mũi mới là, trừ bỏ dặn dò Tiêu bị tới rồi trường An Thành nghị cách cấp hạ hầu ngu lộng thất tây vực bảo mã, bị em đút ở ngoài tới đều khẩu thời điểm, hắn riêng tuyển một nhà cửa hiệu lâu đời khách đĩa đặt chân. Hạ hầu ngu đã vải thiên không có hảo hảo ăn một chút gì, xe ngựa ngừng ở khách điếm nhị môn thời điểm, nàng cảm thấy xương cốt đều phải tan thành từng mảnh, đầu váng mắt hoa, chuyện gì cũng không muốn làm, chỉ nghĩ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát. Vẫn là chín bình phái A hạt cùng A thủy lại đây, hai cái trai trai hải tử giá nàng hướng trong đi. Một mặt đi, còn một mặt ra nủi nàng, trưởng công chúa ngài kiên trì trong chốc lát, lập tức liền đến phòng cho khách. Tiêu quản sự nói, ngài trụ chính là đều khẩu tốt nhất khách điếm tốt nhất phòng cho khách. Trưởng công chúa nghỉ sẽ là có thể ăn xong đồ vật. A thủy được hạ hầu ngu yêu ái, A hạt liền suối rục hắn đi theo chính mình cùng nhau đầu nhập vào hạ hầu ngu. A thủy trong nhà nhiều thế hệ ở trên thuyền kiếm ăn, phi thường gian khổ, tự nhiên nguyện ý nhi tử có thể lên mở, buôn cái hảo tiền đồ. Không nói hai lời liền đem A thủy đẩy đến hạ hầu ngu trước mặt. Hạ hầu ngu cũng thích A thủy nhanh tay lẹ mắt, liền đem người nhận lấy, cùng A hạt cùng nhau dưỡng. Nàng cuộc đời vẫn là lần đầu tiên chịu lớn như vậy tội, chỉ nghĩ uống nước. Thứ gì cũng ăn không vô đi. Lúc này càng là hai cái đùi mềm như bông, giống như không phải chính mình. Thật vất vả tới rồi phòng cho khách, cùng hạ hầu ngu giống nhau một đường phun lại đây A lương cường đánh tinh thần đi đến. Hạ hầu ngu yếu ớt mà phân phó nàng, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Ta xem ngươi cũng không chịu nổi. Đừng chúng ta còn chưa tới trường an thành, chính mình trước ngã xuống. Nói xong, nàng oán giận nói, này lộ mới chỉ đi rồi một phần ba, đến lúc đó còn phải theo đô đốc hồi tương dương. Này trên đường là có thể lăn lộn nửa cái mạng đi. Sớm biết rằng như vậy, hẳn là ở trường an trong thành nhiều an bài trụ chút thời gian. Bằng không cũng thực xin lỗi lần này đi tới đi lui. Không phải hẳn là sớm một chút trở về sao. Như thế nào tới rồi trưởng công chúa nơi này, lại biến thành hẳn là nhiều trụ chút thời gian. Cùng lại đây Tiêu Vinh đang chuẩn bị vén mạnh tử, liền nghe thấy hạ hầu ngu nói, hẳn ở trong lòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn mắt Tiêu Hoàn. Tiêu Hoàn khoe miệng nhẹ nhàng mà con cong thực mau liền khôi phục thái độ bình thường nếu không phải tiêu vinh ở hắn bên người hầu hạ lâu căn bản không có khả năng phát hiện nhìn dáng vẻ tiêu hoàn tâm tình thực hảo tiêu vinh cân nhắc vội hướng tới trong phòng cao giọng bẩm một tiếng a lương bạch cái trên mặt trước trả lời thấy là tiêu vinh bồi tiêu hoàn lại đây vội làm hai người nội thất liền ngồi thúc giục thị nữ đi thượng trà bánh lúc sau nàng nói trưởng công chúa còn ở rửa mặt thỉnh đô đốc chờ một lát tiêu hoàn không có dị nghĩ, tính hạ tâm tới uống trà tiêu vinh lại khiếp sợ Tiêu hoàng từ nhỏ bị Tiêu Viêm coi là người thừa kế bồi dưỡng, một ngày 12 cái canh giờ, trừ bỏ ngủ 4 cái canh giờ, không phải ở học đây là ở học kia. Tiêu Viêm sau khi chết, hắn lại khơi mào chấn hương gia nghiệp gánh nặng, mỗi ngày vội đến giống con quay, trừ phi là xã giao cái gì đại nhân vật, hắn có từng giống như bây giờ tâm bình khí hỏa mà chờ thêm ai. Trường công chúa, rốt cuộc vẫn là bất đồng. Tiêu Vinh ở trong lòng suy nghĩ, liền thấy hạ hầu ngu mặt mang thái sắc mà đi đến. Như thế nào đột nhiên quyết định ở đều khẩu nghỉ một ngày. Nay dọc theo đường đi nàng từng ôm chậu rửa mặt đại phun, cũng từng đầu bù tóc dối nằm liệt thi. ở Tiêu Hoàn trước mặt sớm đã không có gì hình tượng đang nói. Vì làm chính mình thoải mái điểm, nàng vẫn là không cần đại trang. Tiêu Hoàn cũng giống như không có thấy dường như, hắn nhàn nhạt nói: Ngươi hảo chút không có. Vừa mới bắt đầu đại gia ngồi xe ngựa thời điểm đều là như thế này, chờ ngươi thói quen thì tốt rồi. Này chưa từng không phải chuyện tốt. Chờ tới rồi trường an thành. Ngươi khẳng định đã thực thích đứng ngồi xe ngựa. Hạ hầu ngu giống bị chát thủy dường như, liền nói chuyện sức lực đều không có, nàng lười nhắc nói, loại này thói quen, rất nhiều người đều khả năng khinh thường. Tiêu hoàng ngạc nhiên, nghĩ đến phía trước nàng oán giận trên đường quá lan lộn người, không ở trường ăn nhiều trụ chút thời gian thực xin lỗi này hai tranh lan lộn. Hắn nhìn không được thấp giọng mà nở nụ cười, nói, đều khẩu lại qua đi chính là Nam Hương. Ta xem ngươi trong khoảng thời gian này cũng mệt mỏi, hôm nay buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi một chút Ngày mai chúng ta sáng sớm lại lên đường, ta đáp ứng rồi ngươi, tới rồi đều khẩu sẽ làm ngươi uống khẩu nhiệt canh. Hạ hầu ngu kinh ngạc mà nhìn hắn, nói, ngươi không phải là bởi vì đáp ứng rồi ta, làm ta ở đều khẩu uống nhiệt canh, cho nên ngừng ở nơi này đi. Trương An thành bên kia không phải chờ ngươi trở về cùng Bắc lương người chu toàn sao. Nghe kia khẩu khí, giống như sắp chịu không nổi. Ngươi liền không có gì muốn cùng ta nói sao. Tiêu hoàn mặt mày hiện lên một tia không được tự nhiên, mạnh miệng nói. Ta đáp ứng rồi chuyện của ngươi tự nhiên phải làm đến, bằng không còn nói cái gì thành tin. Cái gì một lời nói một gói vàng. Dù sao ngươi hảo hảo nghỉ tạm là được, ngươi chỉ có một buổi tối thời gian. Nói xong, hắn đứng dậy đi rồi. Kia tư thái, phảng phất một chút tình cảm đều không có. Hạ hầu ngu đi môi. Trên thực tế bọn họ đi ở trên đường khi Tiêu Hoàn phát hiện nàng thật ăn không vô, từng làm người cho nàng nấu một đâu cháo, đáng tiếc nàng không có thể ăn nhiều ít, tặng A lương bọn họ. Hạ hầu ngu ngã vào trên giường liền ngủ rồi. Trước mắt còn lung lay thời gian đàn sen. Nàng không biết ngủ bao lâu, bị A lương diêu tỉnh, bưng cái tiểu chén gốm thấp giọng nói, trưởng công chúa, ngài uống điểm cháo đi. Lại là chén cháo trắng. Bất quá nghe ở nàng chóc mũi lại hương khí phát người, nàng nhanh chóng mà lại không mất ưu nhã mà ăn cháo. Trong bụng no no, nhân thân thượng liền ấm áp, nói thầm một câu các ngươi không cần xảo ta, một lần nữa ngã vào trên giường liền ngủ rồi. Lại tỉnh lại, đã sát trời sáng rồi bốn phía im ắng không nghe thấy tiếng người nàng kinh hãi đang mà đứng dậy còn tưởng rằng chính mình bị ném xuống tâm chính thình thịch mà nhảy mày một liêu tiêu hoàn đi đến hắn nói ngươi cũng thật có thể ngủ mau đứng lên chúng ta này liền muốn khởi hành hạ hầu ngu trong lòng buông lỏng nói a lương các nàng đâu nghĩ đến vừa rồi nàng cư nhiên sinh ra bị ném xuống ý niệm đốn rắc không thể hiểu được a lương canh giữ ở bếp trước cho ngươi hầm canh gà đâu tiêu hoàn không để bụng địa đạo Những người khác giống ngươi giống nhau, ngã vào trên giường liền khởi không tới. Ta đã làm người đi gọi bọn họ. Hạ hầu ngu nhìn hắn không nói. Hắn vội vàng lui lại đi ra ngoài. Hạ hầu ngu lập tức chạy vội tới bên cạnh án kỳ trước, chi bàn trang điểm quan sát kỹ lưỡng chính mình có hay không bất nhã chỗ. A lương bưng thơm ngào ngạt canh gà vào được, nói, trưởng công chúa mau dùng chút đi. Đô đốc nói, chúng ta lập tức liền phải khởi hành. Còn nói, nếu là ai tới không kịp thu thập, liền tạm thời lưu lại nơi này chính mình chậm rãi tìm được trường ăn đi trong thanh nhẫm mang theo vài phần hoảng loạn hạ hầu ngu liền chiều ngoài cửa sổ nhìn nhìn đã mặt trời lên cao nếu như vậy cấp như thế nào không còn sớm đem nàng đánh thức hạ hầu ngu ở trong lòng chửi thầm, lại không khỏi bưng lên chén liền phải ăn canh thiếu chút nữa che một tầng mỡ vàng canh gà năng chờ đến nàng thu thập hào ra cửa tiêu hoàn còn liền thật sự ném xuống còn ở ba chân bốn cẳng thu thập ăn mặc chính đa lập tức ra khỏi cửa thành nay vốn là kiện lệnh người lo lắng sự Cũng không biết vì cái gì, hạ hầu ngu cười ha ha, chỉ cảm thấy thú vị, một chút cũng không cảm thấy sốt ruột. Thân nhóm, hôm nay canh hai. chương 176 thích khách. uy, các ngươi thật quá đáng. Chính đang một bên cao giọng kêu, một bên ở phía sau truy. Hạ hầu ngu cười không thể chi. Cưới ngựa đi theo bên cạnh tiêu hoàng nhìn, trong mắt cũng toát ra ý cười. Như vậy sung sướng hạ hầu ngu hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Lộng lây trong ánh mắt phản phất ảnh ngược ngày mùa hè sao trời. Cả người đều rực rỡ lấp lánh, làm người trước mắt sáng ngời. Nếu nàng có thể vĩnh viễn như vậy, nên thật tốt. Tiêu hoàng trong đầu đột nhiên toát ra như vậy một câu. Hắn cưỡi ngựa tư thế đều cứng đờ. Một người như thế nào sẽ vĩnh viễn đều như vậy sung sướng đâu? Có đôi khi vui sướng là thương tâm phụ trợ ra tới. Có thương tâm, mới có vui sướng. Nhưng một người đại bộ phận thời gian đều là vui sướng, vẫn là tốt đi. Tiêu Hoàn ở trong lòng đối chính mình nói như vậy. Hắn nâng lên tay tới làm cái đình chỉ động tác đoàn xe ngừng lại chính đa thở hổn hển thở hổn hển mà đuổi theo trừng mắt tiêu hoàn đoán trách nói các ngươi như thế nào có thể như vậy lại ta ta chạy trốn đều mau thấu bất quá khí tới tiêu hoàn ngồi trên lưng ngựa trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn hừ lạnh một tiếng nói nếu ngươi là ta dưới trướng sĩ tốt ta đã sớm đem ngươi kéo ra ngoài quân pháp hầu hạ còn luân được đến ngươi ở trước mặt ta nói ẩu nói tả chính đa không phục nói ta không phải đã muộn lúc này đây nói nữa Ngươi trước khi đi nửa canh giờ mới cho ta biết. Mặc kệ ta khi nào thông chi ngươi, ngươi tới rồi thời gian liền nhất định đi. Tiêu hoàng thần sắc đoan túc, vô hình trung tản mát ra khiếp người uy nghiêm, ngươi nếu là tưởng đi theo ta, đây là ngươi muốn học chuyện thứ nhất. Chẳng lẽ những cái đó người hồ đánh tới cửa nhà tới, ngươi giống hôm nay giống nhau chậm gì gì trước thu thập hảo ăn mặc lại nói. chính đa há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng không có nói, rũ xuống đầu. Tiêu hoàng nói, còn không mau lên xe ngựa. Không thể lại có lần sau. Trịnh Đa lên tiếng, chán nản bỏ lên trên hạ hầu ngu xe ngựa. Hạ hầu ngu nhìn tiêu hoàng liếc mắt một cái. Lần này tiêu hoàng chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, một chiếc là hạ hầu ngu, một chiếc là Trịnh Đa. Trừ bỏ ngày đầu tiên, mặt khác thời gian hắn đều ở chính mình trong xe ngựa. Hôm nay có lẽ là vì cùng hạ hầu ngu trò chuyện, có lẽ là muốn chọc giận khí tiêu hoàng, hắn lại thượng hạ hầu ngu xe ngựa. Tiêu hoàng hướng tới nàng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, ý bảo nàng tùy Trịnh Đa cao hứng hảo. Hạ hầu ngu hiểu ý. Vung xuống màn xe, tiếng võ ngựa đến đến, bọn họ thực mau rời đi đều khẩu. Chính đa nhìn hạ hầu ngu liếc mắt một cái, thần sắc quẹo ải. Hạ hầu ngu nói, chẳng lẽ đô đốc nói ngươi nói sai rồi không thành. Quân lệnh như núi đảo. Nếu là mỗi người đều như ngươi như vậy, hắn còn trị cái gì quân A? Chính đa sinh khí, nói, ta liền biết, ngươi luôn là che chở hắn, người khác nói cái gì đều là sai. Hôm nay rõ ràng chính là ngươi lên chậm, hắn chiếu ngươi rời giường thời điểm lâm thời an bài khởi hành thời gian. Lại trách cứ ta quá hạ. Nếu là đổi thành là ngươi, ta cảm thấy ngươi khẳng định cũng sẽ đến chế, nhưng hắn khẳng định sẽ không giống hôm nay hắn bỏ xuống ta dường như bỏ xuống ngươi. Hạ hầu ngu sắc mặt đỏ lên, biện nói, ngươi đừng nói cái gì lý do, ngươi liền nói ngươi hôm nay việc này hẳn là không nên. Cấp nửa canh giờ chuẩn bị ngươi đều chuẩn bị không tốt. Ngươi như thế nào đi theo đô đốc kiến công lập nghiệp A? chính đa không nói, sinh nửa ngày hơn rồi, hạ hầu ngu đầu cũng không để ý tới. Thẳng đến buổi chiều bọn họ dùng qua cơm tối lại suốt đêm lên đường, Hạ Hầu Ngu bị sóc đến đôi mắt đều không mở ra được, hắn lúc này mới xuống xe ngựa, đem địa phương nhường cho Hạ Hầu Ngu nằm. Bọn họ một đường hướng bắc, thực mau liền trải qua Nam Hương, võ quan tới rồi thanh bùn. Ly Trường An càng gần, Hạ Hầu Ngu cảm giác được tiêu hoàn biểu tình càng thả lỏng. Có thể thấy được Trường An thành sự hắn căn bản là thoát không khai tay, hồi tương dương, chính là vì đi tiếp nàng. Hạ Hầu Ngu trong lòng hơi hơi có chút bất an. Nếu là bởi vì này trì hoán tiêu hoàng chính sự, nàng nhưng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Tiêu hoàng như cũ ở chỗ này dừng lại một ngày, tuyển tốt nhất khách điếm cư trú Nửa đêm, nàng bị tiếng ồn ào bừng tỉnh, mở to mắt liền thấy Á Lương như lâm đại địch nhìn chằm chằm cửa sổ. Đây là làm sao vậy? Hạ hầu ngu còn có chút mơ hồ, khẩu từ không rõ hỏi. Nói là gặp được thích khách. Á Lương thanh âm phát run, nói, tiêu bị đem chúng ta kêu lên, nói đô đốc làm chúng ta canh giữ ở ngài bên người. Vô luận như thế nào cũng đừng làm thích khách lăn lộn tiến vào. Hạ Hầu ngu cái thứ nhất ý niệm chính là thôi ra người tới báo thủ. Nàng không khỏi mặt trầm xuống, hỏi A Lương, Doãn Bình đâu? A Lương nói, Doãn Bình cùng Tiêu Bị đều ở đô đốc bên người đâu. Bên ngoài ánh lửa chiếu vào trên cửa sổ, có thể thấy nhảy lên hoạt động bóng người. Hạ Hầu ngu trong lòng bất ổn, cảm thấy Doãn Bình cùng Tiêu Bị ở Tiêu Hoàn bên người, Tiêu Hoàn khẳng định thực an toàn, nhưng nếu này thích khách là nàng đưa tới, Nàng như thế nào không biết xấu hổ thấy tiêu hoàn. Nàng đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài dần dần an tĩnh lại. Nàng đang mà đứng lên, đẩy ra cửa sổ ra bên ngoài vọng. Tiêu hoàn mặt như hàn quang bảng cái mặt con thân đứng ở bậc thang, mười mấy hán tử hoặc nằm bò hoặc quỳ gối giữa sân, bốn phía đứng tiêu hoàn bộ khúc, có cầm đao, có giơ cây đuốc, đem cái sân chiếu đến trong sáng, cố tình nàng ngoài cửa sổ loại cây tề nhân cao hoa thụ, vừa lúc chặn nàng hơn phân nửa tầm mắt. Nàng chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến những cái đó bị bắt hãn tử mỗi người đều ăn mặc áo da dài ngắn không đồng nhất, không giống như là thích khách. Có lẽ là cảm giác được hạ hầu ngu bên này động tĩnh đứng ở tiêu hoàn bên người tiêu bị vội đã đi tới, thấp giọng nói, trưởng công chúa, là người hổ. Phòng trưng là ai tiết lộ đô đốc hành tung, những người này tưởng ám sát đô đốc. Đó chính là muốn huyết bắn ba thước. Hạ hầu ngu không nghĩ thấy huyết, gật gật đầu, đóng cửa sổ, làm A lương tìm đoàn đông lấp kín lỗ thai. Đắp chân nghĩ dọc theo đường đi trải qua thành thị, chậm rãi ngủ rồi. Tiêu Hoàn thấy Tiêu bị chết trở về, không khỏi thấp giọng hỏi: "Thế nào?" Hắn đệ đề đều không muốn đề hạ Hầu ngu tên, sợ bị người nghe được, bị người theo dõi. Tiêu bị thấp giọng nói: "Cái gì cũng không hỏi." Đóng cửa sổ. Tiêu Hoàn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn sợ Hạ Hầu ngu tới xem náo nhiệt, vạn nhất bị kinh hách liền không hảo. Tuy rằng Hạ Hầu ngu gây chuyện khắp nơi sinh sự, nhưng hắn cảm thấy, nàng cũng chính là động động miệng. Phòng trừng còn không có nhìn thấy quá chân chính tu la chẳng. Như vậy cũng hảo. Miễn cho nàng làm ác mộng. Tiêu hoàng cho tiêu bị một cái ánh mắt, tiêu bị hiểu ý, đem người một lưu toàn sách đi ra ngoài, đem đầu người treo ở tường thành. Nhưng cứ như vậy, bọn họ hành trình liền phải nguy hiểm rất nhiều. Hạ hầu ngu ngoan ngoãn mà ngồi ở trong xe không ra, chính đa lại hưng phân thực. Hắn lại bò tới rồi hạ hầu ngu trong xe, lén lút cùng hạ hầu ngu nói, ngươi nói, chúng ta còn có thể hay không gặp được người hồ. Hạ hầu ngu khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói, ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được mấy cái người hổ. Ta là đánh không lại. Chính đa không biết xấu hổ địa đạo, nhưng đều đốc lợi hại a. Ta ngày hôm qua tránh ở cửa sổ bên nhìn toàn trường, đáng tiếc, đô đốc không có ra tay. Ta hảo muốn nhìn hắn giết địch. Hạ hầu ngu ghét bỏ nói, vậy đi theo đô đốc thượng chiến trường đi. Chính đa cảm thấy này một đường đi tới, hắn thể diện đã không có, căn bản là không cần ở hạ hầu ngu trước mặt nhặt lên tới. Nghe vậy không để bụng nói ta này không phải muốn bái doãn bình vi sư sao chờ ta tới rồi trường an thành liền sẽ mỗi ngày đi theo doãn bình đứng tấn ngày mai lại ngày mai ngày mai dữ dội nhiều hạ hầu ngu không tin hắn lúc sau bọn họ lại gặp được hai khởi ám sát sự kiện vẫn là không có đến phiên tiêu hoàng tự mình động thủ chính đa tỏ vẻ phi thường thất vọng tháng tư trung tuần bọn họ xem như thuận lợi mà tới lan điền thân nhóm hôm nay đệ nhất càng chương một trăm bảy mươi bảy lan điền lan điền lại qua đi Chính là trường An Thành, tiêu hoàn để lại chút binh lực đóng tại nơi này, vào lúc ban đêm hạ hầu ngu đám người đã bị nênh vào sớm đã chuẩn bị tốt trong nhà, tẩy thượng nước cấm tắm, an thượng huyên huyên mềm mại ớt bánh, thoải mái dễ chịu mà một giấc ngủ đến bình minh. Hạ hầu ngu cảm giác người rốt cuộc sống lại. Nàng dựa vào đầu giường, nhìn ngoài cửa sổ tân sinh ra nộn diệp liễu rủ, nghe chi đầu chim sẻ dĩu rít tiếng kêu, cao hứng hỏi A Lương, đô đốc đang làm cái gì đâu? Nhưng nói chúng ta khi nào khởi hành đi trường ăn sao Hạ Hầu Ngu suy đoán Tiêu Hoàng muốn chạy trở về cùng Bắc Lương người nói cùng, hẳn là sẽ không ở Lan Điền ở lâu. A Lương tuy rằng là Hạ Hầu Ngu vũ giả, nhưng nàng là Hầu Hạ trưởng công chúa người, lại đã từng ở hiện dương trong cung đương quá kém, người ở bên ngoài trong mắt, nàng cũng là cái quý nhân, tới này phủ đệ thời điểm, Tiêu Hoàng người cũng an bài thị nữ Hầu Hạ A Lương. Nàng hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, tinh thần cũng khôi phục lại, sáng sớm liền đến Hạ Hầu Ngu nghỉ ngơi chính viện. Chính sai sử mấy cái thị nữ giúp đỡ hạ hầu ngu chuẩn bị hôm nay muốn xuyên quần áo. Nghe vậy nàng cười nói, đô đốc nói chúng ta tạm thời ở chỗ này nghỉ mấy ngày, bên này so trường an thành càng an toàn. Hẳn là cùng hắn gặp được thích khách có quan hệ. Hạ hầu ngu sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, nàng nói, đô đốc còn nói chút cái gì. Lan điền đại sao? Bọn họ đêm qua tiến thành, dọc theo đường đi đều có trọng binh bảo hộ, dầm dạp người chặn nàng tầm mắt, nàng căn bản không có thấy rõ ràng lan điền bộ dáng chỉ là cảm thấy thành khuyết thực lùn, không giống như là đại thành bộ dáng. A Lương cười nói, là Tiêu bị truyền đến lời nói, Đô Đốc Thiên còn không có lượng liền vào thành đi, nói là sẽ gấp trở về cùng trưởng công chúa cùng nhau dùng cơm trưa. Khả năng cho rằng ngài muốn ngủ tới khi giữa trưa mới tỉnh. Ta ngày hôm qua cũng không có thấy rõ ràng, không biết Lan Điền lớn không lớn. Bất quá, Tiêu quản sự giúp đỡ tìm mấy cái thị nữ đảo thực quý củ, nghe kia ngữ khí đều là Lan Điền phú thương nữ nhi. Trong đó còn có hai cái có người hồ huyết thống, ta không dám để cho các nàng tiến lên hầu hạ. Lần này đi được vội vàng, hơn nữa nữ tử không bằng nam tử thể lực hảo, hạ hầu ngu không mang mấy cái thị nữ, có việc liền sai sử a hạt cùng a thủy. Tiêu bị giúp bọn hắn bổ sung mấy cái thô sử thị nữ cũng là hạt là. Hạ hầu ngu đối kia hai cái có người hồ huyết thống nữ lang thực cảm thấy hứng thú. A lương lại không dám làm nàng thấy, cười khổ không được nói, tiêu quản sự nói, người hắn ở Bắc Lương so người sắc mục còn không bằng. Vẫn là cố hạ làm đại tư mã lúc sau, người Hán mới dần dần có địa vị, nhưng nhiều nhất cũng, cũng chỉ có thể kinh kinh thương. Liên tính là như vậy, những cái đó thương nhân vì phương tiện, hơn phân nửa sẽ tới cái người hồ nữ tử, có thể tìm được này mấy cái người Hán đã thực không dễ dàng, huống chi là hiểu chút quý củ. Ngài muốn gặp, liền thấy kia mấy cái người Hán nữ lang đi. Hạ hầu ngu biết bọn họ là lo lắng này những thị nữ chung có gian tế. Phương Bắc bị người hồ thống lĩnh thời gian quá dài, liền tính là tiêu vinh lại lợi hại. Cha lại cẩn thận, cũng không dám vô ngực bảo đảm này mấy cái thị nữ tất cả đều không có vấn đề. Nàng đơn giản nói, vậy ai đều đừng thấy. Hôm nay liền ở trong nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày. Á lương đám người đều nhẹ nhàng thở ra. Giữa trưa tiêu Hoàn gấp trở về, hạ hầu ngu cư nhiên đã rửa mặt trải đầu trang điểm hảo ngồi ở hành lang hạ, hắn rất là giật mình. Hạ hầu ngu cười nói, cho rằng ta sẽ ngủ đến giữa trưa sao. Còn không có tỉnh chính là trịnh đa. Tiêu Hoàn hơi hơi mà cười. Đi kêu trịnh đa lại đây cùng nhau dùng cơm trưa Lần này trịnh đa cũng không dám đến chế ăn mặc sạch xem mà đuổi lại đây Tiêu Hoàn vừa lòng gật đầu Đại ba người ngồi xuống Hắn đuôi trịnh đa nói Tạ du ở trường an trong thành Ngươi nếu là không có việc gì Liền tìm hắn đi chơi Quá hai, ba ngày ta lại cho ngươi an bài sự tình Trịnh đa vui mừng khôn xiết Về phía tiêu Hoàn nói lời cảm tạ Trên bàn con nói ngày thường rất khó thấy chim nhạ Trịnh đa không khỏi di một tiếng Ở bên cạnh hầu hạ có một cái là tiêu hoàng tôi tớ, nghe vậy thấp giọng cười nói, là đô đốc trở về trên đường đánh, nói cho trưởng công chúa thêm nói đồ ăn. Hạ hầu ngu kinh ngạc. Tiêu hoàng biểu tình lại nhàn nhạt, nhạt, không nói gì. Chính đa nhìn xem hạ hầu ngu, lại nhìn xem tiêu hoàng, hắc hắc hai tiếng, cười tùng tịm, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói. Dùng cơm trưa, đại gia chuyển qua hành lang hạ uống trà. Hạ hầu ngu cười hỏi tiêu hoàng, đô đốc buổi chiều không cần hồi nha môn sao? Không cần. Tiêu Hoàn cười, "Ta sinh bệnh." Hạ Hầu ngu ngạc nhiên, đột nhiên ngồi thẳng thân thể, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Hoàn, tìm ý công khám mạch không có. Nàng đáy mắt có nồng đậm quan tâm, làm Tiêu Hoàn có một lát ngữ ngưng. Hạ Hầu ngu khó hiểu. Tiêu Hoàn đành phải nói, "Bằng không ta như thế nào có thể đi tương dương tiếp ngươi đâu?" Náo loạn cái chế cười. Hạ Hầu ngu sắc mặt tường đỏ. Chính đa lại xem náo nhiệt dường như cười ha ha lên, nói, "Không nghĩ tới trưởng công chúa cũng có hiểu ý sai kia một ngày." Hạ hầu ngu hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiêu hoàng nhìn, khoe miệng cũng ngậm mỉm cười. Hắn ôn thanh nói, ngươi tạm thời ở tại Lan Điển, chúng ta tháng 9 mới phản hồi kiến khang. Tòa nhà này là hoàng phục quang giúp đỡ tìm, cũng không biết ngươi trụ thói quen không thói quen. Nếu là yêu cầu thêm vào thứ gì, ngươi chỉ lo phân phó tiêu vinh. Làm tiêu vinh đi theo bên người nàng. Hạ hầu ngu cười nói, ngươi ở làm hoàng phục quang quản lý lương thảo sao. Tiêu hoàng gật đầu, nói... Về sau tiêu vinh chuyên quản gia trung sự, như vậy ngươi cùng tiêu vinh đều nhẹ nhàng chút. Hạ hầu ngu liền đem đề tài dần dần mà chuyển rời đến hàng ngày chi phí sinh hoạt thượng, muốn biết chính mình ở nơi này thời điểm này đó sự có thể làm, này đó sự không thể làm. Tốt nhất là đừng ra viện này. Tiêu hoàng có chút lo lắng nàng làm không được, nhưng lời nói vẫn là đến nói, người vẫn là đến khuyên. Bên này nhiều là người hồ, dân phong bưu hãn, mấy năm nay mùa màng đều không tốt lắm, chỉ cần có ăn, bọn họ chuyện gì đều làm được. Hạ hầu ngu làn ra bạch khiết, khí sắc hồng nhuận, vừa thấy chính là môn phiệt quý tộc xuất thân, nhưng cái đó người hồ đói nóng nảy mắt, chính là chuyện gì đều làm được ra tới. Hắn ở không có điều tra rõ là ai tiết lộ hắn hành tung phía trước, không dám làm nàng ở tại trường An Thành. Hạ hầu ngu đành phải chính mình tìm về vui. Cũng mặc kệ cỡ nào hảo ngoạn trò chơi, liền chơi mấy ngày cũng liền không hảo chơi, thêm chi tiêu hoàn luôn là có việc ở vội, chính đã lại đi theo tiêu hoàn đi trường An Thành, lại hảo ngoạn trò chơi cũng liền không hảo chơi. Chờ tiêu hoàng khi trở về, thấy hạ hầu ngu một người ngồi ở sân nhìn trong viện hòa thụ phát ốc. Hắn nghĩ đến ở trang viên khi hạ hầu ngu, tuy rằng cũng thường thường là một người, lại luôn là hứng thú bừng bừng, trong chốc lắt làm cái này, trong chốc lắt làm cái kia. Hắn trong lòng tức khắc khổ sờ lên. Có loại hắn đem nàng câu ở nơi này cảm giác. Tiêu hoàng nghĩ nghĩ, tay chân nhẹ nhàng mà đi qua, cười nói, ở chỗ này làm cái gì đâu. Hạ hầu ngu phục hồi tinh thần lại, cười nói, không có việc gì liền ngồi ở chỗ này miên man suy nghĩ đâu trên thực tế là nàng nghe doãn bình nói tiêu hoàn giống như tìm được rồi ám sát hắn hung thủ mấy ngày nay tâm tình vẫn luôn không tốt lắm còn nói kiến khang thành bên kia tới mật chỉ muốn chiều cống không cần cắt thành tiêu hoàn không đồng ý tưởng thuyết phục triều đình thay đổi chủ ý hắn phụ tá mấy ngày nay tất cả đều ở vội chuyện này tiêu hoàn hiện tại cũng là các loại phiền não bất quá từ trên mặt lại cái gì cũng nhìn không ra tới hai người an an tĩnh tĩnh mà dùng cơm trưa hạ hầu ngu chiếu thường lui tới thói quen chuẩn bị đến nội thất ngủ cái ngủ trưa chờ nàng tỉnh tiêu hoàn cũng nên đi rồi ai biết tiêu hoàn nghĩ nghĩ nói ngày mai ta và ngươi đi mã thị đi một chút đi ngươi cảm thấy như thế nào thân nhóm hôm nay canh hai chương một trăm bảy mươi tám tiểu mã người hồ mã thị cũng không phải mỗi ngày đều có đặc biệt là tiêu hoàn công phá trường an thành về sau bắc lương triều đình khẳng định sẽ đối hắn tiến hành phong tỏa chiến mã Mối trở vật là tuyệt đối không cho phép cùng tiêu hoàng người giao dịch, nếu là phát hiện, cung cấp với phản quốc tội. Hạ hầu ngu ở Lan Điền nghỉ ngơi lúc sau, tiêu vinh không để mua mã sự, nàng cũng không để, chính là suy xét điểm này. Như thế nào sẽ có mã thị? Tiêu hoàng thấy nàng đầy mặt hoang mang, trong lòng không khỏi toát ra nho nhỏ đắc ý tới. hắn hướng tới hạ hầu ngu cười nói, đã không có bắc lương người, liền không có người sát mụ, tây vực người sao. Từ trước tây vực tưởng cùng triều đình giao dịch, nhân e ngại bắc lương. Vẫn luôn tìm không thấy cơ hội, lần này ta phá trường An Thành, vừa lúc cho bọn họ một cái cơ hội. Nói cách khác, Tây vực thương nhân tìm lại đây. Hạ hầu ngu còn không có gặp qua Tây vực người. Chỉ là nghe nói bọn họ nữ lang đều phi thường xinh đẹp, giống người sắc mục giống nhau, trường các loại nhan sắc đôi mắt cùng tóc. Hảo A! Hảo A! Hạ hầu ngu cao hứng địa đạo, ngươi còn có thể nhân cơ hội một lần nữa mở ra một cái thương đạo. Tây vực bên kia đồ vật ở giang nam tiêu rất khá. Tây vực cũng yêu cầu bên này tơ lũa cùng lá trà. Tiêu Hoàn cười cười. Hắn liền cảm thấy hạ hầu ngu khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Hắn cũng thích nhìn đến như vậy hoạt bát hạ hầu ngu. "Tiêu hảo, ngươi chuẩn bị chuẩn bị, chúng ta ngày mai liền đi. Nói tới đây, hắn dừng một chút, nói, chúng ta cưỡi ngựa đi, qua lại phỏng trừng muốn cái hai, ba ngày công phu. Không chỉ hoan chuyện của ngươi sao. Hạ hầu ngu có chút do dự. Yên tâm. Trên đời này thiếu ai đều không phải cái gì đại sự. Tiêu Hoàn khó được tự dễ một câu, dù sao Bắc lương bên kia là tình nguyện cắt thành cũng không muốn chiều cống. Ta vừa lúc không có việc gì. Tình nguyện cắt thành cũng không muốn chiều cống. Hạ hầu ngu hơi có chút ngoài ý muốn, chiều cống muốn so cắt thành hảo đi. Cắt thành dù sao cũng là mất quốc thổ, mặc kệ là hoàng đế vẫn là thần tử, ở nhiệm kỳ mất quốc thổ, kia chính là muốn trong lịch sử lưu lại đều danh. Tiêu Hoàn không cho là đúng mà cười nói, chúng ta nếu là nguyện ý cắt thành, bọn họ liền sẽ yêu cầu chiều cống. Chúng ta nếu là muốn chiều cống, bọn họ phỏng chừng liền sẽ yêu cầu cắt thành. Bất quá là ở kéo dài thời gian thôi. Hạ hầu ngu như mày, nói, vậy ngươi, hẳn là có đôi sẽ đi. Tiêu hoàng nghe những mày, xem nàng đôi mắt đen nhánh mà lại thâm u, ngựa khí hơi đốn, cười nói, ngươi như vậy tưởng. Đương nhiên, hạ hầu ngu nói, ta xem ngươi một bộ định liệu trước bộ dáng. Tiêu hoàng cười cười, cười nói, ta đang chờ đợi cây trồng vụ hè, bác lương đang chờ đợi hoàng đế đăng cơ. Đại gia diễn trò mà thôi, không thể nói cái gì đối sách. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, hơi có chút trêu trọc hương vị, làm hạ hầu ngu rất là kinh ngạc. Ở nàng trong vấn tượng, tiêu hoàng từ trước đến nay trầm ổn nội liễm, chưa từng có nghe hắn dùng loại này ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Hạ hầu ngu nho nhỏ hoảng hoàng thần, tiêu hoàng đã nói, ngươi cũng đừng lo lắng, ta sẽ không đem ngươi đặt ở nguy hiểm địa phương. bắc lương vài vị hoàng tử mỗi người đều không phải an phận chủ có thể ở cây trồng vụ hẹ phía trước bẻ rõ ràng ai làm hoàng đế cũng đã là mau lộng không hảo yêu cầu mấy năm quan trung giàu có và đông đúc chúng ta ngồi ở chỗ này chậm rãi ăn bắc lương tần mạch hảo như thế dùng bắc lương lương thực dưỡng binh mã của triều đình hạ hầu ngu buồn cười tiêu hoàng thấy nàng cười tâm tình cũng đi theo hảo lên hắn đối hạ hầu ngu nói vậy nói như vậy định rồi ngày mai sáng sớm ta liền cùng ngươi đi mã thị hạ hầu ngu cười nói mã thị ở nơi nào Ta muốn chuẩn bị chút cái gì? Ở Hồ Lan, tiêu Hoàn cười nói, từ nơi này hướng Bắc, cưới ngựa năm cái canh giờ liền đến. Ngươi chỉ cần đổi hảo cưới ngựa hồ phục là được. Mặt khác, ta đều sẽ chuẩn bị. Hồ phục sao? Hạ hầu ngu kinh ngạc. Hắn không phải ghét nhất chính mình xuyên hồ phục sao? Tiêu Hoàn hiểu lầm, nói, xuyên hồ phục cưới ngựa phương tiện một ít. Hơn nữa cái kia mã thị tuy là chúng ta khai, nhưng tay vực người cùng người sắc mục nhiều nhất. Xuyên hồ phục, không như vậy đục lỗ hạ hầu ngu gật đầu lúc này đây tự mình tặng tiêu hoàn ra cửa cũng ở tiêu hoàn rời đi thời điểm nhịn không được hỏi tiêu hoàn ta xuyên hổ phục thích hợp sao có cái gì không thích hợp tiêu hoàn cười nói nơi này lại không phải kiến khang không như vậy nhiều quy củ nói xong hắn trên giới đánh giá nàng liếc mắt một cái lại nói huống chi ngươi dáng người cao gầy xuyên hổ phục thật xinh đẹp xinh đẹp sao hạ hầu ngu cẩn thận mà đánh giá chính mình không biết vì cái gì tiêu hoàn đến ra như vậy kết luận nhưng không thể không thừa nhận tiêu hoàn nói như vậy nàng trong lòng còn có điểm nho nhỏ ngọc ý ngay kế sáng sớm nàng liên tỉnh cố ý thay đổi ngày hôm qua chọn lựa tốt màu đỏ rực rẹn kim hồ phục tinh tế vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết thon dài chân thẳng tắp thẳng tắp hạ hầu ngu chính mình xem chính mình đều cảm thấy quang thải chiếu nhân tiêu hoàn chính là tưởng ghét bỏ cũng chọn không ra cái gì tật xấu tới hạ hầu ngu ở trong lòng suy nghĩ cảm thấy thực vừa lòng bất quá kiếp trước tiêu hoàn vì cái gì thấy nàng xuyên hồ phục liền không cao hứng đâu Nếu là có rảnh, nàng đến thử thử hắn. Hạ hầu ngu ở chính sảnh án kỷ trước ngồi xong, tiêu hoàng liền tới đây. Chuẩn bị hảo. Hắn cười hỏi, ở nàng đối diện ngồi xuống, quan tâm nói, ngươi dùng quá đồ ăn sáng không có. Còn không có. Hạ hầu ngu cười nói, không nghĩ tới đô đốc sẽ sớm như vậy lại đây, đang chuẩn bị dùng đồ ăn sáng đâu. Vậy cùng nhau đi. Tiêu hoàng cười, so từ trước tự tại không ít. Có thể thấy được hai người vẫn là phải thường xuyên gặp mặt hảo. Hạ hầu ngu nghĩ hai người lặng im mà dùng xong rồi đồ ăn sáng hướng môn tính nơi đó đi cho ngươi trước tuyển con ngựa tiêu hoàn nói ta phía trước xem qua ngươi luyện tập cưới ngựa ban cung cảm thấy ngươi hẳn là không tồi ngươi trước dùng ngựa của ta chờ ngươi mã đã trở lại lại dùng chính ngươi cũng không mượn kiếp trước tiêu hoàn phong đại tư mã lúc sau hạ hầu hưu phúc liền thưởng hắn một tòa trang viên hắn tuy rằng rất ít đi lại dưỡng không ít hảo mã nếu là tiêu hoàn mã khẳng định cũng không tệ lắm hạ hầu ngu cười nói tạ nhìn thấy mã lại có điểm há hốc mồm tiêu hoàn cho hắn chuẩn bị chính là một con hai tuổi tiểu ngựa mẹ phỏng chừng là tây vực mã cùng ung châu mã hôn huyết màu mận chín tiểu mã thật xinh đẹp nhưng chính là dáng người có điểm tiểu mới tề nàng ngực này này mã như thế nào chạy trốn mau tiêu hoàn mã vừa thấy chính là thất chính tông tây vực mã tứ chi thon dài không nói vẫn là màu đen bầm ngựa dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng giống sa tanh. hạ hầu ngu nhìn tiêu hoàn liếc mắt một cái yên tâm tiêu hoàn giống muốn xem nàng cười nói dường như tuy rằng bản cái mặt đáy mắt lại dần hiện ra rào hoạn, nói ngươi khẳng định có thể cùng được với chúng ta vậy thử xem hạ hầu ngu trực tiếp xoay người lên ngựa tiêu hoàn khen ngợi mà nhìn nàng một cái đại gia khởi hành hướng hô lan đi hạ hầu ngu thật đúng là coi thường nàng kỵ này con ngựa tuy rằng vóc dáng tiểu, chạy trốn cũng không phải nhanh nhất nhưng nó trước sau có thể đi theo tiêu hoàn kỵ ngựa đầu đàn không xong đội nàng trong lòng âm thầm kinh ngạc cũng không lật dây cương Nhậm Tiêu tiểu mã vẫn luôn chạy, Thái Dương dần dần thăng lên, thời gian dài chạy vội làm mỗi con ngựa trên người đều chảy mồ hôi. Hạ hầu ngu tiểu mã cũng không ngoại lệ, nhưng cho dù là như thế này, nó trước sau không có rơi xuống. Nay nàng liền tính là đồ ngốc cũng nhìn ra này mã không tầm thường. Tiêu Hoàn lúc này mới lật dây cương, ý bảo đại gia dừng lại nghỉ ngơi một lát, cười đối nàng nói, đây mới là ta lưu tại Trường An chính yếu nguyên nhân, đây là trước đó vài ngày người khác tặng cho ta, ta cảm thấy rất có ý tứ. Thân nhóm. Hôm nay đệ nhất càng. Tớ Ất, hôm nay lại là 38 tiết, chúc ta các độc giả tiết mục vui sướng. mươi 179 Mã Thị Hạ Hầu Ngu không khỏi thất thanh nói, ngươi là nói, có người dưỡng ra tân mã. Tiêu Hoàn gật đầu, cười nói, ta tưởng ở tương dương thử dưỡng mã. Nếu có thể thành công, bọn họ liền có chính mình mã, không bao giờ dùng bị quản chế với người hồ, cũng không sợ người hồ cưới ngựa đánh lén. Hạ Hầu Ngu hai mắt sáng lên, hưng phấn mà nói, thật tốt quá. Này mã là ai dưỡng ra tới? Người nọ nguyện ý đi tương dương sao? Nghĩ đến đây, nàng đội nói, người yêu cầu ta đem bọn họ mang về tương dương đi sao? Tiêu hoàn sửng sốt, Hắn thật đúng là không nghĩ tới quá.